Hắn trên thân hồn năng gia tăng, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ đầm lấy bên trong, các loại sinh vật chém giết lẫn nhau, chân chính chết bởi tay hắn mà ra tăng hồn năng, ngược lại chỉ chiếm trong đó 3 phần 1 trong. Sau 3 canh giờ, mặt đất dần dần khô cứng, từng cái cây cối, bắt đầu thẳng tắp. Có lẽ là bởi vì linh khí dư thừa duyên cớ, những này cây cối, đều lộ ra có chút cao vút trong mây. Đỉnh lá cây, càng là xanh tươi mà xanh biếc, cho dù đã là cuối thu khí sảng thời tiết, nhưng cũng còn không có khô héo phát hoàng Nhanh đến, ngọn núi kia, hẳn là chiều dương phong. Bạch tử nhạc ngắm mục nhìn về nơi xa, một tòa sơn phòng cao ngất mà to lớn, bị liên miên mây mụ trò che chắn Lâu lâu, còn có thể nhìn thấy một chút tiên hạc, chim bay, tại trong đó bay múa, có người tại hư không trung bay lượn mà qua, càng có lầu các cung điện, trùng thiên tháp cao, mơ hồ hiện lộ, một phái tiên gia cảnh tượng. Bởi vì lộ tuyến nguyên nhân, bạch tử nhạc bỏ qua vân vụ Sơn Phương Thị, trực tiếp liền đạt tới chiều dương đạo phái Sơn Môn chỗ Sơn môn dưới chân, là một cái tựa như tiểu trấn địa phương, từng toa phong ốc, xen vào nhau tinh tế, càng tạo thành một cái to lớn đường đi, vãng lai dòng người, cũng không ý thấy. Ha ha, lại tới một cái, vẫn là mang nhà mang người. Mới vừa vặn đặt chân tiểu trấn một đạo vui cười âm thanh liền chuyển tới. Bạch tử nhạc nhìn qua, thấy là một cái hơn 30 tuổi đầu trọc đại hán, cũng không tức giận, mà là ngựa khí bình tĩnh hỏi, xin hỏi nhập đạo các đi như thế nào. Sớm tại trước đó. Hắn liền từ Vu Dương Đinh Mộ hai người trong miệng, đánh nghe được có quan hệ gia nhập Triều Dương Đạo phái điều lệ. Biết Triều Dương Đạo phái đối với cái này phương diện, yêu cầu cũng không cao. Liền xem như tán tu, chỉ cần có tiên pháp tư chất, liền có thể trực tiếp tại chân núi nhập đạo các bên trong, đăng ký tạo sách, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian, liền có thể chính thức trở thành Triều Dương Đạo phái đệ tử. Đương nhiên, Triều Dương Đạo phái bên trong, làm tiên pháp đại phái, tự có một bộ vận hành điều lệ, bình thường đều sẽ lấy tuổi tác, tiên pháp tư chất hoặc là tiên pháp cảnh giới chờ rất nhiều phương thức, tiến hành ước định, đến điều chỉnh đãi ngộ. Nếu như tư chất quá thấp, tiềm lực quá tiểu đối rất nhiều người mà nói, cùng nó đợi tại chiều dương đạo phái bên trong, đau khổ dãy ruột, còn thật sự không bằng khi một cái tán tu, càng sung sướng hơn một chút. Dù sao, có rất nhiều người, là cả đời đều khó mà phá vỡ cửa ải, trở thành khai khiếu tiên sư. Đương nhiên, như bạch tử nhạc như vậy, cần phá trứng đan, khai khiếu đan đột phá cảnh giới. Càng cần hơn đến tiếp sau công pháp tăng trưởng cảnh giới, tự nhiên chỉ có gia nhập tông môn một đường. Quả nhiên, lại là một cái vì tiến vào triều dương đạo phái mà đến. Chỉ là, ngươi có thể làm tốt 30 năm đợi tại triều dương đạo phái, làm nôn là buộc chuẩn bị sao. Mặt khác, kia đầu chọc đại hán con mắt có chút một nghiêng, trêu tức nhìn xem bạch tử nhạc. Nói ra, kêu nhập đạo các có thể hay không để ý ngươi, còn không nhất định đâu. cớ gì nói ra lời ấy? Bạch tử nhạc khẽ như mày, hỏi. Các hạ ngàn dặm xa xôi sông qua Vân Miệu Sơn đầm lầy đi vào nơi này, lại nói thẳng muốn tìm nhập đạo cát, chẳng lẽ không phải vì kia rất nhiều võ học tài nguyên, thậm chí là tiên thiên đan, từ đó ca nguyện từ bỏ tự do, trở thành một cái võ nô. Đầu trọc đại hắn nói, lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như là sớm cái 10 năm, bình thường có nội lực cảnh thực lực võ giả, chiều dương đạo phái miễn cưỡng cũng liền thu. Nhưng theo 10 năm trước... Võ Lâm Đại phái Thất Kiếm Sơn bảy vị tiên thiên tổ sư chính là Triều Dương đạo phái võ nô thân phận bị công bố về sau, càng ngày càng nhiều võ giả liền không để ý hung hiểm, xâm nhập nơi đây. Lại tăng thêm Triều Dương đạo phái bên trong, đồng dạng có rất nhiều đệ tử thế tục người nhà, không có tiên pháp tư chất phía dưới, vì một cái nào đó tiền đồ trở thành võ nô. Bây giờ, võ đạo tu vi không thể đạt tới nhị lưu, nhưng vào không được kia tiên môn bên trong. Nói, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, tràn đầy thương hại chi ý. Hắn mặc dù nhìn không thấu Bạch Tử Nhạc cảnh giới võ đạo, nhưng chỉ nhìn mặt mũi của đối phương, hắn liền có thể kết luận, đối phương thực lực tất nhiên không mạnh, chí ít không đến được nhị lưu cao thủ cấp độ. Về phân Bạch Tử Nhạc một người một chó một nhỏ nữ hài, bề nhiên xông qua Vân Miểu Sơn đầm đầy sự tỉnh, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầm lầy chi địa mặc dù nguy hiểm, nhưng theo vô số người xông qua, đã có rất nhiều tương đối an toàn địa phương, bị tiêu ký ra. Lại tăng thêm mỗi tháng còn có thương đội thông hành, đến Vân Miểu Sơn phường thị, Chân chính muốn đi qua khoảng cách, cũng bất quá là 30 dặm, kỳ thật chỉ cần đầy đủ cẩn thận, tăng thêm có nội lực cảnh trở lên thực lực, có được sức tự vệ nhất định, tự nhiên có thể thuận lợi đến nơi đây. Ồ! Võ Bất quá ta lại không phải vì trở thành Võ Nô! Nhữ như mày, hắn mặc dù đồng dạng là vì tiên pháp tu sĩ, nhưng càng là chính thống người luyện võ xuất thân, Võ xưng hô thế này, quả thật làm cho hắn cảm giác đến có chút khó chịu. Chẳng lẽ ngươi vẫn là tiên pháp tu sĩ hay sao? Đầu chọc đại hán nghe vậy, không khỏi khinh bị nói. Có vấn đề sao? Bạch tử nhạc nhạt nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngón tay một điểm, một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm, lập tức tại hắn trong tay toát ra. Nhẹ nhàng nhóng một cái, hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không còn lưu lại, trực tiếp bước vào tiểu trấn bên trong. Cái này tiểu trấn không lớn, coi như đầu chọc đại hán không lớn, hắn nhiều lắm là nhiều đi mấy bước, cũng có thể tìm tới nhập đạo các, cũng không cần tận lực nghe ngóng. Thật sự là tiên pháp tu sĩ Đầu chọc đại hán vừa trứng mắt, sắc mặt đống nhiên đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ. hắn bản ý là muốn cố ý đưa ra triều dương đạo phái điều lệ, để bạch tử nhạc thất vọng mà về, từ đó thỏa mãn mình cười trên nôi đau của người khác ý nghĩ. Không nghĩ tới, đối phương lại căn bản không phải võ giả, mà là có được tiên pháp từ chất tu sĩ. Cái này để hắn có chút hợp hực. Đáy mắt chỗ sâu, càng là hiện ra nồng đầm vẻ hâm mộ. Lao tạo, kinh ngạc đi. Người xem người ta toàn thân áo trắng, một đường chạy đến Nhưng không có mảy may tổn hại cùng dỡ bẩn, chẳng lẽ còn nhìn không ra đối phương chỗ bất Phàm Một vị người mặc màu đen tay háo dài, lộ ra một ngụm răng vàng trung niên nhân cười lớn nói. Ai biết hắn một thân võ giả trang phục, nhưng vẫn là một cái tiên pháp tu sĩ A. Không được, ta phải xem nhìn lại. Chiều dương đạo phái đệ tử, y theo tuổi tác, tư chất, cảnh giới, phân chia tứ đẳng. Nhất đẳng vi tôn, tứ đẳng cuối cùng, nếu như là tứ đẳng, coi như gia nhập, cũng chỉ bất quá là tạp dịch đệ tử Địa vị so chúng ta nô, cũng cao không được bao nhiêu. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn sẽ bị chia làm thứ mấy đẳng. Nói, kia lão tảo cũng là vội vã đuổi theo, muốn đi gặp một fan. Trong tiểu trấn, còn nhiều như bọn hắn như vậy, không có thể càng thêm nhập chiều dương đạo phái quân nhân, ngẫm tưởng có thể như Thất Kiếm Sơn bảy vị tiên thiên tổ sư, trở thành tiên thiên, sau đó cầm kiếm tiên ngay. Thời gian nhàn hạ rất nhiều, cũng có phần vui quất náo nhiệt, rất nhanh liền có một đống đi theo. Nhập đạo các Bạch tử nhạc mới đi mấy phút, tìm đến kiêu nhập đạo các chỗ, cũng không chầm trễ, đem tiểu hắc cẩu dàn xếp ở một bên, lập tức liền nắm triệu nguyệt nhì tay, trực tiếp bước vào đi vào. Ngươi muốn gia nhập chúng ta triệu dương đạo phái. Nhập đạo các bên trong, một vị lao giả tóc hoa râm, dương mắt nhìn lấy bạch tử nhạc, tùy ý nói ra, tu vi như thế nào. Luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bạch tử nhạc trầm giọng nói. Ừm. Lao giả kêu bông nhiên ngằng đầu, cả kinh nói, ngươi không phải võ giả quen thuộc thu liễm khí tức. Bạch tử nhạc lúc này mới trợt hiểu trước đó kia đầu chọc đại hắn vì sao một ngụm kết luận hắn vì võ giả. Hắn ăn mặc, đúng là võ giả bộ dáng. Liền tranh thủ trên thân thu liếm khí tức triển khai. Lập tức, một cô thuộc về tiên pháp tu sĩ nhẹ nhàng chi ý, liền từ hắn trên thân bộc lộ mà ra. Quả nhiên là luyện khí kỳ tầng thứ 9. Lao giả thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng đứng dậy, lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều, còn kêu gọi một bên một vị tuổi trẻ tu sĩ, bưng lên trà nóng, mời hắn nhập tọa. Nơi cửa, chính dòm ngó lao tảo bọn người con mắt đều là mở to, một mặt chấn kinh chi sắc. Luyện khí kỳ tầng thứ 9. Cho dù bọn hắn đã sớm biết, bạch tử nhạc chính là tiên pháp tu sĩ, cũng không nghĩ tới, đối phương tiên pháp tu vi, sẽ cao như vậy. Luyện khí kỳ tầng thứ 9, tại chiều dương đạo phái bên trong, đều là tình anh đệ tử. Tại chiều dương đạo phái bên trong địa vị chi cao, còn tháng qua võ đạo đột phá đến tiên thiên cảnh trở lên uy tín lâu năm tạp dịch. Về phần võ nô kỳ thật chính là bọn hắn bản thân rèm pha thuyết pháp. Chương 277, Thiên Linh căn, trời sinh đạo thể. Hoang Ninh đạo hữu, gia nhập chúng ta Triều Dương đạo phái. Bất quá, chúng ta nhập đạo các bên trong, vẫn là cần đối đạo hữu tiến hành một chút kiểm tra, tỉ như tuổi tác, tiên pháp tứ chất, am hiểu thủ đoạn chờ chút. Cuối cùng phân ra 4 đẳng cấp, lấy ứng đối đạo hữu tương lai đãi ngộ. Đương nhiên, đạo hưu tiên pháp cảnh giới đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, kỳ thật không cần kiểm tra, cũng đủ chia làm đệ nhị đẳng. Ta cái này kỳ thật cũng là làm theo thông lệ. Lao giả mỉm cười, mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Bạch tử nhạc gật gật đầu, không có cự tuyệt. Sau đó nắm tiểu nữ hài triệu nguyện nhi, mở miệng nói ra, trừ ta ra, còn có nàng, kỳ thật cũng phải gia nhập triều dương đạo phái. Như thế, liền cùng nhau khảo nghiệm đi. Tự nhiên không có vấn đề. Chúng ta hậu viện, liền có một cái đo linh đài, thông qua đo linh đài, liền có thể kiểm nghiệm ra đạo hữu tiên pháp tư chất. Như thế cũng có thể minh ngộ mình đạt tính, có thể tốt hơn chọn lựa mình công pháp, luyện tập tướng đối ứng pháp thuật cùng công pháp." Lao giả nói, "Vội vàng dẫn Bạch Tử Nhạc hướng hậu viện mà đi." Tiên viện bên trong, lão tạo bọn người ngớ ngay trong lòng, nhưng cũng không dám tự tiện xông vào nhập đạo các, đành phải tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi. Trên đường đi, Bạch Tử Nhạc cùng lão giả tương hô bản thân giới thiệu về sau, cũng tiến hành bắt chuyện. Một cái, là ở vào đối chiều Dương đạo phái hiếu kỳ cùng giải, hy vọng có thể mau chóng dung nhập trong đó. Một cái thì là trời sinh thích lại nhải, tăng thêm hắn đối với bạch tử nhạc tiềm lực cực kỳ xem trọng, là lấy cũng là biết đều thận. Thế là, bạch tử nhạc lúc này mới hiểu rõ đến, lão giả chính là nơi đây quản sự, tên là Lý Tuyển, luyện khí kỳ tầng thứ 8 tiên pháp cảnh giới. Bởi vì tự biết tiềm lực có hạn lúc này mới nhận cái này để đó không dùng, kiếm lấy thiện công đồng thời, cũng hưởng một phần thanh nhàn. Về phần thiện công, thì là triều dương đạo phái một hạng môn phái thưởng phạt chế độ. Kỳ thật cùng bạch tử nhạc ban đầu ở liệt dương bang bên trong công hiến cơ chế không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá, so sánh với liệt dương bang công hiến, chiều dương đạo phái thiện công, tác dụng lại càng nguyên bác hơn một chút, cũng càng vì hoàn thiện. Toàn bộ chiều dương đạo phái, tại phương phương diện mặt, đều cùng cái này thiện công có quan hệ. Không chỉ có là tiên pháp tu sĩ, tự liền võ giả tập dịch, muốn đổi lấy bí tịch võ công, đột phá linh đan, đều cần thiện công. Vậy nếu như muốn hối đoái phá chúng đan, khai khiếu đan Cũng có thể dựa vào cái này thiện công hối đoái sao? Thiện công như thế nào thu hoạch được? Bạch tử nhạc tò mò hỏi. Tự nhiên có thể. Phá trứng đan, tại nội vụ đường hối đoái giá cả, là một vạn điểm thiện công. Mà khai khiếu đan, thì là ba vạn điểm thiện công. Chỉ là, hai loại linh đan, đều là khan hiếm chi vật, muốn người, nhưng tuyệt không vẹn vẹn đạo hữu một người, là dĩ vạn hương có tiền mà không mua được. Chúng ta chiều dương đạo phái bên trong, cách mỗi 3 năm liền sẽ luyện chế một nhóm. Nhưng đã từng có một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ trọn vẹn 9 năm đều không có xin xuống tới tình huống phát sinh. Lý tuyển tự nhiên biết bạch tử nhạc tâm tư, nếu như không phải là vì đột phá đến tiên pháp khai khiếu, lấy đối phương luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, cũng sẽ không tùy tiện gia nhập vào chiều dương đạo phái bên trong. Về phần thiện công thu hoạt được, cũng là đơn giản, như ta như vậy, nhận lấy chức vị, làm một chút tương ứng nhiệm vụ, hoặc là trực tiếp lấy linh thạch, pháp khí hoặc là linh tài chờ tất cả đối tiên pháp hữu dụng vật tư tiến hành hối đoái. Bình thường đến nói, một cái tiện công tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch. Lý Tuyền có chút chấm ngâm, nói: "Phá chương đan một vạn điểm tiện công, khai khiếu đan 3 vạn điểm tiện công, cũng liền tương đương với bốn vạn khối hạ phẩm linh thạch." Bạch Tử Nhạc Kiến lặng gật đầu, trong lòng biết cái này giá cả kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chí ít, thành triều dương đạo phái đệ tử về sau, hắn còn có thể hối đoái như tán tu lão nhân Ngô lão. Thế nhưng là tiểu liền hối đoái cơ hội đều không có. Đột phá thời điểm, một nước vô ý, chính là vẫn lạc. Mà hắn một đường đi tới, rất nhiều thu hoạch chung vào một chỗ, kỳ thật cũng có hơn một vạn điểm linh thạch, đã có thể hối đoái một viên phá trứng đan. Chân chính khó khăn, ngược lại là có tiền mà không mua được điểm này. Luyện khí kỳ tầng thứ 9, là một cái cửa ải. Triều Dương Đạo Phái là một cái tiên pháp đại phái, trong môn tiên pháp tu sĩ, chừng 3.000 tri cự, kẹt tại cái này một cảnh giới người, tất nhiên rất nhiều Quả thật, sẽ có rất nhiều người đổi không nổi khai khiếu đan, nhưng phá trứng đan, khẽ cắn môi vẫn rất có một số người, có thể hối đoái lên. Cạnh tranh, không thể làm không kịch liệt. Xem ra, ta là thật muốn mình luyện chế khai khiếu đan. Bạch tử nhạc nhữ nhữ mày, trong lòng biết cái này có lẽ là thỏa đáng nhất biện pháp. Đừng nói hắn thân ra đổi không được khai khiếu đan, coi như đổi được, lấy hắn vừa mới gia nhập triều dương đạo phái thân phận, cũng không nhất định tranh đến qua cái khắc cùng cảnh giới tiên pháp tu sĩ. Nơi này chính là đo linh đài. Mỗi lần mở ra, đều cần 5 mai hạ phẩm linh thạch. Trước mắt mà nói, khoản này tôn hao, vẫn là cần chính đạo hữu đến thanh toán. Lý tuyên nói, chỉ vào cách đó không xa một cái 5 mét vương bình đài, nói. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc nhìn phía đo linh đài. Khoan hậu trên bình đài, từng đạo cấm chế, tại trong đó lấp lẻ, sơ lược khẽ đếm, ngay tại hơn trăm đạo trở lên. Rõ ràng, cái này đo linh đài tất nhiên là cùng kia vu dương trên người tử một cán không toa. Là một loại không phải linh khí, phí tổn lại sẽ không so linh khí kém hơn bao nhiêu hợp lại pháp khí. Từng cái trận đạo khí thức, thiên nhiên phù hợp lấy toàn bộ bình đài, coi như đứng bên ngoài đều có thể cảm giác được. Cũng không chần chờ, bạch tử nhạc ném ra 10 cái linh thạch, liền trực tiếp nhảy lên bình đài. Bạch đạo hữu, ta muốn mở ra. Lý Tuyền nhắc nhở một câu, năm ai linh thạch khảm nạm tại đối ứng vị trí, tùy theo linh lực phun trào, trực tiếp đem kích phát. ông Ông! Ông! một đạo tiếp lấy một đạo trận đạo khí tức, bị trực tiếp kích phát, cùng đo linh đài bản thân cấm chế tương hỗ phù hợp. Tựa như trên trời rơi xuống cầu đồng, một đạo hào quang chói mắt hiện lên. Bạch Tử Nhạc cảm giác được đạo tia sáng này cũng không có cái gì ý uy hiếp, kéo căng tiếng lòng có chút bương lòng. Quang mang kia trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ngay sau đó, tại trên bình đài, liên tiếp ba đạo các loại quang mang ngay tại hư không trung di hiện. Xem ra đạo hữu là ba linh căn thổ tính. Nếu như tu luyện thiên hướng về thủy, hỏa, một ba loại thuộc tính công pháp, tốc độ tương đối phải nhanh hơn một chút. Lý Tuyền trong lòng kỳ thật hơi kinh ngạc, cái này thiên phú không kém, nhưng cũng không thể coi là mạnh cỡ nào, lấy Bạch Tử Nhạc tuổi tác, lại đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, thực sự là có chút vi phạm thiên phú tu luyện quy luật. Bất quá, chuyện thế này, vốn cũng không phải là tuyệt đối sự tình, cơ duyên, tạo hóa, kỳ ngộ, thường thường có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện nghe ngóng không duyên cớ làm cho người nghi kỵ. Thủy hỏa một sao. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, so sánh mình tu luyện đối ứng pháp thuật thời điểm thông thuận, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn vốn là biết, mình không phải loại kia thiên tư xuất chúng hạng người. Mặc kệ là võ đạo hay là tiên pháp, đều là như thế. Chi cho nên có thể có thành tựu như thế, dựa vào càng nhiều chính là giao diện thuộc tính. Đương nhiên, ba thuộc tính linh can, ngược lại cũng không phải nói, hắn chỉ có thể người tu luyện tướng đối ứng công pháp hoặc pháp thuật Cái này một ngày phú, chỉ là biểu thị hắn tu luyện cái này ba loại thuộc tính pháp thuật thời điểm, tiến độ sẽ nhanh hơn một chút mà thôi. Nguyệt Nhi, đi lên khảo thí một chút. đó lấy, bạch tử nhạc nhìn phía triệu Nguyệt Nhi. Vâng, đại ca ca. Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu, bò lên trên bình đài. Lý tuyển quản sự lại một lần nữa đầu nhập linh thạch, bắt đầu kích phát. Ông, ông, ông. Một đạo chói mắt linh quang lần nữa hiện lên, ngay sau đó. Sở hữu người liền gặp được một đạo kim sắc quan mang, từ triệu Nguyệt Nhi thể nội bắn ra. Đồng thời, cùng lúc đó, một cố nồng đầm tử sắc, tại nàng quanh thân tỏ khắp, trong tháng chốc, lại lộ ra vô cùng cao quý, tựa như trời sinh quý dạ dày, làm cho lòng người âm thanh thần phục cảm giác. T. Lý Tuyền hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, kim thuộc tính thiên linh căn vẫn là trời sinh đạo thể. Dường như bị Lý Tuyền biểu lộ hù đến, vừa mới khảo thi xong. Triệu Nguyệt Nhi liền vội vàng nhảy xuống bình đài, núp ở Bạch Tử Nhạc bên người, một mặt rụt rẻ bộ dáng. Nhưng đến lúc này, Lý Tuyển đối với tiểu nữ nên coi trọng, hiển nhiên càng cao hơn Bạch Tử Nhạc, một mặt nóng bỏng nhìn qua nàng, kích động đều lộ ra có chút run rẩy. Siêu hạng thiên phú, siêu hạng thiên phú. Hắn thì thào nói, một hồi lâu mới tỉnh tao xuống tới, một mặt chỉnh trọng nói ra, Bạch đạo hữu, lệnh Ngụy Thiên Phú tốt giỏi người. Đã siêu việt chúng ta bình phán tiêu chuẩn, đặt đến nhất đẳng phía trên siêu hạng ta nhất định phải lập tức thông chi tông môn, mời bọn họ tiến hành xử lý, xin hãy tha lỗi." Nói, hắn cũng không có cố kỵ Bạch Tử Nhạc, trực tiếp lấy ra một cái truyền âm bàn, đem bên này tin tức toàn bộ hồi báo cho một bên khác người. "Trời sinh đạo thể là cái gì?" Đợi cho đối phương truyền xong tin tức, Bạch Tử Nhạc hỏi. "Trời sinh đạo thể là một loại thiên phú. Nếu như nói, ẩn chứa tiên pháp tư chất người, vạn người không được một, như vậy có được trời sinh đạo thể người, thì là vạn vạn trong không có một." Loại này thiên phú, so với thiên linh cằn còn hiếm có hơn. Bởi vì một khi thức tỉnh, thì sẽ hình thành một môn thần thông. Bản mệnh thần thông. Một loại siêu thoát tại pháp thuật phía trên, đủ nịch cảnh phạt tiên khủng bố thủ đoạn. Lý tuyên hít sâu một hơi, mở miệng giải thích. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kỳ thật đã sớm dự cảm đến tiểu nữ hài thiên phú, tất nhiên không kém. Bởi vì sớm tại trước đó hắn liền từ đối phương trên thân cảm ứng đến một cố cùng có đặc thù thể chất phạm thanh vũ tương tự khí tức. Bây giờ nghĩ đến, chính là đạo thể độc hưu khí vận. Loại này khí vận, cực kỳ đặc thù, làm cho sắp thành tiểu thông linh chi yêu miêu yêu, đều muốn sớm mưu đồ tới gần, muốn thôn vệ. Hán vốn cũng tận khả năng đánh giá cao nàng thiên phú. Chỉ là, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng thiên phú, đúng là như vậy cường đại. Kim thuộc tính thiên linh can, vốn là thưa thất vô cùng, là siêu hạng thiên phú, mà trời sinh đạo thể, càng có thể thức tỉnh thần thông Thần thông khủng bố, hắn mặc dù không có tiếp xúc qua, thậm chí cực ít nghe nói, nhưng chỉ từ một chút lẻ tẻ ghi chép bên trong, hắn liền có thể đánh giá ra, chô cường đại. Đáng sợ. Bạch tử nhạc đột nhiên nghĩ đến Phạm Thanh Vũ. Bây giờ nghĩ đến, đối phương tuổi còn trẻ, đã đạt đến tiên pháp khai khiếu, tất nhiên cũng là thiên linh căn không thể nghi ngờ, tăng thêm thể chất đặc thủ, hiển nhiên cũng là trời sinh đạo thể. Lắc đầu, bạch tử nhạc dần dần cũng biến thành tỉnh táo xuống tới. Ghen thị, tự nhiên là hâm mộ Nhưng hắn còn có độc thuộc về mình, độc nhất vô nhị vô liếng. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không đáng ghen tị. Bởi vì hắn tự tin, tương lai mình tất nhiên cũng có thể nắm giữ thần thông. chương 278, Thiên địa 2 khiếu. Mười mấy phút về sau, mấy đạo thân ảnh, từ xa mà gần, nhanh chóng bay vút tới, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp tiến vào nhập đạo các hậu viện bên trong. Chiều dương đạo phái nội vụ đường Trương Chiêu Hoa Tiên Sư, truyền thưa điện Mã Thành Phúc Tiên Sư, Chu Thủy Trân Tiên sư t. Trong này, đến cùng xảy ra chuyện gì Nhập đạo các bên ngoài Lao tạo bọn người ngạc nhiên nhìn qua kia lué lên một cái Rồi biến mất thân ảnh Toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc Đệ nhất đảng thiên phú Chẳng lẽ người kia Vẫn là đệ nhất đảng thiên phú hay sao Đoan chừng không chỉ là đệ nhất đảng thiên phú Nhớ kỹ lần trước có người kiểm chắc ra đệ nhất đảng thiên phú Triều dương đạo phái bên trong Cũng chỉ bất quá nội vụ đường trương thiệu hoa tiên sư ra mặt Lần này Thế nhưng là có ba vị khai khiếu tiên sư xuất hiện Bọn hắn tâm tư lưu động, suy đoán tình huống bên trong. Trương chủ quản, Mã tiên sư, Chu tiên sư, nhìn thấy trong sân bay thấp mà xuống ba đạo thân ảnh, Lý Tuyền biến sắc, vội vàng đi ra phía trước, một mặt cùng kính chào hỏi nói: "Ba vị tiên sư tốt." Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là giận mình, chắp tay nói: "Khai khiếu tiên sư, có thể ngự sử linh bảo, phi thiên mà đi, cho dù vẫn là mượn nhờ ngoại lực, nhưng cũng để hắn trong lòng không ngừng hâm mộ." Tới đối đầu, tiên tiên võ giả liền xa không làm được đến mức này. Thủ đoạn cũng thiếu thốn rất nhiều, nói là cùng khai khiếu tiên sư ngang nhau cảnh giới, kỳ thật chinh lệ, đã bắt đầu biến lớn. Tu luyện giới bên trong, cũng cực ít tiên thiên võ giả, thắng qua khai khiếu tiên sư tình huống. Đây chính là người nói siêu hạng thiên phú người, kim thuộc tính thiên linh can, trời sinh đạo thể. Mấy người lại đều không để ý đến Lý Tuyền, đối bạch tử nhạc hơi gật đầu, liền nhìn phía tiểu nữ lên triệu ngược nhi. Thấy Lý Tuyền gật đầu, bọn hắn cũng không chậm chễ rất nhanh liền lại một lần nữa bắt đầu khảo thí Khi kim quang cùng cái kia đại biểu trời sinh quý vị tử khí từ Triệu Nguyệt Nhi trên thân bay lên ngáy mắt, tất cả mọi người hai mắt lập tức trở nên lửa nóng. Triệu Nguyệt Nhi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý, bái ta vi sư. Mã Thành Phúc cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nguyệt Nhi, một bộ có chút hiền lành bộ dáng. Đến tỉ tỉ nơi này đến, tỉ tỉ dạy ngươi tu tiên thành đạo được chứ? Một bên Chu Thủy Chân không cam lòng yếu thế, một mặt thân thiên nói. Triệu Nguyệt Nhi một mặt khiếp nhược bộ dáng, trốn ở Bạch Tử bên người chỉ là nắm thật chặt tay của hắn. Còn tỷ tỷ đều hơn 100 tuổi người. Mã Thành Phúc ở một bên phá, chuyển nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, Bạch đạo hữu, lệ ngụi thiên phú, xác thực vô cùng tốt. Nhưng coi như lại có thiên phú, không có một cái lương sư dạy bảo chỉ điểm, cũng rất dễ dàng không may xuất hiện, nhiều đi rất nhiều đường quanh co, không duyên, cơ phí thời gian thủy nguyện. Mà lại, trọng yếu nhất chính là phi thường dễ dàng chết yểu. Rất nhiều người, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái thiên tài trưởng thành. Ta nghĩ, ngươi hẳn là rất minh bạch ta ý tứ. Cho nên, ta cảm thấy vi lệnh muội tìm một cái sư phó, là phi thường có cần phải sự tình. Mà ta, thì là lựa chọn tốt nhất. Khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, nhà ta lão tổ, chính là triều dương đạo phái thứ hai giải lao mã đạo khôn, khai khiếu cảnh đỉnh phong, đủ che chở nàng trưởng thành. Ta vẫn là khai khiếu cảnh hậu kỳ đâu, so ngươi nhưng mạnh một mạng lớn. Về phần che chở ta nghĩ lấy ta chu thủy chân thực lực, ai dám đánh ta đổ đệ chú ý. Chu Thủy Trân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Nội vụ đường Trương Thiệu Hoa ở một bên cười tủng tìm không nói gì, mặc kệ cuối cùng, Triệu Nguyệt Nhi bái ai vi sư, hắn người tình đều tính đưa ra ngoài, tự nhiên lộ ra an ổn. Đại ca ca, ngươi là không cần ta nữa sao? Tiểu nữ hải Triệu Nguyệt Nhi dường như cảm giác đến cái gì, ngóc đầu lên nhìn qua bạch tử nhạc, anh khóc nói. Làm sao lại như vậy? Bạch tử nhạc nao nao, ngược lại là không nghĩ tới nàng đối với mình đã như thế ỷ lại. Tâm tư cũng không khỏi có một tia chuyển biến, ngược lại nhìn về phía Mã Thành Phúc bọn người, nói ra, muốn hay không bái sư, bái ai vi sư, đây hết thầy, đều vẫn là muốn nhìn chính tiểu nguyện nhi ý nguyện. Nếu như nàng không nguyện ý, ta cũng sẽ không cấm cầu. Nói lời này, hắn là có lực lượng. Thành như Mã Thành Phúc nói, bái sư về sau, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, hắn nếu không có lấy giao diện thuộc tính, có thể trực tiếp tăng lên, con đường tu luyện, cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nhưng chính hắn, Cũng tương tự, nhưng khi làm lương sư, tiến hành chỉ điểm. Luận đối với tử khí quan thần pháp lý giải, hắn đoán chừng liền xem như Triệu Dương đạo phái trưởng giáo, cũng không bằng mình lý giải khắp sâu. Về phần che chở, khai khiếu cảnh trở xuống, hắn toàn vẹn không sợ, khai khiếu cảnh trở lên, hắn tin tưởng mình cũng sẽ không không hề có lực hoàn thủ, đủ che chở Triệu Nguyệt Nhi một hai. Bạch đạo hữu, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Lấy ngươi luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, chắc hẳn đã bắt đầu cân nhắc đột phá bước vào đến khai khiếu cảnh vấn đề đi. Phá chúng đan, khai khiếu đan cộng lại, cần 4 vạn điểm thiên công. Trừ phi chính đạo hữu đống nhiên đốn ngộ, trong cõi u minh cảm ứng được thiên địa hai khiếu chỗ, không phải muốn phá kính, cũng chỉ có đem hai loại linh đan hối đổi đầy đủ mới có thể thành công. 4 vạn điểm thiên công, liền xem như một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ liều mạng tiết kiệm, cũng cần thời gian 10 năm. Nếu như lại tăng thêm một cái vương hữu, cần thời gian liền dài hơn. Thiên linh căn đệ tử tu luyện Cần có tài nguyên tương đối hơi ít, nhưng tiên pháp tu hành, không chỉ có riêng là tu luyện, còn cần pháp khí bản thân, pháp thuật tu hành, càng phải nắm giữ một hai cái tiên pháp kỹ nghệ. Trong 10 năm, cũng chí ít cần 2 vạn điểm thiện công tài nguyên tiêu hào. Càng đừng nói, ngươi cho dù có thiện công, cũng không nhất định có thể đem hai loại linh đan đổi được tay. Phá chướng đan 3 năm thống nhất luyện chế một lần, khai khiếu đan càng là 5 năm, bằng đạo hưu tư lịch, ngươi chí ít cần chờ đợi 3 lượt 5 vòng thời gian, cũng chính là 9 đến 15 năm Mới có thể đem cái này hai môn linh đan toàn bộ đổi được tay Như thế tính xuống tới Ngươi chí ít cần 20 năm Mới có thể đột phá cảnh giới Trở thành khai khiếu cảnh tiên sư Nói, hắn có chút dừng lại Dường như chờ đợi bạch tử nhạc tiêu hóa hắn lời nói bên trong ý tứ Mới tiếp tục nói ra Nhưng là, nếu như mội mội của ngươi có thể bái ta vi sư Ta mặc dù không về phần trực tiếp cấp cho ngươi 4 vạn điểm thiện công Lại có thể đối ngươi tiến hành một chút giúp đỡ Chí ít giảm bất ngươi một nửa thời gian để tích lũy thiện công, cũng có thể dựa vào ta mã ra thế lực, vì ngươi trên ngang, sớm đổi được phá chướng đan cùng khai khiếu đan. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ cần 10 năm, liền có thể tiến hành bật phá, an ổn khai khiếu. Cái này đối ngươi, đối ta, đối Triệu Nguyệt Nhi, đều là có chỗ tốt cực lớn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Triệu Nguyệt Nhi một khi bái ta vi sư, như vậy nàng tu hành tài nguyên, tự nhiên sẽ từ ta cung cấp, không cần ngươi lo lắng. Chính là bởi vì xem thấu bạch tử nhạc một chút tâm tư, hắn mới có thể tỉ mị phân tích, hy vọng có thể từ khía cạnh, đến bỏ đi hắn ý nghĩ. Mã sư huynh nói là cực có đạo lý, đừng nhìn ta mặt ngoài phong quang, lúc trước từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến khai khiếu cảnh, đã trải qua trọn vẹn 15 năm chuẩn bị, mới chính thức hối đoái đến hai đại linh đan. Đây là bởi vì ta từ nhỏ sống ở Triều Dương Đạo Phái, tăng thêm có ta phụ thân vì ta góp nhặt 5.000 điểm thiện công tình hồn dưới, trong đó gian khổ. Bây giờ nghĩ đến đều là rõ mồn một trước mắt. Một bên trương thiệu hoa cũng là mở miệng quên. Đại tỷ tỷ, vậy ngươi có thể giúp ta ca, ca tại trong vòng 10 năm đổi được kia hai chủng linh đàn đột phá sao? Vừa đúng lúc này, tiểu nữ hải triệu nguyệt nhi đột nhiên đi đến Chu Thủy Trân trước mặt, nghiêm mặt, một mặt chăm chú hỏi. Đương nhiên có thể, không chỉ có như thế, ta còn có thể mượn hắn một vạn điểm thiện công, tiết kiệm một hai năm tích lũy thiện công thời gian đầu. Chu Thủy Trân hơi sững sở, lại rất nhanh phản ứng lại Vội vàng mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta bái ngươi vi sư." Triệu Nguyệt Nhi nghiêm mặt, nói nghiêm túc. "Vì cái gì a? Một vạn địa công, ta cũng có thể mượn a." Mã Thành Phúc một mặt chấn kinh, khó mà lý giải mà hỏi. "Bởi vì ngươi uy hiếp ta ca ca." Triệu Nguyệt Nhi một mặt nói nghiêm túc. "Ngươi đây thật là." Mã Thành Phúc hà to miệng, sắc mặt lập tức đen xuống tới, nhìn Chu Thủy Chân một chút, nói ra, cáo tử." Nói, một thanh tiểu kiếm từ hắn thể nội xông ra rơi vào hắn bên chân, nhẹ nhàng ngảy lên, rất nhanh phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Dị về phần này, khai khiếu tuy khó, nhưng ta cũng không phải không có chút nào biện pháp, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Dị về phần muốn hy sinh ngươi đến thành toàn. Bạch Tử Nhạc sờ lấy Triệu Nguyệt Nhi đầu, lập tức nhìn phía Chu Thủy Trần, nói ra: "Chu tiên sư, xin lỗi, muội muội ta khả năng không thể bái ngươi vi sư, ta không muốn đem tiền đồ của nàng biến thành một trận giao dịch." Nhưng nàng đây đến nói lại là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Về phần giao dịch, ta nghĩ ngươi rất không cần phải như thế suy nghĩ. Nếu như Triệu Nguyệt Nhi trở thành đồ đệ của ta, ta cùng ngươi cũng thành thân thuộc, một chút trợ rút, chỉ là một loại ân tình vắng lai, làm gì như thế câu nệ. Càng đừng nói, đây là chính Triệu Nguyệt Nhi lựa chọn. Chu Thủy Chân nhướng mày, mở miệng nói ra, "Là ta cân nhắc không Chu toàn." Bạch Tử Nhạc đôi mắt ngưng lại, hơi trầm tư, sau đó nhìn phía Triệu Nguyệt Nhi, hỏi, "Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu." Ngươi là có hay không coi là thật nguyện ý bái chu tiên sư vi sư. Nguyện ý. Triệu Nguyệt Nhi không bỏ được nhìn bạch tử nhạc một chút, nói. Ha ha, tất cả đều vui vẻ. Vừa vặn, ta hôm nay liền giúp các ngươi tạo sách, phân phát lệnh bài, chính thức trở thành triệu dương đạo phái đệ tử. Một bên trương thiệu hoa thấy thế cởi ha ha một tiếng, vội vàng lấy ra một cái phi toa bộ dáng pháp khí, nhẹ nhàng điểm một cái, phi toa lớn lên theo gió, nháy mắt mở rộng. Lên đây đi, ta mang các ngươi lên núi. Thế thế, bạch tử nhạc cũng không chầm chễ lôi kéo triệu ngược nhi, liền mẻ lên. Bởi vì kiến thức qua vu dương tử một càn khôn toa, là lấy hắn đối với cái này phi toa, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Chu Thủy Trân suy nghĩ một chút, đồng dạng bước lên, mỉm cười nói ra, hôm nay, liền phiền phức đạo hưu đưa con lên núi lây. Chu Tiên Sư, không biết trước đó mã Tiên Sư đề cập tới thiên địa hai khiếu, là cái gì? Trâm mặt một hồi, bạch tử nhạc không khỏi mở miệng hỏi. Đối với Mã Thành Phúc vừa mới nâng lên thiên địa hai khiếu sự tình, hắn trong lòng vô cùng hiếu kỷ. Bản năng bên trong, hắn cảm giác đây tuyệt đối là đột phá đến khai khiếu cảnh mấu chốt vị trí. Xem ra Bạch Đạo Hữu thật sự là tán tu xuất thân, không có tiền nhân chỉ điểm, cho nên mới đối với chuyện thế này sẽ có nghi hoặc. Chu Thủy Trân cảm khái nói một câu, lúc này mới tiếp tục nói ra, khai khiếu, khai khiếu, muốn mở, chính là cái này thiên địa hai khiếu. Không câu nệ tại phá trướng đan vẫn là khai khiếu đan. Kỳ thật cũng là vì để tu sĩ cảm ứng được hai cái huyệt này thiếu, từ đó sông mở chướng ngại, đột phá cảnh giới. Chương 279, tăng lên. Thiên địa hai khiếu, xuyên qua thiên địa, không có cố định vị trí, mặc dù ở vào người tu luyện thân thể bên trong, nhưng cụ thể phương vị mỗi người đều không giống nhau. Liền xem như tu vi thông thiên, đạt đến như trưởng giáo như vậy, thần mà minh chi cảnh giới, cũng khó có thể trợ giúp người khác, ấn mở hai cái huyệt này thiếu. Trên thực tế, Mặc kệ là pha chướng đan hay là khai khiếu đan, đều chỉ là gia tăng tu sĩ cảm ngộ đến hai cái huyệt này khiếu sát suất thành công mà thôi, cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Hết thảy, đều muốn dựa vào chính mình đi thể ngộ, đi cảm thụ. Nếu như ngươi có thể bằng vào bản lãnh của mình, trực tiếp cảm ứng được hai cái huyệt này khiếu, tự nhiên từ luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh ở giữa cửa ải, liền bị ngươi quét dọn. Đến lúc đó, coi như ngươi không sử dụng bất luận cái gì linh đan, cũng sẽ tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới. Trở thành khai khiếu cảnh tu sĩ Chu Thủy chân lại là mở miệng nói ra Tạ Chu Tiên Sư giải hoặc Bạch Tử Nhạc giật mình Vội vàng thành khẩn nói tiếng cảm ơn Cầu cầu, cầu cầu quên Vừa đúng lúc này Triệu Nguyệt Nhi nhìn qua Bạch Tử Nhạc Mở miệng nói ra Tiểu Hắc Bạch Tử Nhạc sững sở Vội vàng hô to một tiếng Nga ô Một tiếng hưng phấn tiếng giống truyền ra Sau đó Tiểu Hắc cầu liền hóa thành một đạo màu đen hư ảnh Phi tốc chạy tới Ngảy lên phi toa Đối với cái này, Trương Thiệu Hoa ngược lại là không có quá mức để ý, một tiếng, lên. Phi Toa liền lập tức lên cao, mang đến đến mấy trượng về sau, lập tức Linh Quang lóe lên, hướng về chiều Dương Đạo Phái Sơn Môn mà đi. Bên trong đến cùng thế nào? Nơi cửa, lão tào bọn người bồi hồi, Phi Thường nghĩ biết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì liên tiếp sẽ có ba vị tiên sư dáng lâm mà tới. Các ngươi nhìn, kia là Trương Tiên Sư Phi Toa. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Phi toa bên trên, kia chu tiên sư cũng tại, còn có người kia cô bé kia cùng con chó kia. Hắn đến cùng là thân phận gì? Lại làm cho Trương tiên sư tự mình thúc đẩy phi toa đưa đón đến triều dương đạo phái sân môn. Sẽ không phải là cái nào đó tiền bối hậu nhân A. Liền không thể là hắn thiên phú dị bẩm, đặt đến đệ nhất đẳng. Lý quản sự ra. Bọn hắn tương hỗ thảo luận, khi nhìn đến chậm ung dung đi ra lý tuyển máy mắt, tất cả mọi người là yên tĩnh, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lao tàu trên thân Thực sự là lòng hiếu kỷ của hắn nặng nhất, người bên ngoài không hỏi, hắn cuối cùng khẳng định sẽ nhịn không được. Quả nhiên, lão Tảo có chút chần chừ, vẫn là rất nhanh đánh bạo đi tới, liếm láp mặt cười hỏi, "Cái kia, Lý quan sự, vừa rồi người kia khảo thí, là thứ mấy trở a? Mặc kệ là thứ mấy các loại, cùng ngươi có gì liên quan? Ta đây không phải hiếu kỳ sao?" Lão Tảo sờ lên mình đại quang đầu, cười hắc hắc nói, "Nội vụ Đường Trương tiên sư đều đích thân tới, ngươi nói mấy trở?" Lý Tuyền đôi mắt vừa nhấc Mở miệng nói ra Về phần triệu nguyệt nhi sự tình Hắn tự nhiên không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài Đệ nhất đẳng Lao tảo con mắt lập tức trừng tròn vo Thấy lý quản sự chỉ là cười thân bí Lại càng tăng tin tưởng không nghi ngờ Muốn biết sớm tại trước đó Hắn liền mơ hồ nghe được người kia chính miệng thừa nhận Mình chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới Lại tăng thêm từ khuôn mặt bên trên nhìn Đối phương niên cấp tất nhiên không lớn Nếu như không phải thiên phú kinh người Làm sao có thể làm được điểm này Cái khác tới gần người, đồng thời ngương ác, trên mặt đều toát ra ước cao chi sắc. Đối với bọn hắn đến nói, chỉ là có được tiên pháp tư chất, liền đầy đủ để bọn hắn ghen tị. Bằng đây, nhưng trực tiếp bái nhập triều dương đạo phái bên trong, trở thành một chính là đệ tử, không câu nệ tại tu luyện tiên pháp, vẫn là võ công, đều muốn so với bọn hắn tiện lợi rất nhiều. Tư chất đạt tới đệ nhất đẳng, càng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Phi toa vạch phá bầu trời, xa xăm mà gần, rất nhanh tới gần triều dương đạo phái. Vô tận mê vụ, theo phi toa tới gần, mà dần dần mỏng manh. Một tầng trận đạo khí tức, có chút dập dần, sau đó tại cảm ứng được Trương Thiệu Hoa trên người thân phận lệnh bài về sau, lập tức liền mở rộng một cái lỗ hồng, bỏ mặc phi toa bước vào trong đó. Đây là chúng ta chiều dương đạo phái hộ sơn đại trận, địa cực nguyên tử thần quang trận, thực sự tam phẩm cao dai trận pháp, đừng nói khai khiếu tiên sư, liền xem như thần mình kính chân nhân, cũng không dám ở đây làm cản. Trương Thiệu Hoa giải thích một câu, phi toa tốc độ cũng không khỏi dần Một tòa to lớn sân phong, đỡ mây thẳng lên, khắp nơi cung điện, tháp cao, hiểm trở sân phong, bay vút lên thiên hạc, còn có kia dư thừa linh khí, tổ hợp thành vì khí thế của tiên gia. Bạch Tử Nhạc kích động trong lòng, cũng không khỏi có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Rất nhanh, phi tòa rơi vào một chỗ cung điện to lớn trước đó, vô số vãng lai triều Dương đạo phái đệ tử, thần thái trước khi xuất phát hưng hực, đồng dạng có không có chút nào tiên pháp khí vận người luyện võ, hơi điệu thấp tại trong đó đi qua. Nhìn thấy Trương Thiệu Hoa cùng Chu Thủy Chân thời điểm, đều thấp giọng hỏi tốt. Đăng ký, tạo sách, cấp cho thân phận lệnh bài, cuối cùng phân phối trụ sở. Một loạt quá trình xuống tới, cùng ngày trong đêm, Bạch Tử Nhạc sẽ ngủ ở khoảng cách Triều Dương đạo phái chủ phong 20 dặm địa, một cái tên là Lạc Hà phong ngọn núi bên trên. Nơi này mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng kỳ thật vẫn là ở vào địa cực nguyên từ thần quang trận phạm vi ba phủ, chỉnh thể linh khí cũng coi như dồi dào, dù sao tới gần Tam phẩm linh mạch Triều Dương phong, linh khí rồi rào trình độ Hơn xa hắn lúc trước dừng lại qua động Huyền phương thị, đã có thể so với nhất phẩm linh mạch linh khí mức độ đậm đặc. Lạc Hà Phong bên trong cũng tương tự có rất nhiều tiền nhân mở động phủ, bởi vì Trương Thiệu Hoa cố ý lấy lòng, Bạch Tử Nhạc lựa chọn động phủ, không chỉ có rộng rãi thoải mái dễ chịu, động phủ trước không xa còn có 3 mẫu linh điền, bây giờ đều coi là sản nghiệp của hắn. Động phủ tự mang cấp 2 trận pháp kim quang hộ lối trận, cấp 1 trận pháp tỏa linh trận, cấp 1 trận pháp cảnh cáo trận, đều xem như tương đối thực dụng trận pháp. Mà tại kia ba mẫu linh điển chung quanh, cũng tương tự có một cái xuân lôi hóa mưa trận, có thể khiến cho linh điển bên trong trồng linh tài, tốt hơn sinh trưởng. Mấy chục năm không có người quản lý, ba mẫu linh điển tự nhiên đã hoang phế, chỉ có tràn đầy cỏ dại lan tràn, trọn vẹn cao hơn 2 m Bạch tử nhạc cũng không có quá mức để ý tới những này, Triệu Nguyệt Nhi đã đi theo nàng sư phó Chu Thủy chân rời đi, hắn tại đem Trương Thiệu Hoa đưa tiến về sau, liền trực tiếp tiến vào động phủ bên trong. Tiểu Hắc Cẩu nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn Rất nhanh liền tự động tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương, nằm xuống. Loại này linh khí rồi rào chi địa, đối với nó chỗ tốt càng lớn, chó khắp khuôn mặt là nhạy cầm chi sắc. Bạch tử nhạc trong động phủ nhất chuyển, trong lòng càng thêm hài lòng. Động phủ này trước một cái chủ nhân, hiển nhiên có nhiều giảng cứu, không gần như chỉ ở bên trong mở ra tu hành tinh thất, còn phân ra một cái luyện đan thất, một cái luyện khí thất, một chỗ phòng tạp vật. Ngược lại không cần hắn lại đi tận lực mở ra. Trải qua gần như 2 g ta cuối cùng là đi vào cái này triều dương đạo phái, chính thức giàn xếp xuống tới. Bạch tử nhạc đi vào tu hành tinh thất, khít sâu một hơi, rốt cục cảm giác đến nhẹ nhõm Một đường đi tới, vượt ngang mấy ngàn giảm khoảng cách, vượt qua hai quốc gia hơn phân nửa cương vực, cũng tao ngộ đến mấy lần hung hiểm, một chút nghĩ lại, rõ mồn một trước mắt, để hắn cảm khái. Từ khí quan thần pháp đến tiếp sau công pháp, vẫn còn không nổi, lúc này chân chính bối rối ta, kỳ thật vẫn là luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh ở giữa bình cảnh sự tình Ngũ Vương thuần nguyên công tu luyện, tiến độ đã đạt đến chưa nhập môn 97% trình độ, đoán chừng lại có một đoạn thời gian, liền có thể chính thức nhập môn. Mà pháp chư đan, khai khiếu đan phương diện, mặc dù đã có hiểu một chút, nhưng không nói hối đoái độ khó, chỉ là hối đoái hai loại linh đan cần có thiệp công, cũng không phải là một bút con số không nhỏ. Xem ra, ta trước đó lo lắng, cũng không có sai. So sánh với góp nhặt công tiến hành hối đoán, còn thật sự không bằng rưỡi và mình, học tập thuật luyện đan, mình thu thập vật liệu Luyện chế ra khai khiếu đan tới phù hợp. Bạch tử nhạc Kiên lặng chầm tư, rất nhanh liền có quyết định. Đột nhiên đốn ngộ, cảm ứng được trong còi u minh thiên địa hai khiếu cố nhiên để hắn hướng tới. Nhưng hắn biết cái này tất nhiên hư vô mở mịt Bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không có dạng này cơ duyên, hắn không cho rằng mình liền nhất định sẽ có. Hú hổ, coi như sẽ có, cái gì thời điểm. Một năm sau, 10 năm sau, vẫn là trăm năm sau. Hắn đợi không được. Cho nên hắn quyết định cước đạp thực địa quá Liền xem như cước đạp thực địa, như Mã Thành Phúc nói, làm tương bước, đi hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt thiệt công, cũng không phải lựa chọn của hắn. Dựa theo đối phương thuyết pháp, cần thời gian 10 năm, với hắn mà nói, coi như quá dài, hắn hao không nổi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định đi luyện đàn con đường. Không chỉ có là bởi vì hắn đã có khai khiếu đàn đan phương, càng bởi vì hắn tin tưởng, nương tựa theo giao diện thuộc tính, mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem mình luyện đan sư đẳng cấp tăng lên. Muốn biết Lấy thủ đoạn của luyện đan sư kiếm lấy thiện công, cần phải xa so với phổ thông tiên pháp tu sĩ, nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức lại đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, bạch tử nhạc. Cảnh giới võ đạo, thiên thiên cảnh sơ kỷ. Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Võ công, bất bại kim thân công, cựu chuyển tiên thiên công chưa nhập môn, 23%. Võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ hấn nhập môn, 1 Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 9, ngũ phương thuần nguyên công chưa nhập môn, 97%, tiền võ chân thân chưa nhập môn, 0%. Kỹ pháp, phụ lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, băng diệm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, chiều dương kiếm thuật viên mãn, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang chưa nhập môn, 36%. Hồn năng, 1715123. Hồn năng số lượng đã đạt đến 171 và điểm, so trước đó lại là tăng lên gần như 30 vạn điểm. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Vân Miểu Sơn đầm lầy chi hành thu hoạch, ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Mặc dù cái này 30 vạn điểm, cũng không tất cả đều là tại đầm lầy bên trong thu hoạch được, nhưng ở tại trong đó mỗi thời mỗi khắc đều có thể có hồn năng gia tăng cảm giác, quả thật làm cho hắn vô cùng sảng khoái. Bất quá, trọng yếu nhất chính là tiên võ đại thủ hắn rốt cục nhập môn. Dù sao hồn năng số lượng sung túc, vừa vặn có thể đem chi tăng lên một đợt. Tăng lên tới viên mãn trình độ. Bạch tử nhạc đối với môn này tiền võ tông tuyệt học, kỳ thật cực kỳ coi trọng, một mực cần luyện không ngừng, có thể nhập môn, coi là thật không thể thiếu hắn khổ tu mồ hôi. Tốn hao 348.521 điểm hồn năng, có thể đem tiền võ đại thủ hấn tăng lên tới viên mãn. Cần nhiều như vậy. Bạch tử nhạc nhịn không được vừa chứng mắt. Cái này hồn năng chỉ số, xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nghĩ nghĩ. Cái này tiên võ đại thủ ấn thế, nhưng là tiên võ tông trấn phái tuyệt học, chỉ là nhập môn uy lực đều cực kỳ khủng bố, cần như vậy nhiều hồn năng, nhưng cũng nói được. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt nhưng vẫn là lộ ra đau lòng chi sắc, cắn răng nói, "Tăng lên." Chương 280: Diệu ngọc luyện đan pháp. Tăng lên. Vừa dứt lời, ông hư không vật mẻo, vô tận linh quang trong thời gian thần ngắn, đều bị rút ra, chuyển vào bạch tử nhạc thể nội. Trong chốc lát, Hắn liền cảm giác được đầu của mình trống rỗng, một cỗ búp hơi xương trắng từ đầu hắn bên trong dâng lên, đây là trong khoảng thời gian ngắn, đại não nhanh chóng vận chuyển, tiếp thụ lấy tin tức quá mức mãnh liệt nguyên nhân. Các loại có quan hệ tại tiên võ đại thủ lớn tu hành kinh nghiệm, xúc động phía dưới sinh ra linh cảm, còn có kia tựa như trải qua trăm ngàn vạn lần tiềm tu, mà hình thành gần như bản năng ký ức, từng cái nhanh chóng tại hắn trong đầu hiện lên, đồng thời tổ hợp dung luyện, được đến ưu hóa. Trong thoáng chốc, một đạo hoàn toàn mới hoàn toàn siêu thoát tại nguyên bản non nớt, trở nên vô cùng cường đại, cũng vô cùng bàng bạc tiên võ đại thủ ấn, tại hắn trong đầu hiện hiện, đồng thời tựa như bẩm sinh liền thuộc về hắn, thật sâu ấn khắc tại trong đó. Đồng thời tại trong chốc lát, hắn thật giống như coi là thật trải qua mấy chục trên trăm năm không gián đoạn tu luyện, đem môn này tiên võ đại thủ ấn cho tu luyện đến nhất định phong cảnh giới bên trong. Tiên võ đại thủ ấn, viên mãn, một loại có khác với trước đó khí tức, từ bạch tử nhạc trên thân phát ra. Cố khí tức hậu cường đại Thần bí, thâm thúy, nguy hiểm. Bất luận kẻ nào gặp, tinh thần đều rất giống muốn bị áp bách, suy nghĩ cũng không dám quá mức chuyển động, có một loại kính sợ cảm giác tại trong lòng hiện hiện. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới dần dần thích ứng cố khí tức này, đem đặt vào thể nội, chậm rãi thu liễm. Viên mãn cấp bậc Tiên Võ đại thủ ấn. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi thán phục, bằng vào ta thực lực, kỳ thật căn bản không thể hoàn chỉnh phát huy ra môn võ kỹ này toàn bộ uy năng. Nhưng liền xem như như thế, bằng vào ta bây giờ thực lực đem thi triển, cũng có thể buộc phát ra sức mạnh hết sức khủng bố. Một bàn tay chụp chết kia tiên tiên cao thủ hoàng hạc, tuyệt đối dễ dàng, coi như đạt đến tiên tiên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ võ giả, cũng cực ít có người có thể ngăn cản. Bạch tử nhạc cũng không có tao ngộ qua cùng khai khiếu cảnh tiên sư giao chiến tình huống, là lấy không dễ phán đoán. Nhưng nếu như chỉ tính toán võ giả, lấy hắn bây giờ thực lực, thi triển môn này tiên võ đại thủ ấn thì thật đã có thể nghiền ép phần lớn tiên thiên cảnh cao thủ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bởi vì đối với môn võ kỹ này khắc sâu lý giải, xúc động phía dưới, lại để ta sớm hiểu được mấy phần tiên võ chân thân huyền liền diệu, lại đã có thể phối hợp tiên thiên chân khí cùng linh lực, tiến hành tu luyện. Đôi mắt của hắn bên trong, không bạn lóe lên một tia tinh quang. Nhìn thấy tiên võ chân thân phía trên tiến độ tu luyện, rốt cục không phải vạn năm không đổi 0%, mà là biến thành chưa nhập môn 1%. Bệnh tử nhạc trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiên võ chân thân là một môn vận dụng tiên thiên võ giả chân khí cùng khai khiếu tiên sư nguyên lực cùng nhau tu luyện đoán thể pháp môn. Mặc dù không phải tiên võ tông trấn phái tuyệt học, nhưng nguy năng, tác dụng không chút nào không thể so với tiên võ đại thủ ấn yếu hơn bao nhiêu. Một khi mượn nhờ tiên võ chân thân đạt tính, đến thi triển tiên võ đại thủ ấn, giữa hai bên càng là sẽ đạt tới hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, thi triển ra thủ đoạn uy năng, cũng tất nhiên sẽ càng thêm cùng bố. Trong tháng chốc, bạch tử nhạc chợt nhớ tới hắn tại nhàn hạ thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một bản gia thú thư tịch. Trong lòng hơi động, tinh thần lực lưu động ở giữa, một bản tên là tiên võ bí lục gia thú thư tịch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Bản này thư tịch là hắn ban đầu ở tiên võ bảo khố bên trong, tìm tới hoàn hảo một bản, phía trên một đoạn ghi chép, để hắn lúc trước tâm thần đều là một trận lưu động. Quả nhiên không sai. Tiên võ bí lục bên trên ghi chép, tiên võ tông đời thứ bảy tông chủ, kinh tài tuyển Diễm Sáng chế tiên võ chân thân Từng nói thẳng, lấy tiên võ thành đạo pháp vì căn cơ, tiên võ chân thân làm khung xương cầu nối, thi triển ra tiên võ đại thủ ấn, có thể khiến cho môn tuyệt học này uy lực, đánh vỡ cảnh giới cấm khu, có thể so với thần thông, có thể nghịch cảnh phạt tiên. Bạch tử nhạc lại một lần nữa đảo qua trong sách vợ ghi chép, càng thêm xác định điểm này. Chỉ là, ta mặc dù có tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ ấn hai môn pháp môn, nhưng không có tiên võ thành đạo pháp. Loán chừng khó mà phát huy ra phía trên chô ghi lại như vậy cường đại uy năng. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày. Thần thông a. Tổ hợp, thế nhưng là có thể so với thần thông cường đại thủ đoạn, kết quả lại bởi vì thiếu thốn mấu chốt nhất tiên võ thành đạo pháp mà không thể thành hình, thực sự để hắn có chút thất vọng. Về phần khác một môn tổ hợp, huy lực đồng dạng có thể có thể so với thần thông tiên võ Lưu Ly Quang, hắn ngược lại không có gì ý nghĩ. Bởi vì trực tiếp thiếu thốn tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ Lưu Ly Quang hai môn tuyệt học, Tự nhiên càng không khả năng thành hình. Một đêm đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền đi ra động phủ, sau đó một chút liền nhìn đến động phủ trước đó kia ba mẫu đã có chút hoang phế linh điền. Chiều Dương đạo phái chính thức đệ tử, mỗi người đều có thể tại nội vụ các bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Tự nhiên cũng có thể trực tiếp thuê tạp dịch, khai hoang làm nông, quản lý linh điền. Cái này ba mẫu linh điền, nếu như trồng nguyệt nha gạo, hắc ngọc gạo bực này linh gạo, lấy hàng năm vừa thu lại Mỗi mẫu 300 cân tính toán, liền có thể thu hoạch 900 cân linh gạo. Một cân linh gạo, cũng có thể định giá một viên linh thạch, nói cách khác, ổn định hàng năm đều có thể thu hoạch 900 linh thạch, cũng là không tính ít. Nếu như chồng chính là cái khác càng thêm chân quý linh tài, ích lợi đem càng thêm to lớn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, âm thầm ghi tạc trong lòng. Dù sao toàn bộ hành trình không cần mình quản lý, chồng linh gạo yêu cầu cũng không cao, mời tạm dịch xuất thủ, hắn chỉ cần ngẫu nhiên xem xét một chút, cũng liền đủ ba mẫu linh điển. Mời lên hai tên tạp dịch đều có có dư, mỗi người hàng năm 100 thiện công để tính, hắn còn có thể kiếm được tiền 700 trăm. Mặt khác, ta trên người kêu ba cái hạt giống, vừa vặn cũng có thể tìm một cái địa phương trồng xuống tới, có lẽ còn có thể sống được. Bất quá kêu ba cái hạt giống, tương đối liền quý giá rất nhiều, bình thường tạp dịch nhưng đánh lý không tốt. Bạch tử nhạc đột nhiên nhớ tới mình lúc trước từ khương nộ đạo trong túi chữ vật thu hoạch ba cái hạt giống. Cái này ba cái hạt giống. Lúc trước bị cố ý phong cấm tại ba cái hộp ngọc bên trong, bị đối phương dốc lòng bảo tồn, bảo đảm linh tính không mất. Hắn mặc dù không biết cái này ba cái hạt giống đến cùng là cái gì, nhưng nghĩ đến, có thể bị Tiên Võ Tông tông chủ như vậy dốc lòng bảo tồn đồ vật, tất nhiên giá trị rất cao, là cực kỳ trân quý chi vật. Hắn tự nhiên muốn nhìn một chút, phải chăng có thể đem chuyện lật vặt. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không còn lưu lại, rất nhanh liền nhìn qua Triệu Dương Phong chủ phong mà đi. Lạc Hà Phong khoảng cách Triệu Dương Phong, chừng 20 giặm địa. Bởi vì có trận pháp Ba phủ, Bạch Tử Nhạc cũng không giống khai khiếu tiên sư, thân phận lệnh bài có thể cùng trận pháp đem phù hợp, có được lên không quyền hạn, là lấy hắn đành phải thành thành thật thật đi đường. Mà tại cái này đường xá bên trong, rất nhiều khu vực, kỳ thật chính là cái khác tu sĩ sàng nghiệp, hoặc là thiết hạ trận pháp cấm phòng thuộc về tông môn sàng nghiệp, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, Bạch Tử Nhạc có thời điểm sẽ còn đi đến một chút đường quanh co, lối rẽ, là lấy, đợi cho hắn đi vào chiều dương phong nội vụ đường đã là 2 giờ về sau. Tại chiều Dương đạo phái bên trong, thiên công chính là hết thảy, không có thiên công, quả thực nửa bước khó đi. Bạch Tử Nhạc muốn tại nơi này sinh hoạt, nhu độ phá chứng đan, khai khiếu đan, đến tiếp sau tu luyện công pháp, thậm chí hắn muốn bắt đầu luyện đan, cũng nhất định phải hối đoái ra một chút luyện đan pháp cửa, tài liệu luyện đan. Đây hết thảy đều cần thiên công. Thế là, Bạch Tử Nhạc bảo lưu lại trung phẩm trở lên linh thạch, đem mình trong túi chữa vật tất cả hạ phẩm linh thạch, tốc độ cao nhất đổi đổi thành công. Mà khác, hắn trong túi chữ vật, kỳ thật còn có rất nhiều hắn dùng không lên tạp vật, chợt vẹn mấy chục vạn chiếc bạc, săn giết dị thú, thậm chí là yêu vật vật liệu, yêu đan những vật này, cũng tốc độ cao nhất bị hắn quy ra tiền hối đoái, trực tiếp đổi 6000 điểm tiện công. 6000 điểm tiện công, không nhiều, cũng không ít. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là chiêu mộ hai tên tạp dịch, quản lý linh điển, sau đó lại tốn hao 100 điểm tiện công, mua 3 mẫu linh điển cần có linh gạo hạt giống, lại từ chiều Dương đạo phái nội vụ đường hối đoái chỗ bên trong đổi một bản tên là Diệu Ngọc Luyện Đan Pháp thuật Luyện Đan. Tiêu Diệu Ngọc Luyện Đan Pháp là một vị tên là Diệu Ngọc Luyện Đan sư chỉnh hợp bình học, sáng lập một loại luyện đan chi pháp. Ý theo giới thiệu, bằng vào môn này luyện đan pháp, có thể làm từng bước đem luyện đan sư đẳng cấp tăng lên tới nhị phẩm, cao giai luyện đan sư trình độ. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào luyện đan thủ pháp, đều là cùng đan phương tướng đối ứng. Không có đan phương, chính là không bột đấu gột nên hồ, coi như luyện đan thủ pháp lại cao minh cũng luyện không ra tướng đối ứng linh đan tới. Cho nên, Bạch Tử Nhạc lại phân biệt đổi 6 tấm đan vương, trong đó nhất phẩm linh đan cùng nhị phẩm linh đan các 3 loại. Một phen hồi đoái, tổng cộng hao tốn hắn 3800 điểm tiện công, trong đó rượu ngọc luyện đan pháp 2000 điểm tiện công, mà đổi thành bên ngoài 6 tấm đan vương, bởi vì đều tương đối phổ thông, là lấy chào giá không cao. 3 tấm nhất phẩm đan phương tổng cộng 600 điểm, mà 3 tấm nhị phẩm đan phương thì là 1200 điểm. Như thế Tăng thêm hắn thuê hai tên tạp dịch cùng hối đoán linh gạo hạt giống, 6000 điểm thiện công liền chỉ còn lại có 1900 điểm. Cái này 1900 điểm thiện công, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không thể lưu lại, trực tiếp đổi 300 phần tài liệu luyện đan, 3 loại nhất phẩm đan phương vật liệu, riêng phần mình 100 phần. Tăng thêm đầy đủ 300 phần tài liệu toàn bộ luyện chế ra linh mục vật liệu cùng một chút tướng đối ứng phụ trợ vật liệu. Đến cuối cùng, Bạch Tử Nhạc 6000 điểm thiện công liền bị hắn duy nhất một lần tiêu hết. Lần này đầu nhập Không thể bảo là không lớn. Bất quá, vì có thể mau sớm đem ta luyện đan thuật nhập môn, một chút đầu nhập, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ chờ tới lúc ta luyện đan thuật nhập môn, dựa vào giao diện thuộc tính, ta liền có thể trực tiếp đem rượu ngọc luyện đan pháp tăng lên tới viên mãn. Viên mãn trình độ rượu ngọc luyện đan pháp, hẳn là có thể đem ta đắp lên đến nhị phẩm cao dai luyện đan sư trình độ. Đến lúc đó, ta luyện chế nhị phẩm linh đan, liền có thể cam đoan nhất định xác suất thành công. Sau đó lại lấy thủ đoạn luyện đan cung cấp nuôi dưỡng, lần này nỗ lực, liền sẽ có kinh người hồi báo. Ta cũng có thể kiếm được đại bút thiện công. Chỉ cần có thiện công, không câu nệ thế là mình luyện chế khai khiếu đan, vẫn là từ chiều dương đạo phái bên trong tiến hành hối đoái, đều sẽ không sẽ là vấn đề. Bạch tử nhạc trù trừ đầy trí, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lúc bóng đêm sắp giáng lâm, chân trời chỉ còn lại có một chút dư huy về sau, bạch tử nhạc rốt cục về chính đến động chương 281 Lần thứ nhất bắt đầu luyện đan. Không để ý đến lại gần tiểu hạ cậu, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi vào tu hành tinh thất bên trong, cơ hội là không kịp chờ đợi lấy ra một viên ngọc giản đồng. Ngọc giản đồng tới gần mi tâm, tinh thần lực có chút phung trào, trong trước mắt, bên trong ghi lại tin tức, ngay tại hắn trong đầu hiện hiện. Diệu ngọc luyện đan pháp, nội dung phong phú, bao quát và tượng, không chỉ có ghi lại tài liệu nhận ra, xử lý, tinh luyện chờ rất nhiều phương thức thủ pháp, càng có rất nhiều bao quát, thủy luyện pháp, hỏa luyện pháp, Lôi luyện pháp rất nhiều luyện đan phương pháp. Tại luyện chế linh đan quá trình bên trong đan quyết vận dụng, đồng dạng phức tạp, sơ lược kê đếm, lại có 18 loại nhiều, thành đan thời điểm, còn có thành đan thuật, phân đan quyết trở rất nhiều huyền diệu vận dụng. Thật lâu, bạch tử nhạc trên mặt chảy ra một tia vẻ không hiểu. Cho dù hắn đã sớm biết, luyện đan không phải đơn giản ý theo đan phương luyện chế liền có thể thành tài, nhưng khi hắn từ ngọc giản này đồng bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn là cảm giác có chút mềm mại. Hắn đột nhiên có chút hiểu được. Vì cái gì luyện đan sư địa vị cao thượng, nhị giai luyện đan sư địa vị, không thể so với khai khiếu cảnh tiên sư trinh lệnh, nhưng vẫn là như vậy thưa thớt. Thực sự là trong đó độ khó, quá lớn. Thật muốn đem kia rất nhiều thủ pháp, đan quyết, còn có thành đàn phân đàn chi thuật linh hoạt vận dụng, cần thời gian hao phí, tinh lực, tuyệt không phải một con số nhỏ. Càng đừng nói, luyện đan sư tại chính thức tấn thăng, đặt tới nhất phẩm luyện đan sư, có thể dùng cái này nuôi sống mình trước đó tốn hao, đồng dạng cũng là 10 phần to lớn. Cũng may, ta chỉ cần đem rượu ngọc luyện đan pháp tăng lên tới nhập môn là được rồi, độ khó ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy to lớn. Cùng lắm thì, trực tiếp mạng trôi qua là được rồi. Ta liền không tin, 3 tấm nhất phẩm đàn Vương trọn vẹn 300 phần tài liệu luyện đan, còn không thể khiến cho ta thành công làm được điểm này. Bạch tử nhạc trong lòng chấn định, tinh thần lực lại một lần nữa phun trào, đầu nhập vào ngọc giản đồng bên trong. Coi như thật muốn bắt đầu luyện đan, hắn cũng nhất định phải quen thuộc rượu ngọc luyện đan pháp bên trong rất nhiều đáng quyết Thủ pháp cùng vận dụng, không về phần tại chính thức luyện đan thời điểm, thúc thủ vô sách, tỉnh tỉnh mê mê, không biết như thế nào hạ thủ. Như thế, dài rằng giặc một đêm lại lần nữa trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, cảnh cáo trận pháp truyền đến tin tức, bạch tử nhạc trực tiếp đi ra động phủ bên trong. Rất nhanh liền có một lớp mời gầy hai người, theo hắn đi vào trận pháp phạm vi Ba phủ. Cái này hai người, đúng là hắn hôn qua liền đã tại nội vụ các bên trong trọn tốt tập dịch, đều là không có tiên pháp tư chất võ giả Một cái chừng 40 tuổi, tên là Cao Minh, là một vị xuyên suốt hai đầu kỳ mạch nhị lưu cao thủ. Một cái khác, tên là Phó Vĩ Ngọc, chừng 30 tuổi, lại đã xuyên suốt 12 đầu đường đắn, ở vào tam lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới. Hai người thực lực đều là không yếu, nếu như là tại Ngô Giang huyện Liệt Dương Bang bên trong, chí ít cũng có thể mưu một cái trưởng lao chức vị, nhưng ở cái này triều dương đạo phái bên trong, lại chỉ là một giới tập dịch. Bạch Tử Nhạc chọn lửa cái này hai người, mặt hướng cũng còn tính trung hậu. Phân biệt cũng có 5 năm cùng 7 năm trồng linh gạo kinh nghiệm, là lấy hắn cũng có chút tiên tâm, chỉ là phân phó vài câu, liền thẳng tiếp về đến tu hành tĩnh thất bên trong. Đợi cho buổi chiều, hắn lần nữa từ động phủ bên trong đi ra, liền gặp đến tại linh Điền cách đó không xa, lên một cái phòng trúc, mà ba mẫu linh Điền cỏ dại, đã trải qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành đen xám Bạch tiên trưởng tốt. Bạch tiên trưởng ngài đã tới. Cao Minh cùng phó Vĩnh Ngọc hai người cung kính chào hỏi, Bạch tử nhạc gật gật đầu thuận miệng hỏi Hiện tại đã qua trồng linh gạo tốt nhất mùa, sẽ ảnh hưởng linh gạo sinh trưởng sao. Nếu như là ngoại giới, tự nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng chiều dương đạo phái bên trong, linh khí dồi dào mùa ảnh hưởng kỳ thật đã rất nhỏ. Bất quá, bạch tiên trưởng cái này ba mẫu linh điển, bây giờ đã hoang phế hơn 20 năm, cái này linh gạo thứ một mùa sản lượng, khả năng liền sẽ không quá tốt. Chúng ta đoán chừng, mẫu sinh nhiều nhất chỉ có 300 cân tà hữu. Bất quá, thứ hai quý, thứ ba quý. Chúng ta có năm chắc đem sản lượng tăng lên tới mâu sinh 500 cân trình độ. Linh gạo 8 tháng vừa thành thủ, bạch tiên trưởng liền đợi đến thu hoạch lớn đi. Cao Minh vỗ ngực, liên thanh bảo đảm nói. Bạch tử nhạc gật gật đầu, hắn đối với linh gạo sản lượng, kỳ thật cũng không quá để ý, tại hắn trong lòng, vốn là không nghĩ tới mượn nhờ điểm ấy thu hoạch, đến kiếm lấy thiện công. Chi cho nên mời hai người đến, chẳng qua là không đành lòng thấy ba mẫu linh điển hoàng phế mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, vậy các người đối với linh thực? Phải chăng có hiểu biết? Nếu như ta có một viên linh vật hạt giống, trùng tại cái này linh điền bên trong, phải chăng có thể cam đoan sống được? Linh thực cùng linh gạo lại có khác nhau. Thích hợp linh gạo sinh trưởng linh điển, cũng không nhất định thích hợp linh thực sinh trưởng. Linh gạo vì không đẳng cấp linh vật, chỉ cần cam đoan linh điển nội linh khí dồi dào liền có thể sống được. Không qua lại hướng linh thực, đều là có được phẩm giai linh vật, nhất phẩm linh thực, bình thường đến nói chỉ có tại nhất phẩm trong linh điển mới có thể bình thường sinh trưởng. Nhị phẩm linh thực, liền cần nhị phẩm linh điển. Mà lại linh thực thường thường càng thêm dễ hỏng, cần hoàn cảnh cũng đủ loại, không phải tinh thông đạo này người, rất khó chuyện lạc vạt. Bạch tiên trưởng cái này ba mẫu linh điển, vốn nên là đều là nhất phẩm linh điển, nhưng 20 năm qua hoang phế, đã lui hóa thành không có phẩm cấp linh điển, cần thời gian nhất định, mới có thể dần dần khôi phục lại nguyên bản phẩm dai. Linh thực, khả năng cần thay một chỗ đến trồng thực. Một bên phó Vĩnh Ngọc có chút trầm âm, mở miệng nói ra Ồ chẳng lẽ không có cái khác biện pháp sao? Bạch tử nhạc như mày, tò mò hỏi. Có. Phó Vĩnh Ngọc tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ cần Bạch tiên trưởng bỏ được, có thể trực tiếp lấy linh thạch tiến hành cung cấp nuôi dưỡng, người vì bồi dưỡng ra nhất phẩm, hai phẩm, thậm chí là tam phẩm linh điển. Chỉ là trong đó tốn hao, liền nhiều lắm, tí như nhất phẩm linh điển, thông qua người vì bồi dưỡng, một mâu lớn nhỏ lời nói, ít nhất cần 100 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể duy trì Mà lại nhiều lắm là chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, liền sẽ rơi xuống dưới, thường thường sẽ được không bù mất. Không nghĩ tới ngươi hiểu được ngược lại là thật nhiều. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn nói, ta phụ thân tại khi còn sống, chính là một vị linh thực sư. Chỉ bất quá chính ta vô dụng, không thể có được tiên pháp tư chất, cho nên mới chỉ có thể trở thành tạp dịch. Phó Vĩnh Ngọc một mặt tạm nhân nói, bạch tử nhạc gật gật đầu, tự nhiên biết, liền xem như tiên pháp tu sĩ hậu đại cũng rất khó nói nhất định sẽ có được tiên pháp tư chất. Nhiều lắm là bọn hắn hậu đại bên trong, có được tiên pháp tư chất tỷ lệ sẽ cao hơn một chút mà thôi. Cái này Phó Vĩnh Ngọc, hiển nhiên không thể kế thừa hắn phụ thân linh Can, không thể trở thành tiên pháp tu sĩ. Vậy là ngươi không có thể giúp ta điều phối linh điền. Sơ Kỳ, giúp ta bồi dưỡng ra một cái tam phương lớn nhỏ nhất phẩm linh điền cũng liền đủ. Ta có thể trực tiếp đưa ngươi thi công, tăng lên tới hàng năm 300 điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc dứt khoát lời đoạn, nói thẳng Tạ Bạch Tiên trưởng thưởng thức. Phó Vĩnh Ngọc đại Hỷ, trên mặt hiển lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng miễn cưỡng lộ ra ghen tị biểu lộ cao minh vài câu, liền về đến động phủ bên trong. Hắn đối với ba cái kia trong hộp ngọc, bị cô ý cấm phong lên ba cái hạt giống thực sự hiếu kỳ, lúc này mới sẽ nguyện ý tốn hao đại giới, nhiều mở Tam Phương Linh Điển, dù sao sơ kỳ, tốn hao hẳn là sẽ không quá lớn, hắn còn có thể tiếp nhận. Tiếp xuống tới 3 ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc đại môn không ra. Nhị môn không bước, tu luyện sau khi một mực tại tính toán diệu ngọc luyện đan pháp. 3 ngày xuống tới, cuối cùng đã có lực lượng tự nhận đối luyện đàn, có mấy phần quen thuộc. Sau đó, hắn mới lấy ra thứ một chương đan phương. Nhất phẩm đan phương, Kim Linh đan đan phương. Kim Linh đan tác dụng ngược lại là đơn giản, chỉ là tăng trưởng người tu luyện linh lực, đồng thời cũng chỉ đối luyện khí kỳ tầng thứ 3 trở xuống tiên pháp tu sĩ hữu hiệu. Một viên Kim Linh đàn, bình thường đến nói Nhưng tiết kiệm luyện khí kỳ tầng thứ 3 tu sĩ chí ít 2 tháng tu luyện tích lũy, hiệu quả không kém. Đương nhiên, đối với Bạch Tử Nhạc bậc này, luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, tự nhiên không dậy được bất cứ tác dụng gì. Bạch Tử Nhạc cẩn thận đối chiếu, so sánh cái này mấy ngày phòng đoán rượu ngọc luyện đan pháp thuật luyện đan, tự hỏi khả thi. Như thế, một ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc rốt cục có mấy phần tự tin, sau đó hắn mới xuất hiện ở trong động phủ luyện đan thất bên trong. Luyện đan thất có chút rộng rãi, Một viên dạ Minh trâu khảm nạm ở trên đỉnh, cam đoan sáng ngời, còn có một cái nhưng khi làm lấy hơi cửa sổ mái nhà, cam đoan khí lưu có thể lưu thông. Cái này luyện đan thất, đã coi như là không tệ. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, tâm tình khẩn trương thoáng có chút buông lòng sau đó mắt nhìn giao diện thuộc tính. Diệu ngọc luyện đan pháp chưa nhập môn, 3%. Đây chính là hắn cái này mấy ngày phỏng đoán luyện đan thuật chỗ gia tăng tiến độ, đến bây giờ đã có 2 ngày không có biến hóa. Tâm hắn biết, đơn thuần phỏng đoán Đoán chừng lại khó đưa đến chỗ ích lợi gì. Luyện đan, luyện đan, luyện chữ làm đầu, muốn tăng lên luyện đan tiến độ, tự nhiên cần thực tế đi nếm thử. Mà hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Thế là, tinh thần lực phun trào. Và anh, Một thân trầm đục chuyển ra. Một cái cao bảy thước, nam thước hoan hậu lò luyện đan, liền tùy theo rủ xuống xuống tới, vững vàng rơi vào luyện đan thất chính vị trí trung ương. Chính là bạch tử nhạc từ khương nộ đạo túi chứa vật bên trong, lấy được cái kia linh khí cấp bậc lò luyện đan. Một cái sơ học giả cũng không tính là luyện đan sư, dùng linh khí cấp bậc lò luyện đan, cũng không biết có tính không là đại tài tiểu dụng. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, tinh thần lực lần nữa tỏ khắp. Một đống lớn huyết hồng sắc vật liệu gỗ liền xuất hiện ở một bên. Cái này huyết hồng sắc vật liệu gỗ, tên là huyết linh mộc, nung khô thời điểm, không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại hỏa lực cũng cực kỳ ổn định, đối với như hắn như vậy sơ học giả, thích hợp nhất. Đó lấy, là một phần phần sắp xếp chỉnh tề luyện chế kim linh cần có vật liệu. Bạch Tử Nhạc trước chỉ lấy ra 10 phần. Bắt đầu đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc động tác rất nhanh, lấp thả huyết linh mục, đầu ngón tay ngưng tụ một tầng ánh lửa, ngáy mắt liền đem chỉ dẫn đốt. Hô hô. Thế lửa chiếu rọi toàn bộ luyện đan sư, đều là một tháng đỏ, loang thoáng ở giữa, càng là có một tầng tựa như hương hương từ huyết linh mục bên trong truyền ra. Đây chính là huyết long mục đặc tính, cỗ này hương hương tựa như pháp hương, có thể để người tâm thần dần dần ổn. Cảm giác được lò luyện đan nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định về sau, bạch tử nhạc vội vàng cơ lấy kim linh đan tài liệu chính, kim linh hoa, ném vào lò luyện đan bên trong. Xuy, nhiệt độ cao phía dưới, kim linh hoa nhanh chóng hòa tan, tốc độ kinh người, bạch tử nhạc cuốn quýt đánh ra một đạo đan quyết, muốn chỉ hoãn tốc độ của nó. Phúc, chương 282, thành công. Một cỗ cháy đen chi khí, tùy theo bay lên. Thất bại. Hiển nhiên, hắn đánh ra đan quyết thời cơ cũng không có năm chất tốt, đã mượn Bất quá, cho dù thất bại, bạch tử nhạc động tác trên tay cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ làm từng bước tiến hành luyện chế. 5 phút sau, toàn bộ luyện đan trình tự đi đến, trong lò luyện đan liền chỉ còn lại có một mảnh cháy đen. Luyện đan, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, cần luyện đan người tay, mắt, tinh thần, linh lực, đan quyết sử dụng, còn có thế lửa khống chế, đều muốn tại thời cơ thích hợp làm ra ổn thỏa nhất phản ứng, mới có thể thành hình. So với chế phụ, thế nhưng là khó khăn vô số lần. Lần này luyện chế, chúng ta có thể phát hiện sai lầm liền có 13 ơi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền thất bại, không có phát hiện sai lầm tất nhiên càng nhiều. Nhìn xem trong lò luyện đan phế đan cặn bã, Bạch Tử Nhạc mặt không thay đổi xé mở một chương thanh tẩy phù, bắt đầu yên lặng trầm tư. Sớm tại bắt đầu, hắn liền biết, luyện đan cũng sẽ không đơn giản như vậy, hắn cũng làm xong thất bại vô số lần chuẩn bị. Mặc dù vừa mới bắt đầu đầu nhập vật liệu liền thất bại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là phát hiện sai lầm. Chỉ cần biết sai lầm chỗ, lập tức cải tiến, lần này thất bại cũng không phải là không có ý nghĩa. Tiếp tục. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc tự giác đối với những cái kia sai lầm chỗ có càng thêm ổn thỏa ứng đối chi pháp, cũng từ Diệu Ngọc luyện đan pháp bên trong tìm đến một chút ứng đối kinh nghiệm, lúc này mới lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này, Bạch Tử Nhạc thái độ càng thêm nghiêm túc rất nhiều, tinh thần lực đám chìm, trong thoáng chốc cùng lò luyện đan hòa làm một thể. Hô Hỏa diễm dâng lên, lò luyện đan bên trong nhiệt độ, theo linh khí khống chế, bắt đầu bình ổn kéo lên. Đợi cho nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định về sau, Bạch Tử Nhạc không chút hoang mang đem Kim Linh Hoa đầu nhập lò luyện đan bên trong. Xuy. Nhiệt độ cao phía dưới, Kim Linh Hoa rất nhanh bắt đầu hòa tan, đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc, thuận thế đem một đạo đan quyết đánh ra, hòa tan tốc độ lập tức bắt đầu giảm bớt. Sau đó hắn mới có đầu không lộn xộn đem loại thứ hai vật liệu đầu nhập. Vật liệu dung hợp Xưa nay không là một chuyện đơn giản, cho dù bạch tử nhạc vội vàng lần nữa đánh ra một đạo đan quyết, nhưng vẫn là trễ, dung hợp mà thành vật liệu, pha tạp vô cùng. Lần này luyện đan, cho dù còn không có triệt để thất bại, lại đã đã mất đi thành công khả năng. Cùng lúc trước, bạch tử nhạc đồng dạng không có đình chỉ, ý nguyên làm từng bước. Quả nhiên thất bại. Lần này, trước đó sai lầm bên trong, vẫn là có 7 lần không có bị hoàn toàn giải quyết, đồng thời lại phát hiện 11 chỗ sai lầm địa phương cần cải tiến. Bạch Tử Nhạc thanh tẩy luyện đan lô đồng thời, lại một lần nữa bắt đầu tổng kết phân tích. Chầm tư thật lâu, đợi cho tự nhận là có nhất định nắm chắc về sau, liền lại một lần bắt đầu luyện chế. 3 lần, 4 lần, 5 lần. Một lần lại một lần luyện chế, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, lộ ra đâu vào đấy. Đương nhiên, kết quả cũng là có đầu không sợi thô, giống nhau như lúc. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Bạch Tử Nhạc thời gian dần qua hơi choáng, trọn vẹn 10 lần qua đi. Mười rốt cục đỉnh chỉ xuống tới. Mười lần nếm thử, mười lần đều là thất bại. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít mỗi một lần, ta đều cảm giác đến tiến bộ. Đoán chừng, lại có mấy lần nếm thử, ta liền có thể thành công như nhau. Theo không ngừng thất bại, bạch tử nhạc lực lượng lại dần dần bay lên. Mười lần luyện đan, hán quả thật có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình, một chút đan quyết vận dụng bắt đầu thuần thục, đối với nắm chắc thời cơ cũng bắt đầu tinh chuẩn, thế lửa khống chế Luyện đan bên trong xuất hiện các loại biến hóa, cũng đều dần dần có một bộ thuộc về mình những đối phương thức. Thành công, đã chuyện tất nhiên. Đoán chừng nhiều nhất chỉ cần lại luyện chế 5 lần, ta liền có thể luyện chế thành công gia linh đan tới. Bạch tử nhạc trong lòng có chút trù trừ, nhưng vẫn là kiềm chế lại tiếp tục nếm thử ý nghĩ, từ luyện đan thất bên trong đi ra ngoài. Liên tục luyện chế, đối với hắn tinh thần lực, linh lực, tâm thần, đều là một loại áp lực, hắn đồng dạng cần buông lòng một chút, đến điều chỉnh trạng thái của mình ừ. Diệu Ngọc luyện đan pháp đã tăng lên đến chưa nhập môn, 12%, trình độ. Quả nhiên, thực tiễn mới là kiểm nghiệm hết thể chân lý thủ đoạn tốt nhất, không ngừng nếm thử, ta luyện đan thuật tăng lên tốc độ, tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Ánh mắt quét về phía giao diện thuộc tính, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Dựa theo tiến độ này để tính, không cần 10 ngày, hắn liền đã có thể đem rượu Ngọc luyện đan pháp chính thức nhập môn. 10 ngày, không giải. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, lập tức đi ra động phủ bên trong. Lọt vào trong tầm mắt, là ba mẫu đã bị một lần nữa xoay đất san bằng qua linh Điền Mà tại linh điển cách đó không xa, Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người đang dùng lực vùng vẩy lấy sát quốc. Quốc hạ thổ địa, độ cứng dường như cực kỳ kinh người, dù bọn hắn hai người thực lực không yếu, nội lực hùng hậu, dùng sức đào xuống đi, cũng chỉ là có thể đào ra một khối nho nhỏ thổ địa. Linh gạo đã trồng xuống rồi. Bạch tử nhạc hiếu kỳ đi tới, hỏi. Không sai, vừa mới gieo xuống không bao lâu. Cái này ba mẫu linh Mặc dù đã thoái hóa, nhưng nội tình vẫn còn, cho nên xu hướng tăng không sai, hôm qua gieo xuống, sáng sớm hôm nay nhìn, đã có vài cọng phát ra trồi non. Nếu như cái gì thời điểm, có một trận linh vũ tới tiêu, như vậy bọn chúng xu hướng tăng thì càng thêm khả quan. Cao Minh một mặt mừng rỡ nói. Thật sao? Bạch tử nhạc hiếu kỳ nhích tới gần, rất nhanh liền nhìn đến có một hạt giống, sắc thực phá vỡ trồi non. Nghĩ nghĩ, tinh thần lực phun trào. Mây đen hội tụ, mê vụ vần quanh, một đạo pháp thuật. Lập tức bị hắn thi triển mà ra Tiểu vũ thuật Pháp thuật này, kỳ thật chính là một môn linh thực pháp thuật Hắn lúc trước pháp thuật thiếu thốn Thuận tay cũng liền học Lúc này thi triển, ngược lại là vừa vặn phù hợp Tí tách Liên miên giọt mưa, lập tức hạ xuống xuống tới Toàn bộ tới tiêu tại ba mẫu linh điển phía trên Cơ hồ là mắt trần có thể thấy Từng khỏa hạt giống trời non Phá xác mà ra, dài đi ra Lộ ra có chút khả quan Tiên pháp Cao Minh cùng phó Vĩnh Ngọc trong mắt lập tức toát ra gen tị vẻ kính sợ. Mặt khác, cái này trong linh điển kỳ thật có cái xuân lôi hóa mưa trận, các người mỗi cách một đoạn thời gian cũng có thể mở ra đối với linh điển tiến hành tuế tiêu." Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, liền đem kia xuân lôi hóa mưa trận trận phù ném cho bọn hắn để chính bọn hắn đến quản lý. "Tại Bạch tiên trưởng." Hai người vội vàng nói lời cảm tạ. "Bạch tiên trưởng, đây chính là ta dựa theo ngài yêu cầu khai hoang ra bà phần linh điển bởi vì quanh năm suốt tháng linh khí tới tiêu." Những này linh thổ đều mười phần cưng rắn, giống như hòn đá, cho nên mới lộ ra có chút trượm. Bất quá hôm nay bên trong, chúng ta hẳn là có thể đem 3 phần linh điển toàn bộ đào xong tiếp xuống tới chỉ cần điều phối một chút linh thổ vật liệu, sau đó sử dụng linh thạch tiến hành thấm vào, thời gian dần qua liền sẽ hình thành nhất phẩm linh điển. Thấy bạch tử nhạc ánh mắt đặt ở mình trước đó khai hoang ra ruộng đồng bên trên, Phó Vĩnh Ngọc vội vàng mở miệng nói ra. Vậy cái này nhất phẩm linh điển chân chính thành hình, cần bao lâu thời gian Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, tò mò hỏi. 10 ngày, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày là được rồi. Cái này mấy ngày chúng ta đi dạo một chút xung quanh, phát hiện khoảng cách nơi đây ba dặm chỗ có một cái mang theo chút ít linh khí linh tuyển thủy. Nếu có kia linh tuyển thủy tối tiêu, khả năng 7-8 ngày là đủ rồi. Phó Vĩnh Ngọc một mặt tự tin nói. Vậy là tốt rồi, đây là một viên trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 mai hạ phẩm linh thạch, tiếp xuống tới ta khả năng cần bế quan một đoạn thời gian, cái khác liền toàn quyền giao cho người xử quy Mấy lần quan sát xuống tới, hắn đối với hai người cũng là có bước đầu tán thành, dù sao một viên trung phẩm linh thạch cũng không nhiều, cũng là không thèm để ý, trực tiếp liền ném cho Phó Vĩnh Ngọc. Tạ Bạch tiên trưởng tín nhiệm. Phó Vĩnh Ngọc một mặt kích động nói, "Trở lại luyện đan thất, Bạch Tử Nhạc trọng chỉnh tâm tình, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. Một lần, hai lần, ba lần. Bởi vì có trước đó 10 lần thất bại kinh nghiệm, Bạch Tử Nhạc càng thêm lộ ra thuận buồm xuôi gió lên, mỗi một lần luyện chế đều có thể cảm giác được tiến bộ." thành đan thuật. Bạch Tử Nhạc tinh thần lực dẫn động, một đạo pháp quyết bị hắn đánh ra, dường như huyền diệu linh lực hóa thành một đạo thanh quang, rơi vào lò luyện đan bên trong. Ông. Trong chốc lát, một cỗ màu trắng nhạt dịch nhuyễn, nháy mắt hỗn hợp với nhau, tạo thành một đứa bé nắm đấm lớn nhỏ nhạt màu trắng viên cầu. Là được rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh hỷ, vội vàng khống chế cái nảy viên linh đan bay ra lò luyện đan. Đưa tay qua tới, còn lưu lại cực nóng nhiệt độ cao linh đan, liền rơi vào hắn trong tay. Hai mắt rơi vào linh đan phía trên, linh nhãn thuật mở ra, Diệu Ngọc luyện đan pháp bên trong phân biệt đan chi thuật tại hắn trong đầu chảy xuôi, Bạch Tử Nhạc trong mắt kinh hỉ rất nhanh chuyển nhạt. Thành công là thành công, nhưng trong đó tạp chất lại rất nhiều, chí ít có một nửa trở lên tạp chất, lẫn vào trong đó. Những tạp chất này thường thường ẩn chứa kinh khủng độc tố, sẽ đối người tu luyện thân thể sinh ra phá hư. Cái này Mai Kim linh đan, nhìn như linh đan, chẳng bằng nói là độc đan. Tu sĩ phục dụng về sau, Đoán chừng thực lực cũng còn chưa kịp tăng trưởng, liền bị đan độc phản vệ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Linh đan thành hình, cũng không đại biểu cho liền nhất định có thể phát huy ra tác dụng. Nếu như linh đan quá hô tạp, liền sẽ có đan độc sinh ra, phản vệ người tu luyện. Cũng tỉ như lúc trước hắn tại động Huyền Vương thị bên trong, cái kia dẫn đường nói, đối phương thúc thúc chính là bởi vì ăn uống chứa đan độc linh đan, lúc này mới sẽ gặp phải đan độc phản vệ, tê liệt 3 tháng mới khôi phục tới. Bất quá Mặc kệ như thế nào, đây cũng là một cái thành công bắt đầu. chí ít lần này, nó thành đan. Hít sâu một hơi, bạch tử nhạc rất nhanh một lần nữa tỉnh lại. Kim linh đan thành hình, đại biểu cho lúc trước hắn phương pháp luyện chế, cũng không có quá lớn sai lầm chỗ, ảnh hưởng linh đan phẩm chất, càng nhiều hơn chính là một chút chi tiết phương diện đổ vật. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần không ngừng điều chỉnh, tự nhiên có thể luyện chế ra chân chính có thể phục dụng linh đan. Nghĩ đến nơi này, hắn không trần chờ nữa, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế 50% tạp chất, không được. 47% tạp chất, có tiến bộ, bất quá vẫn là không được. Ít nhất phải cam đoan linh đan bên trong ẩn chứa tạp chất ít hơn so với 30%, mới sẽ không đối người tu luyện sinh ra ảnh hưởng quá lớn, có thể yên tâm sử dụng. 48%. Còn bất lui. Bất quá cuối cùng biết sai lầm tại cái kia phương diện, tiếp xuống tới chỉ cần tiến hành điều chỉnh thì có thể tiến bộ một mảng lớn. 38%, 37%, 35% Nhanh, nhanh, chỉ kém một chút xíu. Bạch tử nhạc không ngừng điều chỉnh, không ngừng luyện chế, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, rất có vài phần không biết năm tháng trôi qua hương vị. Mà hắn luyện chế kim linh đan linh đan phẩm chất, cũng theo tiến bộ của hắn, mà không ngừng tăng lên. Rốt cục, khi bạch tử nhạc 53 lần đem linh đan từ lò luyện đan bên trong rút ra. Một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tại hai mắt của hắn bên trong hiện lên. Thành công! chương 283, nhập môn. 30% tạp chất đã có thể tính là một cái thành công linh đan. Cái này một đường, quá khó khăn. Bạch tử nhạc nhìn xem trong tay cái này viên linh đan, nghĩ đến trước đó vô số lần thất bại, trong lòng vô cùng kích động cùng phân chấn. Cho dù cái này viên linh đan đối với hắn mà nói, không dậy được bất cứ tác dụng gì, càng không thể cho hắn thực lực mang đến mảy may trợ rút. Nhưng loại này thành công vui sướng, lại là không gì so sánh nổi. Để hắn mởi phần thư sướng cùng khuấy động Bây giờ, ta cũng coi như được là nhất phẩm luyện đan sư a Bạch tử nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Có thể luyện chế thành công ra nhất phẩm linh đan, liền có thể xem như nhất phẩm luyện đan sư. Hắn bây giờ, nói là nhất phẩm luyện đan sư, cũng là không quá đáng. Mặc dù, hắn có thể luyện chế thành công, cũng chỉ có kim linh đan cái này một loại. Không nghĩ tới, bất chi bất giác, đã ba ngày trôi qua. Ma ta diệu ngọc luyện đan pháp, theo 3 ngày này liên tiếp không ngừng luyện chế, tiến độ quả nhiên biên độ lớn tăng lên, đặt đến chưa nhập môn 45% trình độ. khoảng cách nhập môn lại là tiến một bước. Mặt khác, Ngũ phương Thuần Nguyên công trải qua khoảng thời gian này tu luyện, rốt cục đạt đến chưa nhập môn 99% trình độ. Đây là tại ta đem tâm tư đều đặt ở luyện đan phía trên nguyên nhân, không phải tiến độ sẽ càng nhanh. Bạch Tử Nhạc đôi mắt hơi động một chút, quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng không khỏi một trận sảng khoái. Nếu như nói, Diệu Ngọc luyện đan pháp tăng lên, còn tại hắn trong dự liệu, như vậy Ngũ phương Thuần Nguyên công tăng lên, liền có chút vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài. Mặc dù tại luyện đan thời điểm Môn này công pháp kỳ thuật cũng không có đình chỉ vận chuyển, nhưng bởi vì không có hắn tận lực khống chế, Ngũ Phương Thuần Nguyên công vận chuyển tốc độ tự nhiên cực không vừa ý người. Không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, liền tăng lên đến cực hạn. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là một chuyện tốt. Như thế, có lẽ làm ta đem rượu ngọc luyện đan pháp tăng lên tới nhập môn thời điểm, môn này công pháp cũng vừa lúc có thể nhập môn cũng nói không chừng. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc cũng liền không còn đi tận lực truy cầu đem môn này công pháp nhập môn, mà là đem tâm tư Một lần nữa đặt ở luyện đan phía trên. Cuối cùng, hắn càng thêm bức thiết muốn tăng lên, vẫn là luyện đan thuật, bởi vì chuyện này quan hắn có thể hay không hối đoái phá chứng đan, luyện chế khai khiếu đan. Về phần ngũ phương thuần nguyên công, ngược lại không phải như vậy sốt ruột. Thế là, tại có chút nghỉ ngơi, đợi cho tinh thần lực cùng linh lực toàn bộ khôi phục lại nhất là đỉnh phong trạng thái về sau, bạch tử nhạc lại một lần nữa đứng dậy, một lần nữa đầu nhập đến luyện đan bên trong. Một viên, hai viên, ba cái. Bạch Tử Nhạc không ngừng luyện chế, đối với đan quyết sử dụng, hỏa diễm nhiệt độ trường khủng, còn có đối với luyện đan thời điểm xuất hiện các loại biến hóa ứng đối, cũng biến thành thuần thục mà linh hoạt, lộ ra thuận buồm xuôi gió. Từng mai từng mai Kim Linh đan bị hắn luyện thành, mặc dù ngẫu nhiên đồng dạng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại, nhưng 10 lần luyện chế, trên cơ bản cũng có thể cam đoan có 7-8 lần có thể thành công. Một loại tự tin không khỏi tại hắn trong lòng sinh sôi. Mặc dù những này Kim Linh đan phẩm giai, cũng không tính cao. Lấy ẩn chứa tạp chất tại 30% đến 20% vì đê giai linh đan, 20% đến 10% vì trung giai, 10% đến 0% vị vì, vì cao giai để tính, hán luyện chế linh đan, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là nhất phẩm đê giai linh đan mà thôi. 100 phần tài liệu, cạn kết rồi. Đông nhiên, bạch tử nhạc hơi sức sở, trong thoáng chốc mới lấy lại tinh thần, kim linh đan vật liệu, không có. 100 điểm vật liệu, tổng cộng luyện chế được 36 mai kim linh đan, thua thiệt kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Về phần rượu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện, bây giờ cũng đã đến chưa nhập môn 63% trình độ, mặc dù so ta nguyên bản dự tính muốn thấp hơn một chút, cũng là không chậm. Vừa vận ta cũng cảm giác được, chỉ bằng một loại linh đan, kỳ thật rất khó tiếp tục thúc đẩy rượu ngọc luyện đan pháp tăng lên. Bây giờ vật liệu cả kiệt, ta cũng là thời điểm đổi một loại khác linh đan đến tiến hành luyện chế ra. Bạch tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có một phen so đo. Lập tức, hắn cũng không chần chờ Trực tiếp liền từ túi chữa vật bên trong, lần nữa lấy ra một trường linh đan đan phương, bắt đầu nghiên cứu. Lần này đan phương, tự nhiên vẫn là nhất phẩm linh đan, tên là dưỡng nguyên đan, là một loại chữa thương loại linh đan. Nếu như thành đan, giá trị ngược lại là muốn so kim linh đan cao hơn bên trên một chút. Trong đầu hiện lên dưỡng nguyên đan tin tức, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem ánh mắt rơi vào đan phương phía trên, dựa vào mình trước đó kinh nghiệm, bắt đầu cẩn thận tính toán. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc lấy ra dưỡng nguyên đan vật liệu bắt đầu chính thức luyện chế. Thứ một bước, tinh thần đám chìm, tiếp lấy nhóm lửa huyết linh mục, điều khiển trong lò luyện đan nhiệt độ. Bởi vì lần này luyện chế chính là giữa nguyên đan, tài liệu chính lại là một loại tên là độc giác kim tiễn linh trùng lỗ xác, tính chất cứng rắn mà chịu lửa, là lấy lò luyện đan nhiệt độ, muốn xa so trước đó luyện chế kim linh đan thời điểm cao hơn nhiều. Đầu nhập linh trùng lột xác, nhiệt độ cao phía dưới, lột xác dần dần hòa tan, rất nhanh liền bắt đầu hóa lỏng. Bạch Tử hai tay hơi động một chút, Tinh thần lực tỏ khắp phía dưới, rất nhanh một đạo đan quyết đánh ra. Trong chốc lát, trong lò luyện đan nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, sau đó hắn mới vội vàng đem một loại khác vật liệu đầu nhập lò luyện đan bên trong. Trễ. Tại đem vật liệu đầu nhập ngay mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng chính là máy động, hiểu được, đã muộn. Quả nhiên, nhiệt độ quá thấp tình huống dưới, kia vật liệu một hồi lâu mới bắt đầu hòa tan, mà cái này thời điểm, linh trùng lột xác ngược lại bắt đầu cố hóa, thế là vật liệu từng dùng, liền xuất hiện mâu thuẫn. Phía sau luyện chế, không cần nhiều lời, đập đập phán phán ở giữa, chỉ còn lại có một mảnh cháy đen cặn bạ còn sót lại tại lò luyện đan bên trong. Lại là một lần từ sai lầm bên trong tiến lên luyện đan con đường. Nếu như không có tốt đẹp tâm thái, người bình thường cho dù có luyện đan thiên phú, đoán chừng cũng rất khó kiên trì xuống đây đi. Bạch tử nhạc có đầu không sợi thô luyện chế lấy linh đan, tại không ngừng sai lầm bên trong tổng kết, tại không ngừng trong thất bại tiến bộ, trong lòng, nhưng dần dần chết lạo. Một lần, hai lần ba lần ba Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng lại một lần nữa kinh lịch loại này không ngừng thất bại cảm giác, vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu. Cái này đối với hắn lòng tin, càng là một loại tàn phá. Nếu không phải hắn mỗi một lần, đều cảm giác chính đến tiến bộ, hơn nữa có thể thật sự nhìn thấy mình rượu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện tăng lên, hắn coi là thật kiên trì không xuống tới. Lần thứ 9, cuối cùng thành công. Cứ việc cái này mai dưỡng nguyên đan, Nhưng thật ra là một viên tạp chất vượt qua 50% phế đan, độc đan. Đột nhiên, bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên, có chút có chút phấn chấn. Liên tiếp thất bại, vẫn là để tâm tình của hắn, thu đến một chút ảnh hưởng. Thứ 32 lần, giữa nguyên đan tạp chất tại 30% trở xuống. Thành công. Thứ 67 lần, rượu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện đạt đến chưa nhập môn 87%, lập tức liền muốn nhập môn. Thứ 69 lần, ngũ phương thuần nguyên công vậy mà nhập môn. Như thế, ta đột phá đến khai khiếu cảnh tỷ lệ, lại là tăng lên mấy phần. Thứ 91 lần, rượu ngọc luyện đan pháp tiến độ tu luyện rốt cục đạt đến chưa nhập môn 99%, khoảng cách chân chính nhập môn, chỉ kém cách xa một bước. Bạch tử nhạc động phủ cấm phong, luyện đan thất bên trong, ánh lửa cơ hồ không có ngừng. Không ngừng luyện chế, mặc dù có miệng thông gió, bên trong nhiệt độ, cũng đã hết sức kinh người. Bất quá, hắn nhưng không có mảy may để ý tới, toàn bộ tâm thần, đều đầu nhập đến luyện đan bên trong. Đồng nhiên, bạch tử nhạc thần sắc đọc lại, tinh thần có trong nháy mắt hoàng hốt, sau đó rất nhanh, đôi mắt bên trong liền hiển lộ ra một tia tinh mang. Nhập môn Diệu ngọc luyện đàn pháp nhập môn trọn vẹn chín cái ngày đêm, không dán đoạn luyện đan lần lượt thất bại, lần lượt tổng kết, lần lượt nếm thử, rốt cục tại thời khắc này, chính thức nhập môn. Kích động trong lòng, bạch tử nhạc coi là thật có chút khó mà ước chế mình trong lòng vui mừng. Bất quá, hắn nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm tâm thần Một lần nữa đem ánh mắt đặt ở lò luyện đan phía trên. Bên trong, nhưng còn có một viên linh đan, chính ở vào luyện chế bên trong. Có lẽ là rượu ngọc luyện đan pháp nhập môn duyên cớ, bạch tử nhạc tại luyện đan thời điểm. So với trước đó, càng nhiều mấy phần tâm đắc, xử lý, cũng càng lộ ra thuận buồm xuôi gió, thậm chí tiểu liền luyện đan hiệu suất, cũng không khỏi được đến một kia tăng lên. Mấy phút về sau, theo cuối cùng một đạo đan quyết đánh ra. Ông! Một đạo màu xanh nhạt linh đan lập tức liền từ lò luyện đan bên trong bán ra, sau đó rất nhanh rơi vào hắn trong tay. Nhất phẩm trung giai linh đan. Quả nhiên, theo Diệu Ngọc luyện đan pháp nhập môn, ta luyện chế linh đan phẩm dai, lại đều tăng lên một đoạn nhỏ. Bạch Tử Nhạc cười thầm trong lòng, cố ý xuất ra một cái khác bình xứ, đem cái này mai Dưỡng Nguyên đan chứa vào trong đó. So sánh với Kim linh đan, cái này Dưỡng Nguyên đan tỷ lệ thành đan lại là cao một mảng lớn. Bây giờ 100 điểm vật liệu vừa vặn sử dụng hết, tổng cộng thành đan 50 mai. Thu chi phương diện rốt cục bắt đầu ngang hàng, không về phần hao tổn quá nhiều. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cất bước rời đi luyện đan thất. Vân Miểu Sơn phường thị bên trong, một chỗ rộng rãi sân nhỏ bên trong, một cái trung niên bộ dáng người, một thân trường bảo màu xanh, đôi mắt khép mở, tựa như sao trời thầm thúy, gác tay mà đứng, chỉ là đứng tại nơi đó, lại đều lộ ra mười phần vĩ ngạ, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ánh mắt của hắn hơi liễm, rơi vào trước mặt hai người trên thân. Rõ ràng là tháng 10 trời thu mát mẻ, lại làm cho hai người mồ hôi đầm địa, có chút trong lòng run sợ. Như thế nào? Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong trước mắt, tựa như băng tuyết tan giã, hai người mánh bung lỏng một hơi, sau đó mới có một người có chút tiến lên nửa bước, thấp giọng nói ra, trước mắt đánh nghe được tin tức không nhiều. Chỉ biết hắn là tại trương thiệu hoa cùng Chu Thủy Trân hai vị khai khiếu tiên sư tiếp dẫn hạ, tiến vào chiều dương đạo phái bên trong, bây giờ đã trở thành chiều dương đạo phái một chính thức đệ tử. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, kia Chu Thủy chân phía trước đoạn thời gian tuyên bố thu một cái đồ đệ, chính là cái kia cùng hắn đồng hành tiểu nữ Hải Nói đến nơi này, sắc mặt người kia có chút có chút khó coi, dường như nhớ ra cái gì đó cực kỳ tiếc nuối sự tình. Chu Thủy tiên chính là triều dương đạo phái truyền thừa điện tiên sư, cách nay đã có 20 năm không có thu đồ đệ đi. Nàng đột nhiên thu đồ, chỉ có một khả năng. Cô bé kia thiên phú, tất nhiên hết sức kinh người, khả năng xa không chỉ nhất đảng thiên phú đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là siêu hạng thiên linh căn Trung niên nhân lông mày có chút một khóa, trong chốc lát, trước mặt hắn hai người lại một lần nữa mồ hôi đầm địa. chương 284, nhị phẩm cao dài luyện đan sư. Cái này hai người, chính là thành đạo tông cung phi cùng từ chí hiền, hai người lúc đầu cũng có đem tiểu nữ hải triệu nguyệt Nhi thu nhập tông môn cơ hội, kết quả lại bởi vì trong lúc nhất thời thiện cận, xinh xinh cho bỏ qua. Cũng may, tông chủ không biết tin tức này. Hai người lại là kính sợ nhìn trung niên nhân một chút. Ám bung lỏng một hơi, tiếp lấy lại có chút cười trên nôi đau của người khác. Nếu như bọn hắn chỉ là tiếc nuối lời nói, như vậy con ngô kiếm phái triệu tử vân cùng cố hạo, đoán chừng là muốn đau thấu tim gan đi. Lúc đầu cô bé kia đều muốn trở thành bọn hắn môn phái đệ tử, kết quả nhưng lại sinh sinh đi theo bạch tử nhạc, đi vào triều dương đạo phái. Nơi này dù sao cũng là triều dương đạo phái cái bệ, chúng ta cũng không có khả năng một mực tốn tại nơi này. Trung niên nhân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào hai người trên thân, nói. Ta cho các ngươi một tháng thời gian, không dùng được bất kỳ giá nào, nhất định phải đem hắn dẫn ra. Phải. Hai người trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Diệu ngọc luyện đan pháp cùng ngũ phương thuần nguyên công đều đã nhập môn. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm đưa chúng nó đều cho tăng lên đi lên. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trong lòng một trận mừng rỡ. Diệu ngọc luyện đan pháp, tăng lên tới viên mãn, ít nhất có thể để hắn trở thành nhị phẩm cao dai luyện đan sư đã có luyện chế khai khiếu đan năng lực, mà ngũ phương thuần nguyên công lại có thể để cho linh lực của hắn trở nên càng tinh khiết hơn cường đại, cơ hội nhưng cùng khai khiếu cảnh tiên sư nguyên lực cung cấp, không chỉ có thể để hắn thực lực lại một lần nữa tăng vọn, càng có thể gia tăng tiên pháp khai khiếu 3 thành tỷ lệ, hiệu quả so với phá trứng đan, đều càng sâu một bậc. Cái này một kỹ pháp cùng công pháp, đều để hắn vô cùng coi trọng, lúc này tự nhiên có mấy phần không kịp chờ đợi. tiêu hao 209.824 điểm hồ năng Có thể đem rượu Ngọc Luyện Đan pháp tăng lên tới viên mãn. Cần hồn năng, quả nhiên không ít. Tăng lên. Âm thầm lầm bẩm một câu, Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, lựa chọn tăng lên. Ánh mắt thu vào, Bạch Tử Nhạc tại trong chốc lát, liền cảm giác đến có hay không mấy đạo có quan hệ luyện đan chi pháp huyền diệu lý giải, tại hắn trong đầu chảy xuôi, các loại vật liệu dung hợp biến hóa sớm dự phán, đan quyết vận dụng, hỏa diễm trưởng khống các loại rất nhiều có quan hệ luyện đan thủ pháp, kỳ xảo, đều rất giống thiên nhiên khắc gần tại hắn trong đầu vô cùng quen thuộc mà lại hắn cũng giống như coi là thật trải qua vô số lần luyện đan trên thân không hiểu nhiều một cô ung dung không vội hương vị Diệu Ngọc luyện Đan Pháp rốt cục viên mãn Bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên trong lòng không khỏi dâng lên một kiêu Minh ngộ luận thuật luyện đan ta hiện tại hẳn là đã đạt đến nhị phẩm cao dài trình độ có thể bắt đầu chuẩn bị luyện chế khai khiếu đan lại đi suy nghĩ luyện chế Kim Linh Đan giữa nguyên đan hai loại linhnh đan coi là thật cảm giác là xử lý một cộng 1 chờ hai toán thuật đề đơn giản vô cùng. Tiện tay luyện chế, liền có thể nhẹ nhõm thành công, trên cơ bản có thể làm được trăm xác suất thành công, đồng thời luyện chế ra tới linh đan phẩm chất, ít nhất ít nhất cũng là nhất phẩm cao dài linh đan. Giờ khắc này, hắn coi là thật có mấy phần bội vàng, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền muốn luyện chế nhị phẩm linh đan, thậm chí là lập tức đứng dậy, dựa theo đan phường, đi chủ bị luyện chế khai khiếu đan cần có vật liệu, vì mình tiên pháp khai khiếu, dọn sạch tầng cuối cùng chướng ngại. Một hồi lâu Hắn mới đẻ nén xuống trong lòng ý nghĩ, sau đó mới đưa ánh mắt, rơi vào ngũ phương thuần nguyên công phía trên. Tiêu hao 209.411 điểm hồn năng, có thể đem ngũ phương thuần nguyên công tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Hít sâu một hơi, bạch tử nhạc lựa chọn tăng lên. Ông. Trong chốc lát, một cỗ bước hơi linh lực, trong cơ thể hắn nhanh chóng chạy xuôi, đường tắt ngũ phương linh khiếu, không ngừng xoay trọn, không ngừng rèn luyện, càng không ngừng tinh thuần. Một cỗ đầm đặc tựa như thể lòng linh lực dần dần sinh ra hình thành, tựa như thủy ngân dịch, tại hắn nơi đan điền chảy xuôi, ngẫu nhiên khí tức hiện lộ, liền cho người ta một loại linh động, tự nhiên, chàng ngập tiên phong đạo cốt khí vận cảm giác. Không phải khai khiếu tiên sư, lại đã sơ bộ có được có thể so với khai khiếu tiên sư linh áp chi khí. Đây chính là ngũ phương thuần nguyên công viên mãn sao? Linh lực tuần hóa, tức hạn áp xúc, cơ hội hoàn toàn ngưng kết thành thể lỏng, có thể so với khai khiếu tiên sư nguyên lực. Lấy như thế hùng hậu cường đại linh lực đi thôi động, Tiến hành đột phá, thành công tỷ lệ, sắc thực muốn so với phổ thông luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, mạnh hơn nhiều. Mặt khác, lấy đây cơ hổ ngưng tụ thành thể lỏng linh lực lại đi thi triển pháp khí hoặc là pháp thuật. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ động, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, hóa thành lưu quang. Phúc! Vô thanh vô tức ở giữa, liền thật sâu đâm vào dưới mặt đất, sâu không thấy đáy. Phi kiếm tốc độ, so trước đó tăng vọt hơn 2 lần, mà huy lực của nó, cũng tương tự so trước đó, tăng lên 1 lần trở lên Bạch tử nhạc gâm thầm so sánh ngũ phương thuần nguyên công tăng lên trước sau biến hóa, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục Đây vẫn chỉ là thúc đẩy phi kiếm, uy lực liền như vậy cường đại. Một khi thi triển chính là pháp thuật, uy lực của nó tốc độ tăng, chẳng phải là càng kinh người hơn. Có lẽ, ta lúc này tiên pháp thực lực, hẳn là cũng có thể so sánh khai khiếu sơ kỳ tiên sư đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lắc đầu, vây tay, liền đem phi kiếm một lần nữa triệu hoán trở về. Không biết, mới có thể sợ hãi Thực sự là lúc trước Phạm Thanh Vũ một kiếm bay ra, tùy tiện đem võ đạo tiên thiên thái tầm trực tiếp chắp tay thủ đoạn, cho hắn ấn tượng quá sâu, để hắn đối mặt cái khác khai khiếu tiên sư thời điểm, cũng không khỏi sinh ra mấy phần chủ trừ. Có lẽ, chỉ có chân chính cùng tiên pháp khai khiếu cùng giả, sinh tử chiến qua một trận, hắn mới có thể chân chính thông dong đối mặt bực này tồn tại đi. Khế đảo tăng lên, ta hồn năng số lượng cũng theo đó đại giảm, chỉ còn lại có 97 vạn điểm rồi. Mặc dù vẫn là không ít, nhưng có thể dự tính là Theo ta thực lực tăng lên, các loại công pháp, võ kỹ, tiên pháp tăng lên cần có hồn năng, cũng theo đó tăng vọng. Không đủ trăm vạn hồn năng, kỳ thật cũng không tính sung tốt. Bạch tử nhạc ánh mắt quét qua giao diện thuộc tính, Diệu ngọc luyện Đan pháp cùng ngũ phương thuần nguyên công viên mãn cô nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng hồn năng rớt xuống trăm vạn trở xuống, vẫn là để hắn sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không cần lo lắng. Thế là, hắn tại bế quan sau 9 ngày, rốt cục đứng dậy mở ra động phủ phong cấm trận pháp, đi ra ngoài. Bạch tiên trưởng, ngài xuất quan. Bạch tiên trưởng, ngài tới chính là thời điểm, ta đã rửa theo ngài yêu cầu, đem kia ba phần linh địa tăng lên đến nhất phẩm linh điển trình độ. Bởi vì ngài cho linh thạch có chút sung túc, cái này linh Điền phẩm dai, thậm chí đã đạt đến nhất phẩm trung dai trình độ. Bạch tử nhạc mới vừa mới xuất hiện, Cao Minh cùng phó Vĩnh Ngọc lần lượt ních tới gần, cung kính nói. Ồ, mang ta đi nhìn xem. Bạch tử nhạc trên mặt khẽ động Vội vàng theo bọn hắn, rồii bước đến kia ba phần linh điiền bên cạnh linh điển sớm đã bị lật nhuận qua lật một cái tăng thêm linh tuyển thủy tối tiêu một loại bùn đất cùng linh khí hỗn hợp tươi mát khí tức, liền truyền ra quả nhiên là nhất phẩm trung gia linh Đển xem ra ngươi là đem viên kia linh thạch cấp trung toàn bộ đầu nhập vào đi vào cảm giác được linh điiềnn biến hóa Bạch tử nhạc trong lòng cũng có mấy phần hài lòng lại nhìn về phía một bên khác ba mẫu trong linh điển nguyệt Nha gạo đã toàn bộ sinh trưởng một mảnh thảm của xanhệ bộáng Có chút khả quan, suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng, nói, cái gọi là có công tức thưởng, từng có liền phạt. Nơi này là ba cái kim linh Đan xem như đối người một cái khen thưởng. Về phần cao minh, Nguyệt Nha gạo xu hướng tăng cũng là không sai, cái này hai viên kim linh Đan cũng coi như người một cái công lao. Nói, tay hắn lật một cái, liền xuất hiện hai cái bình xứ, phân biệt đưa cho hai người. Tạ tiên trưởng ban thưởng, hai người vội vàng đại hỉ nói lời cảm tạ, kích động nói. Nhất phẩm Dê Gai Kim Linh đang đối bọn hắn trợ giúp mặc dù không tính quá lớn, nhưng cũng là giá trị một cái thiện công tốt độ vật, hai người tự nhiên mừng rỡ. Trong lòng càng là sinh ra mấy phần cảm kích. Bọn hắn trước đó tự nhiên cũng bị cái khác tiên trưởng thuê qua, chỉ bất quá đừng nói ban thượng, những người kia thái độ đối với bọn họ đều kém vô cùng, tựa như bọn hắn thật sự là một đám cung cấp đối phương thúc đẩy nô buộc, mười phần trách móc nặng nghề. Như Bạch Tử Nhạc như vậy thái độ bình thản, đợi bọn hắn cũng mười phần khoan hậu người, có thể nói cực ít không để ý đến hai người thần sắc biến hóa, Bạch Tử Nhạc trực tiếp bước vào cái này ba phần linh điền bên trong. Cũng không biết ba cái hạt giống tại cái này nhất phẩm trung giai linh địa bên trong, đến cùng có thể không thể mọc dễ nảy mầm, sinh trưởng mà ra. Bạch Tử Nhạc ngồi xuống thân thể, cũng không để ý tới cái gì, thận trọng gỡ ra bùn đất, đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó tay lật một cái, một cái bị cấm phong phủ cấm phong hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, một đứa bé nắm đấm lớn nhỏ ẩn ẩn lộ ra một cỗ sinh cơ màu đen hạt giống, lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem hạt giống đổ ra, sau đó đắp lên bùn đất, trực tiếp mua xuống dưới. Ngay sau đó, hắn bắt trước làm theo, ngăn cách 1 mét trở lên, đem hai cái khác lớn nhỏ hình dạng khác biệt, nhan sắc khác nhau hạt giống, cũng gieo xuống. Tiếp xuống tới, liền mặc kệ, mặc bọn chúng sinh trưởng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đến cùng vẫn là thi triển một đạo tiểu vân vũ thuật. Đối với bùn đất lại một lần nữa tiến hành thoải mái, sau đó đơn giản vùng xuống mấy cái trận bản bảy tám cái trận kỳ, bày ra một đạo phòng hộ trận pháp, phòng ngừa bị cái gì loài chim những vật này đeo đi, lúc này mới yên lòng lại. Phân phó hai người có thay đổi gì lập tức thông chi mình, bạch tử nhạc lại một lần nữa về đến động phủ bên trong. Xe nhẹ đường quen, hắn trực tiếp đi vào luyện đan thất bên trong. Bắt đầu đi. Mặc kệ là từ chiều dương đạo phái nội vụ các bên trong hối đoái phá chúng đan, khai khiếu đan. Còn có ý định mình chu bị vật liệu, ý theo đan phương đến luyện chế khai khiếu đan, ta đều cần thiện công, cũng chính là linh thạch. Mà đối với bây giờ ta đến nói, không còn có cái gì, so luyện đan càng nhanh chóng hơn kiếm lấy linh thạch phương pháp. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, tinh thần lực tỏ khắp ở giữa, bên người liền nhiều hơn một đống lớn tài liệu luyện đan. Những tài liệu này, tổng cộng 100 phần, toàn bộ đều là luyện chế nhất phẩm linh đan dưỡng nhan đan vật liệu. Cái này dưỡng nhan đan mặc dù đối với người tu luyện thực lực tác dụng không lớn, Nhưng lại có chỉ hoan giả yếu, trắng đẹp nhận ra hiệu quả, không câu nệ thế là nàm tu vẫn là nữ tu, đều có nhu cầu. So sánh với mà nói, thị trường càng thêm nóng nảy. Đương nhiên, bạch tử nhạc lúc này chẳng qua là dự định cầm cái này nhất phẩm linh đan thử nghiệm. Chân chính muốn luyện chế, tự nhiên là giá trị cao hơn nhị phẩm linh đan. Dù sao, không cần bao lâu thời gian, không phải sao. chương 285, Tàn Dương Phong, luyện đăng các Huyết linh mục đắp lên, hỏa diễm giấy lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cảm nhận được lò luyện đan nhiệt độ đã đạt đến một cái nào đó khu vực, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ 100 đầu long ngư cần ném vào lò luyện đan bên trong. Cái này long ngư cần chính là dưỡng nhan đan tài liệu chính một trong, một cây long ngư cần, bình thường chỉ có thể luyện chế ra một viên dưỡng nhan đan, Bạch Tử Nhạc cử động lần này hiển nhiên là dự định duy nhất một lần đem 100 phần dưỡng nhan đan vật liệu dung luyện, luyện chế ra đại lượng linh đan ra. Đây là một loại nếm thử, càng là một loại khiêu chiến. Liên xem như Bạch Tử Nhạc, đã là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, giờ khác này cũng lộ ra ngưng trọng vô cùng. Hỏa diễm lung khô phía dưới, long ngư cần nhanh chóng dung luyện, từng đạo đan quyết đánh ra, tất cả long ngư dung luyện mà thành màu xanh nhạt nồng dịch, liền dung hợp tại một thể, quay tròn xoay tròn ở giữa, từng tia từng sợi tạp chết, liền bị quăng ra, sau đó bị nhiệt độ cao phạm hóa thành một cố khói đen, bài xuất lò luyện đan bên trong. Đây chính là nhị phẩm cao dai thủ đoạn của luyện đan sư, giống như bẩm sinh đồng dạng biết đang ở tình huống nào, hẳn là ứng đối ra sao, mới có thể càng thêm an ổn đem luyện đan kéo dài tiếp, cam đoan kỳ thành công suất. Đến lúc này, bạch tử nhạc ngược lại trông rông lên, biết mình đã có 10 phần năm chắc hoàn thành lần này luyện đan. Từng loại vật liệu, bị hắn có đầu không sợ thô đầu nhập lò luyện đan bên trong, từng đạo đan quyết đánh ra, luôn có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Ngẫu nhiên thêm giảm huyết linh mục, vận chuyển đan quyết điều tiết khống chế nhiệt độ, càng là thuận buồm xuôi gió. Trong trước mắt, nửa giờ trôi qua, Đan thành. Trong tay có chút bóp làm, linh lực trong cơ thể hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập lò luyện đan bên trong. Trong chốc lát, lò luyện đan run nhẹ, một viên trưởng trưởng thành đầu lớn nhỏ linh đan, lập tức dung hợp mà thành. Vẫn chưa xong đâu. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, hiện lên một đạo tinh quang, trong tay quyết pháp lại biến, hai tay bóp làm, dẫn ra thiên địa, tinh thần lực cùng linh lực kết hợp, tạo thành một đạo đặc thù ấn phủ. Ông. Thanh mang kích sạ, đầu nhập lò luyện đan bên trong. Phân đan quyết. Trong chốc lát, to lớn linh đan, liền bắt đầu tự động phân hóa. Một điểm hai, hai chia làm 4 4/8 Trong chất mắt, chính là trọn vẹn 128 mai dưỡng nhan đan, bị phân hóa mà ra. Đan thành, thu. Cuối cùng thu đan quyết đánh, tựa như du lịch tiến về tổ, từng mai từng mai dưỡng nhan đan, liền đều từ lò luyện đan bên trong sông ra. Đã sớm chuẩn bị bạch tử nhạc tế ra một cái tử kim hồ lô, liền đem tất cả dưỡng nhan đan, toàn bộ đặt đi vào. Cái này tử kim hồ lâu ngược lại tính không được bảo vật gì, chỉ là một loại linh dây leo ngưng kết mà thành hồ lô, bởi vì trời sinh có tỏa linh đặc tính, ngược lại là thích hợp giả thịnh linh đan những vật này. Bạch tử nhạc hao tốn một cái cống hiến, liền thu đến trọn vẹn tăng cái. 100 điểm vật liệu, trọn vẹn thu hoạch 128 mai dưỡng nhan đan, mà lại những này dưỡng nhan đan phẩm dai đều tính không tệ. Trong đó có 56 mai, đạt đến nhất phẩm cao dai linh đan trình độ, còn lại đều là nhất phẩm trung dai linh đan. Chuyên đổi xuống tới, cái này một hồ lô dưỡng nhan đan, chí ít cũng đáng cái 500 điểm thiện công. Đôi mắt sáng lên, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp xuống tới, là nhị phẩm linh đan, thanh ngọc đan, hồi nguyên đan cùng dưỡng thân đan. Bạch tử nhạc trong lòng nghĩ như vậy, một đạo thanh tẩy phủ sẽ mở, đem lò luyện đan dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị. 3 ngày sau đó, bạch tử nhạc từ động phủ bên trong đi ra, cũng không ngừng lại, thẳng đến chiều dương đạo phái chủ phong, chiều dương phong mà đi. Nhị phẩm linh đan luyện chế, so với nhất phẩm linh đan, khó khăn rất nhiều. Coi như bằng vào ta nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 8 thành tả hữu. Đương nhiên, trong đó ảnh hưởng lớn nhất, có lẽ còn là hỏa diễm nguyên nhân, huyết linh mục nhiệt độ, tại luyện chế nhị phẩm linh đan thời điểm, thực sự quá mức miễn cưỡng. Nếu không có chính ta thúc đẩy linh hỏa thuật cùng điệu tâm hỏa thuật hai môn hỏa thuộc tính pháp thuật duy trì lấy nhiệt độ, đoán chừng tiểu liền vật liệu đều khó mà hóa tan. Nhưng là, pháp thuật thường thường cực kỳ bạo ngược, cũng không giống như huyết linh một hỏa diễm dễ dàng như vậy trưởng khống. Coi như ta sớm đã đem cái này hai môn pháp thuật tu luyện tới viên mãn, có thể tùy tâm khống chế, tăng thêm cái này linh khí cấp bậc lò luyện đan sắc thực bất phàm, có được điều tiết công hiệu, nhưng ở tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất phương diện, cũng vẫn là thụ đến ảnh hưởng. Bạch Tử Nhạc Yên lặng trầm tư, trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Điểm này, đúng là hắn cân nhắc không chu toàn. Sử dụng pháp thuật đến luân chế, tiêu hao không để cập tới Công pháp thực tăng lên hắn luyện chế linh đan độ khó. Lần tiếp theo luyện đan lời nói, tận lực vẫn là phải đến luyện đan các bên trong mới thích hợp nhất. Chiều Dương đạo phái luyện đan các bên trong, trực tiếp cấu kết lấy địa hỏa, tại có trận pháp trấn áp địa khí, loại trừ hỏa độc tình huống dưới, địa hỏa mặc dù cực nóng, lại tương đối bình hẳn, phi thường thích hợp luyện đan. Tại nơi đó luyện đan, không chỉ có càng thêm nhẹ nhõm, liền nối liền thành đan tỉ lệ, thành đan phẩm chất, đều sẽ tăng thêm mấy phần. Bất quá Nghe nói chỉ có đạt được tán thành luyện đan sư mới có tư cách sử dụng địa hỏa tiến hành luyện đan, xem ra ta đồng dạng cần phải đi chứng minh một hai mới được. Với vận, có cái luyện đan sư thân phận, đối ta cũng có nhất định chỗ tốt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bước chân không ngừng, xe nhẹ đường quen đi vào chiều Dương Phong Nội vụ các. Khi hắn từ nội vụ các bên trong rời đi thời điểm, thân phận trên lệnh bài đã nhiều 6000 điểm tiện công. Những này tiện công, tự nhiên là hắn luyện chế linh đan trỗ đổi về. Cho dù hắn biết Giao cho nội vụ đường thu về, giá cả tương đối giảm thấp xuống một chút, nếu như là hướng những sư huynh đệ khác trào hàng, hoặc là trực tiếp chạy đến khoảng cách triều dương đạo phái chỉ có mấy chục giảm vân miểu sơn phường thị bên trong đi đổi, tất nhiên có thể có được càng nhiều linh thạch. Nhưng hắn lại không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì liền xem như nhiều, cũng sẽ không nhiều ra bao nhiêu. Có kia đến về thời gian, hắn luyện đan kiếm lấy sẽ càng nhiều. Ngược lại là không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại một vòng xuống tới, ta thiệt công là khôi phục đến 6000 điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào luyện đan các bên trong. Chiều Dương Đạo phái luyện đan các cũng không tại chủ phong chiều Dương phong phía trên, mà là xây ở tới cách xa nhau không xa Tàn Dương phong đỉnh. Có lẽ là cấu kết lấy địa hỏa nguyên nhân, Tàn Dương phong điệu thế hơi lùn, chia làm đông tây hai mặt. Phía đông chính là luyện đan các chỗ, mà phía tây thì thuộc về luyện khí các. Có lẽ là tới gần tam phẩm linh địa chiều Dương phong nguyên nhân, Tàn Dương phong địa linh khí Đồng dạng rồi rào vô cùng, kêu mờ mờ hào hào linh khí sương ngủ, vờn quanh ở giữa, người thường hút vào một ngụm, thể cốt đều sẽ nhẹ hơn mấy phần, trở nên dễ chịu vô cùng. Tại bực này địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức cái 10 ngày nửa tháng, coi như lớn hơn nữa tật bệnh, cũng có thể trì hoãn. Coi là thật có thể kéo dài tuổi thọ. Mặc dù tàn dương phong bản thân chỉ là nhất phẩm linh mạch, nhưng bạch tử nhạc đoan chừng nơi này linh khí nồng hậu dày đặc trình độ, kỳ thật đã không thể so nhị phẩm linh mạch yếu. Luyện đan các cũng không cấm chỉ phổ thông đệ tử ra vào, mỗi ngày đồng dạng sẽ có rất nhiều đệ tử, thậm chí là võ giả tập dịch, bởi vì ngắt lấy thu thập đến một ít tài liệu luyện đan mà mang đến nơi đây. So sánh với nội vụ các bên trong thu về, tự nhiên là luyện đan các bên trong cấp cho thiên công càng thêm phong phú một chút. Nhưng muốn bước vào phòng luyện đan, lại nhất định phải là luyện đan sư mới được. Vì tương lai luyện chế khai khiếu đang thời điểm, có thể có chỗ thuận tiện, càng bởi vì luyện đan sư thân phận Sách thực với hắn thu thập rất nhiều vật liệu có một chút tiện lợi, là lấy hắn trực tiếp tìm đến luyện đan các bên trong một vị quản sự. Cái này quản sự nhìn khuôn mặt chừng 40 tuổi, tu vi không cao, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 6, nhưng hắn trong lúc hành động lại rất có vài phần vẻ tự đắc. Một thân đan sư pháp y, liền xem như luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ gặp, cũng không dám lãnh đạm. Nhất phẩm cao giai luyện đan sư. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua đối phương tận lực hiển lộ ra thân phận lệnh bài, trong lòng hiểu rõ. Luyện đàn các cũng không câu tại bất luận kẻ nào xin gia nhập, bất quá ngươi nhất định phải chứng minh, mình chính là luyện đan sư mới được. Nói cách khác, nhất định phải thông qua chúng ta khảo hạch, chúng ta mới có thể tán thành, đưa cho ngươi thân phận trên lệnh bài, tiêu bên trên luyện đàn sư thân phận, ban cho ngươi tướng đối ứng đan sư pháp y. Hắn nhìn xem bạch tử nhạc, ngữ khí bình thẳng nói. Tự nhiên không có vấn đề. Bạch tử nhạc giọng nói nhẹ nhàng nói. Đi theo ta, ngươi am hiểu là loại nào nhất phẩm linh đan có can đảm tới tham gia khảo hạch, chắc hẳn cũng có mấy phần chắc chắn. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, một khi ba lần đều thất bại, như vậy lần này khảo hạch tiêu xài, liền muốn tính tại chính ngươi trên đầu. Cổ Thanh Phong một mặt tùy ý nói, hắn đối với bạch tử nhạc, kỳ thật cũng không quá xem trọng. Cũng không phải cho là hắn nhất định sẽ thất bại, mà là hắn biết, như bạch tử nhạc như vậy tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 đệ tử. Trên cơ bản là không thể nào tại luyện đan sư cái này chức nghiệp phía trên, nghiên cứu đi xuống. Bọn hắn cấp thiết nhất hy vọng, tất nhiên là trở thành khai khiếu tiên sư. Chi cho nên trăm phương ngàn kế trở thành luyện đan sư, kỳ thật chính là một loại tự nâng giá trị bản thân thủ đoạn. Bởi vì có luyện đan sư thân phận, bọn hắn tại xin hối đoái phá trứng đan, khai khiếu đan thời điểm, xếp hạng liền có thể tương đối sớm, có lẽ liền không cần chờ đợi 3 năm, 6 năm, thậm chí là thời gian 9 năm, mới đưa hai loại linh đan hồi đối xuống tới. Mà muốn trở thành luyện đan sư kỳ thật cũng không khó, một cái tiên pháp tu sĩ, chỉ cần chịu tiêu hao tài nguyên, tốn 1-2000 địa công, chỉ luyện chế một loại linh đan, không ngừng luyện chế 1-2 tháng, đại khái liền có thể cam đoan xác suất thành công, có thể trở thành một nhất phẩm sơ giai luyện đan sư. Luyện đan sư chân chính khó khăn, nhưng thật ra là hướng lên tấn thăng con đường. Nhất phẩm sơ giai luyện đan sư cũng không ít gặp, nhất phẩm trung giai luyện đan sư liền tương đối thưa thất rất nhiều. Thường thường 10 người bên trong mới có một người tấn thăng. Giống chính hắn như vậy nhất phẩm cao giai luyện đan sư, càng là thưa thớt. Đây cũng chính là vì cái gì? Hắn tu vi không cao, lại có thể trở thành quản sự nguyên nhân. Ta muốn luyện chế, cũng không phải là nhất phẩm linh đan, mà là nhị phẩm. Nhị phẩm linh đan Thanh Ngọc đan." Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói. "Cái gì? Cổ Thanh Phong kinh hãi, thân thể bỗng nhiên dừng lại, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng hỏi, "Ngươi muốn luyện chế là linh ơn gì? Nhị phẩm linh đan, Thanh Ngọc đan?" Bạch tử nhạc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại một lần nữa mở miệng nói ra. Ngươi, ngài, là nhị phẩm luyện đan sư. Cổ thanh phong thân thể lắc một cái, thanh âm cũng không khỏi cả năm mấy phần, trong giọng nói lại lộ ra có chút cung kính. Chuyện gì xảy ra? Vừa đúng lúc này, một đạo hùng hậu mà thanh âm huy nghiêm, đột nhiên văng lên. chương 286, vùng đan tri thuật. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị mặc kim sợi đan sư pháp ý láo giả tóc bạc, cất bước đi tới. Diệp phó các chủ, cái này, vị này, cổ thanh phong lúc này mới văng lên, mình còn không có hỏi tham qua bạch tử nhạc sưng hô. Bạch tử nhạc, bạch tử nhạc bản thân giới thiệu nói, vị này bạch sư hình, tựa như là nhị phẩm luyện đan sư, đang muốn tham gia khảo hạch. Cổ thanh phong vội vàng mở miệng, cung kính giải thích nói, ồ, Diệp khai dương nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, nói ra, nhị phẩm luyện đan sư, nhất định phải luyện chế ra nhị phẩm linh đan mới được Vừa vặn ta hiện tại có chút thời gian, không biết đạo hưu có thể hiện ra một hai. Tự nhiên không có vấn đề gì. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền trực tiếp tiến vào một chỗ luyện đan mật thất bên trong. Nơi này, chính là chúng ta luyện đan các địa hòa luyện đan thất. Ba phần thanh ngọc đan vật liệu chúng ta đã chuẩn bị xong, đạo Hữu nhưng tại nơi này tự hành luyện chế. Mặt khác, bởi vì là một trận khảo hạch, cho nên ta cùng cổ đàn sư cũng sẽ ở bên cạnh quan sát. Điểm ấy, hy vọng đạo thông cảm Diệp Khai Dương mở miệng giới thiệu nói: "Được." Bạch Tử Nhạc cũng không nhiều lời, ánh mắt nhìn phía luyện đan thất chính trung ương. Một cỗ bánh liệt mà bạo ngược hỏa diễm, trên giới chập trùng, mặc dù có trận pháp ngăn cách, loại kia kinh khủng hỏa diễm vi áp, còn có kia cô giống như có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn cực nóng, đều để người một trận kinh hãi. Cái này điệu hỏa, nếu như hoàn toàn tứ ngược ra, uy lực so với hắn nắm giữ điệu tâm hỏa thuận, cần phải mạnh hơn nhiều. Có lẽ chỉ có nhóm băng diễm thuật hoàn toàn bạo phát đi ra uy lực, mới có thể cùng cái này địa hỏa tương đương. Luyện đan thất bên trong, đồng dạng có phối trí lò luyện đan, tạo thế chân vạc, cao có 3 thước, chính là 72 cấm chế cao cấp pháp khí. Bởi vì là công cộng pháp khí, cho nên cũng không cần chuyên môn tế luyện liền có thể sử dụng. Bạch Tử Nhạc cũng là không chọn, đưa tay tại lò luyện đan vỗ một cái, trực tiếp đưa nó kéo đến địa hỏa phía trên. Ý theo phương pháp, đem trận pháp mở ra. Oeng. Trong chốc lát, một cốc cực nóng nhiệt độ cao Liên tử sâu trong lòng đất, mãnh liệt mà ra, xung kích kia lò luyện đan có chút rung động, tựa như muốn không chịu nổi. Cái này địa hỏa, quả nhiên bất phàm. Bạch Tử Nhạc cũng tĩnh không ngoài ý muốn, có chút một điểm, lò luyện đan phía trên liền lóe lên một đạo linh quang, phát huy ra trấn áp hỏa diễm hiệu quả. Đợi cho lò luyện đan có chút phím hồng, nhiệt độ đã đạt tới một cái trình độ kinh người về sau, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang đem một loại thanh ngọc đan vật liệu ném vào lò luyện đan bên trong. Đan quyết, tại vật liệu rơi xuống ngay mắt, Liền rơi xuống. Tốt thành thạo thủ pháp. Thủ luận này, không phải luyện chế ra trăm ngàn lần, căn bản làm không được. Diệp khai dương đôi mắt bên trong, hiện lên một tia tinh quang, thấp giọng kinh ngạc nói. Mặc cảm, so sánh cùng nhau, ta tại xử lý thời điểm, liền thô giáp rất nhiều. Cái này bạch sư minh, coi là thật có nhị phẩm luyện đan sư thực lực. Cổ thanh phong có chút ngưng trọng, đội phục nói. Cổ đan sư cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này một mực tại nếm thử luyện chế nhị phẩm linh đan, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, cũng có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư đi. Diệp Khai Dương mỉm cười, nói, chỉ là nhìn xem cái này bạch sư huynh luyện chế, ta liền rõ ràng, mình kém quá xa. Mà lại, xung kích nhị phẩm luyện đan sư, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trước đó ta chuẩn bị hơn 50 phần thanh ngọc đan vật liệu, toàn bộ thất bại, lần này ta muốn chuẩn bị càng thêm sung túc một điểm. Cho nên chuẩn bị 100 phần tài liệu, dự định tháng sau liền bắt đầu bế quan xung kích. Trước sau đã tốn mất gần như 5.000 điểm thiện công. Nếu như lại không thể thành công lời nói, ta đoán chừng ta nhất định phải chậm lại 1-2 năm, lần nữa góp nhặt thiện công. Cổ thanh phong thở dài một tiếng nói. Mà tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, bạch tử nhạc luyện chế, cũng tiến vào mấu chốt nhất điểm thời khắc. Tiện tay đem cuối cùng hai loại vật liệu đồng thời đầu nhập lò luyện đan bên trong, bạch tử nhạc đan quyết cũng tại ngay lập tức rơi xuống. Đem hai loại vật liệu trước một bước dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại cùng đan lô bên trong tài liệu khác, từng hô giao hỏa dung hợp. Cái này một bước, nhất là khảo nghiệm luyện đan sư đối với tài liệu hỏa hầu nhiệt độ trưởng khống cùng đối với đan quyết sử dụng nắm bắt thời cơ. Diệp Khai Dương, Cổ Thanh Phong hai người cái này thời điểm cũng đỉnh chỉ trò chuyện, ánh mắt đều mở lão đại, cơ hồ không buông tham một tơ một hào chi tiết. Đan thành. Ông. Đan lô run rẩy, phát ra một đạo ánh sáng nhạt, trong lò luyện đan vật liệu Cấp tốc dung hợp thành hình, hóa thành một đạo màu xanh nhạt, lại bóng loáng như ngọc linh đan. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng không có đình chỉ, tiện tay lại là một đạo đan quyết đánh ra. Ông. Linh đan theo đan quyết thôi thúc dưới, lập tức quay tròn xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Mà theo linh đan chuyển động, từng tia từng sợi tạp chất, đan độc chi khí, thậm chí là địa hỏa bên trong mơ hồ tiết ra mà nhiễm phải hỏa độc chi khí, lập tức đều bị quăng ra ngoài, hóa thành từng đạo cực kỳ nhạt khói xanh. Vung đan chi thuật Đây là Vung Đan chi thuật. Cổ Thanh Phong sững sờ, mở to hai mắt nhìn, gần như nghẹn ngào. Không sai, đây là đan thành về sau, tăng lên linh đan phẩm chất cao cấp thủ pháp, Vung Đan chi thuật. Không nghĩ tới, Bạch đạo hưu tuổi còn trẻ, lại còn nắm giữ dạng này thủ pháp. Xem ra, hắn không chỉ là ta trước đó nhận định nhị phẩm đê giai luyện đan sư, mà rất có thể là nhị phẩm trung giai, thậm chí là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Diệp Khai Dương hô hấp cũng có chút dồn dập, trong lòng cực độ chấn kinh. Thu Thu đàn quyết một chỗ, thanh ngọc Đan liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng ra, rơi vào bạch tử nhạc trên tay. Thủ pháp Thanh thạo, kinh nghiệm giả dạn, đặc biệt là sau cùng vùng đan chi thuật, coi là thật giống như vẽ rồng điểm mắt, thần lai chi bút. Bạch đạo Hữu thuật luyện đan sợ là xa không chỉ là nhị phẩm đê dai luyện đan sư trình độ A. Cái này thời điểm, Diệp Khai Dương cũng là dậm chân đi tới, một mặt sợ hại thần nói. Một bên cổ thanh phong cũng là một bộ bộ dáng kiếp sợ. Hắn bản còn có cho là mình cùng Bạch Tử Nhạc trên lệch cũng không quá xa, lúc này xem xét, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ đối phương thật sự là nhị phẩm trung giai luyện đan sư? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, chỉ là đem trong tay thanh ngọc đan đưa tới. Tập chất chỉ có 3%, đây là một viên nhị phẩm cao giai linh đan. Diệp Khai Dương ánh mắt rơi vào linh đan phía trên, một ngụm khẳng định, sau đó hắn liền nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng giải thích, đan thành nhị phẩm sơ giai là nhị phẩm sơ giai luyện đan sư, đan thành nhị phẩm trung dai, thì là nhị phẩm trung giai luyện đan sư, đan thành nhị phẩm cao dai, chính là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Bạch đạo hữu cái này một viên thanh ngọc đan, đan thành nhị phẩm cao dai, cho nên chính là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Lời vừa nói ra, Cổ Thanh Phong hoảng sợ. Nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Dù hắn trước đó tận lực đánh giá cao, cũng tuyệt không nghĩ đến Bạch sư huynh luyện đan thực lực đúng là cường hoành như vậy. Muốn biết toàn bộ Triều Dương đạo phái luyện đan các, nhất phẩm luyện đan sư không đề cập tới, nhị phẩm luyện đan sư tổng cộng cũng mới 13 cái, trong đó đạt tới nhị phẩm cao giai luyện đan sư này cấp độ, càng là chỉ có 2 cái, một cái chính là trước mắt phó các chủ Diệp Khai Dương, một cái khác thì là từ trước đến nay không để ý tới tục sự, một lòng chỉ tại luyện đan phía trên chú lão. Về phần chính các chủ Tiền lão, chính là toàn bộ chiều Dương đạo phái một vị duy nhất tam phẩm luyện đan sư, nhưng lại không ở trong đám này. Tạ diệp các chủ tán thành. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói: "Đây là ngươi thực lực, chỉ là không nghĩ tới, Bạch Đạo Hữu Luyện Đan thủ pháp, đúng là như thế Ca Minh. Vì sao đến bây giờ mới đến luyện đan các đưa tin? Nếu như sớm biết có đạo hữu dạng này thực lực luyện đan sư, 3 tháng trước đan sư pháp hội, chúng ta Triều Dương đạo phái cũng sẽ không bị Cửu Hoa Tiên cung cho so không bằng." Diệp Khai Dương hơi có chút tiếc nuối nói: "Ta là tán tu xuất thân, vừa mới bái nhập Triều Dương đạo phái không đủ tháng dư." Bạch Tử Nhạc giải thích nói: Đương nhiên, coi như đã sớm gia nhập Triều Dương đạo phái, hắn 3 tháng trước nhưng không có bây giờ luyện đan thực lực, đừng nói tham gia đàn sư pháp hội, tiểu liền luyện đan dược lý hắn đều làm không rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ có giao diện thuộc tính như vậy nghịch thiên đồ vật. Ồ. Oh. Diệp Khai Dương nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Hưu Tâm nghe ngóng Bạch Tử nhạc luyện đan truyền thừa, hỏi tham lật một cái, rốt cuộc là vật gì, mới có thể dạy dỗ như hắn như vậy, tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị phẩm, cao giai luyện đan sư thiên tài. Nhưng nghĩ nghĩ, lại từ bỏ. Loại chuyện này, tại tu luyện giới vẫn là có phần phạm vào kỹ hủy, đặc biệt là bạch tử nhạc chính là tán tu, nhưng lại hết lần này tới lần khác gia nhập triều dương đạo phái, trong đó có lẽ còn có khẽ đảo góp mắc Hắn cảm thấy, vẫn là không cần uống thêm tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng. Trong miệng lại là nói ra, bạch đạo hưu đã cũng là một vị nhị phẩm cao dai luyện đan sư, không dường như dạng tại luyện đàn các bên trong lĩnh một cái trưởng lao chức vụ đi. kỳ thật chức vụ này cũng là nhẹ nhõm Hàng năm chỉ cần vì luyện đan các luyện chế 200 mai nhị phẩm linh đan cũng liền đủ rồi, vật liệu đều là từ luyện đan các cung cấp, đến không cần đạo hữu nỗ lực cái gì. Mà lại hàng năm còn có thể nhận lấy 3.000 điểm thiện công, nếu như chỉ điểm dạy bảo luyện đan sư đột phá phẩm dai, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Mặt khác, nếu như gặp phải một ít trọng đại sự cố, cần tiếp nhận luyện đan nhiệm vụ, cũng nhất định phải tiếp nhận chiêu mộ. Đương nhiên, thường thường đều sẽ có phong phú thiện công ban thưởng, cũng không thể coi là ăn thiệt tòi Chúng ta luyện đan sư, vốn là chỉ có thông qua không ngừng luyện đan mới có thể để cao tiến bộ. Có thể. Bạch tử nhạc tự nhiên không biết, Diệp Khai Dương trong lòng lẽ lên rất nhiều phức tạp suy nghĩ, suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý xuống tới. Có nỗ lực, mới có thu hoạch. So sánh với thu hoạch, hắn nỗ lực có thể nói cực ít. Một năm 200 mai nhị phẩm linh Đan căn bản tính không được cái gì. Về phần chiêu mộ sự tình, bình thường chỉ ở triều dương đạo phái cùng cái khác tiên pháp tông môn hoặc là thế lực khác giao chiến thời điểm mới có thể phát sinh, bây giờ gió hêm sóng lặng, tự nhiên không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn thu thập vật liệu đến luyện đan lời nói, phải chăng có thể mượn nhờ luyện đan các lực lượng đến? Bạch tử nhạc ngay sau đó mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn triển lộ luyện đan thực lực, gia nhập luyện đan các nguyên nhân chủ yếu nhất. Luyện chế khai khiếu đan cần có vật liệu, tổng số vì 49 loại, phổ biến chi vật, đại khái vì 37 loại nhưng vẫn là có 12 loại tương đối thưa thớt. Mà tại cái này 12 loại tương đối thưa thớt vật liệu bên trong, lại có 3 loại, chính là cực kỳ chân quý chi vật, không phải nội tình thâm hậu thế lực, căn bản không bỏ ra nổi tới. Nếu như dựa vào hắn người thu thập, đoán chừng ngày tháng năm nào mới có thể tập hợp đủ. Nhưng nếu như mượn nhờ luyện đan các, coi như hoàn toàn khác biệt. chương 287, Huyết Sâm, Thánh Linh Quả. Bây giờ đạo Hữu cũng là chúng ta luyện đan các luyện đan trường lao tự nhiên có thể mượn nhờ luyện đàn các đến thu thập vật liệu. Chính là không biết đạo hữu muốn chính là thu thập tài liệu gì. Chúng ta luyện đan các bảo khố bên trong chứa đựng, thế nhưng coi như phong phú, có lẽ liền có ngươi cần thiết chi vật cũng nói không chừng. Diệp khai dương mỉm cười, tự tin nói. Thật sao? Bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, cũng không khách khí, vội vàng mở miệng nói ra, những cái kia phổ thông vật liệu coi như bỏ qua, nhưng trong đó 12 loại vật liệu, khá khó tìm, quả thật có chút buồn Những tài liệu này phân biệt là Kim Hoa, Huyền Ú Thảo, 800 năm Phân Huyết Sâm, Thông Linh Chi Yêu Yêu Đan, Thánh Linh Quả. Những tài liệu này. Đạo hưu muốn luyện chế, chẳng lẽ khai khiếu đan? Diệp khai dương hơi kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Đứng ở một bên cổ thanh phong biến sắc, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Không sai, ta tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, nếu như làm từng bước tốn hao thiện công hồi đoái, đoán chừng ít nhất phải 10 năm mới có thể đổi được khai khiếu đan. như thế ta ngược lại chính không bằng thu thập vật liệu đến luyện chế, ngược lại càng nhanh một chút. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Đây cũng là, lấy đạo hữu nhị phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, sắc thực có luyện chế khai khiếu đan điều kiện. Chỉ là, nhị phẩm cao dai luyện đan sư, mặc dù có thể luyện chế khai khiếu đan, nhưng đồng dạng sẽ có thất bại khả năng. Chúng ta chiều dương đạo phái bên trong, bình thường luyện chế khai khiếu đan, đều là tam phẩm luyện đan sư tiền các chủ. Mỗi năm một một lần, một lần thành đan. Nhiều thời điểm tầm 10 mai, ít cũng có 5 6 mai, có chút ổn định. Nếu như đạo hữu thật có nhu cầu, chúng ta luyện đàn các bởi vì địa vị khác biệt, mỗi một lần cũng có thể giữ lại thêm một viên tiếp theo, cấp cho chúng ta nội bộ sử dụng. Diệp Khai Dương có chút trầm âm, không khỏi mở miệng đề nghị. Diệp các chủ, kia đường đan sư đợi nhưng có 7 năm, hắn thiện công sớm đã góp nhặt đủ rồi, bản thân vẫn là nhị phẩm sơ giai luyện đan sư. Cổ Thanh Phong giật giật Diệp Khai Dương ống tay áo, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp khai dương thần sắc đọc lại, lập tức liền có chút lúng túng. Chúng ta tu sĩ, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, tranh đến chính là thời gian. Khoảng cách lần trước tiền các chủ khai lò luyện đàn, mới vừa vặn trồi qua hai năm. Mà ta cũng không nguyện ý lại đi khổ đợi kia 3 năm năm tháng. Bạch tử nhạc thanh em ngưng lại, ngữ khí kiên định nói. Nếu như thế, ta cũng không khuyên giải ngươi. Diệp khai dương ám vung lòng một hơi, sau đó dứt khoát nói ra, khai khiếu đàn tài liệu cần thiết bên trong. Đại bộ phận chúng ta luyện đàn các bên trong đều có thu nhận sử dụng, coi như tạm thời không có, chúng ta cũng có thể giúp ngươi xoay sở đủ, đây cũng là ngươi trở thành chúng ta luyện đan các luyện đàn trưởng lão một hạng phúc lợi một trong. Nhưng là có mấy loại vật liệu tương đối chân quý, thưa thớt, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp. 800 năm phần huyết sâm, thông linh chi yêu yêu đàn cùng thánh linh quả. Bạch Tử nhạc rời đi luyện đan các, yên lặng trầm tư. Khẽ đảo cho chuyện, khai khiếu đang đại bộ phận vật liệu, ngược lại là giải quyết Đến thời điểm hắn chỉ cần cung cấp 5.000 điểm thiện công, cũng liền đủ. Đối với cái này, hắn trong lòng cũng là hài lòng, biết Diệp các chủ kỳ thật đã giảm miệng hắn rất nhiều tốn hao Vàng không, kia rất nhiều vật liệu, không có 7, 8.000 thiện công, tuyệt khó thu tập hợp đủ toàn. Nhưng là mặt khác 3 loại vật liệu, lại chỉ có thể dựa vào chính hắn đến giải quyết. 800 năm phân huyết xâm cùng thánh linh quả, theo Diệp các chủ nói, tại Triều Dương đạo phái mấy cái cổ dược trong vườn, đều có loại thực. Chỉ là, hai loại linh dược. Sẽ chỉ ở mỗi 5 năm tiền các chủ luyện chế khai khiếu đan thời điểm mới có thể bắt đầu dùng, căn bản không phải ta có thể tiếp xúc đến. Lại là có chút khó khăn. Bạch tử nhạc cao mày cũng là cảm giác được có chút khó giải quyết. Ngược lại là thông linh chi yêu yêu đàn, hắn cũng không có quá mức lo lắng. Chiều dương đạo phái hàng năm chém giết thông linh chi yêu, nhưng cũng có không ít, hắn chỉ cần tại nội vụ các bên trong thiết hạ treo thưởng, liền tất nhiên sẽ có người dâng lên. Đại giới, chẳng qua là 3.000 điểm thiện công mà thôi. Lại không tốt, chính hắn động thủ, chém giết một con tân tấn thông linh chi yêu, không khó lắm. Cũng may diệp các chủ cũng đáp ứng vì ta nghe ngóng huyết xâm cùng thánh linh quả tin tức. Triều dương đạo phái bên trong, vẫn rất có một chút tu tiên gia tộc, thế lực có chút khổng lồ. Những này tu tiên gia tộc, lương tựa triều dương đạo phái, vô số năm qua, cũng đã tích xúc lực lượng cường đại, nội tình đồng dạng thâm hậu. Bọn hắn gia tộc dược viên bên trong, có lẽ liền có hai loại vật liệu cũng nói không chừng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ cũng thoáng thầ Bất quá, hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào diệp các chủ trên thân. Mình trực tiếp đuổi đến nội vụ các bên trong, đem cái này ba loại vật liệu, đều thiết hạ treo thưởng. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới lại một lần về chính đến động phủ bên trong. Ba ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa tiến về nội vụ các, trên tay nhiều một viên thông linh chi yêu yêu đan nhưng hai loại khác vật liệu, nhưng vẫn là không có tin tức. Nhữ chặt lông mày ở giữa, hắn đành phải thất vọng mà về. Đương nhiên, hắn thiện công. Nhưng cũng bởi vì lần này giao dịch đi ra 221 viên linh đan lại là tăng lên một mảng lớn. Coi như khấu trừ treo thưởng thông linh chi yêu yêu đàn, còn có mua sắm các loại tài liệu luyện đan tốn hao, cũng còn có hơn 3.000 điểm thiện công doanh thu. Tăng thêm trước đó đổi lấy tài liệu luyện đan sau còn lại hơn 4.000 điểm, hắn bây giờ thiện công số lượng, liền tùy theo đạt đến hơn 7.000 điểm. Chiều dương đạo phái sơn môn phụ cận, địa cực nguyên tử thần quang trận phạm vi bao phủ bên ngoài, có liên miên dây núi. Tại cái này quần sơn trong, kỹ thuật đồng dạng sinh hoạt rất nhiều người. Những người này, có chút chính là ký sinh tại triều dương đạo phái tu tiên gia tộc, có chút thì là bị bậc cha chú, hoặc là thân thuộc an bài sinh hoạt ở đây người thường. Triều dương đạo phái lập phái hơn ngàn năm, vô số đời sinh sôi, coi như ở giữa trải qua đại nạn, cũng vẫn là tạo thành hút cầu vồng hiệu ứng, tù học vô số người sinh sống ở chỗ này. Chính là tại cái này liên miên bầy trong núi, một chỗ lộ ra có chút thấp bé sơn phong bên trong. Phó Vĩnh Ngọc một mặt nhẹ nhàng đi đến một chỗ khe núi bên trong vừa mắt là một cái cỡ nhỏ thôn xóm địa phương trung quanh mở có ruộng hoang trồng, đại bộ phận đều là linh gạo đương nhiên bởi vì có chút ruộng đồng quá mức tan phối cho nên nhìn lộ ra cực kỳ thưa thớt mà tại cái này một mảnh ruộng đồng bên trong có một mẫu linh điển sinh trưởng cực kỳ tràn đầy đã ở vào thành thục kỳ nguyệt nha gạo treo ở đỉnh màu trắng lóng ánh 10 phần đáng chú ý cha ngày trở về vừa đúng lúc này Một đạo ngạc nhiên thanh âm chuyển ra. Ngay sau đó liền từ trong ruộng đã chạy ra một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải. Mà tại tiểu nữ hải sau lưng, thì là một cái sạch sẽ thanh tú phụ nhân. Nhân nhân có muốn hay không ta a Một thanh ôm lấy tiểu nữ hải, phó Vĩnh Ngọc Trêu đùa nói. Suy nghĩ. Ừm, thật ngoan. Lần này làm sao có thời gian trở về? Phụ nhân ở một bên hỏi. Lần này thuê ta tiên trưởng, đợi ta tương đối rộng dày, tăng thêm bận rộn nhất thời gian trôi qua. Lúc này mới cho ta hai ngày ngày nghỉ. Mặt khác, nhân nhân niên kỷ đã không nhỏ, ta muốn mang nàng đi sơn môn hạ nhập đạo các bên trong, khảo thí lật một cái, nhìn nàng một cái phải chẳng có được tiên pháp tư chết. Phó Vĩnh Ngọc một mặt kiên định nói, ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Phụ nhân khe khẽ thở dài, nói ra, luyện võ, cũng đồng dạng là một đầu đường ra A. Ngươi bây giờ không phải thật tốt sao? Ta nghe nói, võ đạo tiên thiên, đồng dạng không thể so với tiên pháp khai khiếu yếu hơn bao nhiêu. Người biết cái gì? Người Hà biết, như ta như vậy võ giả tạp dịch, ở bên ngoài bị người gọi là gì? Võ Coi như thực lực cường đại, đặt đến tiên thiên lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là một giới Võ Nô mà thôi. Ta phó ra đi lên đệ Tam đều là tiên pháp tu sĩ. Cha ta càng là nhị phẩm linh thực sư, tại triều dương đạo phái địa vị tôn sủng được người tôn kính. Ta quyết không cho phép ta phó ra, ở ta nơi này thay mặt đã mất đi chuyển thừa cùng tôn nghiêm. Coi như ta không có tiên pháp tư chất, nhưng con của ta, cũng nhất định phải có, cũng nhất định muốn trở thành tu sĩ, trở thành nắm giữ linh thực pháp thuật linh thực sư, quyết không thể lại trở thành người bên ngoài trong miệng Võ Nô. Phó Vĩnh Ngọc nghiêm khắc nhìn phụ nhân một chút, lúc này mới chậm dần ngữ khí nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để nhân nhân giống ta như vậy, tầm thường vô vi sao? Nhà chúng ta, cái gì thời điểm không phải từ ngươi làm chủ? Phụ nhân cuối cùng bị hắn thuyết phục, lường hắn một cái. Phó Vĩnh Ngọc cũng là thở dài một hơi. Đang muốn mang theo nữ nhi thẳng đến nhập đạo các mà đi, đột nhiên liền nghe thấy đến hai người bên cạnh như không người đàm luận thanh âm. Không nghĩ tới, lần này Vân Miểu Sơn trong phường thị sẽ có dạng này tốt đồ vật xuất hiện. 855 năm huyết sâm, có thể để người ngộ tính tăng nhiều thánh linh quả, những này đều là luyện chế khai khiếu đang cực phẩm linh tài A Đúng vậy à, cũng không biết kia như ý phường là nơi nào tới như thế đại năng lượng, tìm tới dạng này tốt đồ vật. Còn tận lực sắp lập tổ một trận đấu giá hội. Đầu giá hội 3 ngày sau đó liền muốn bắt đầu, cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Bất kể là ai, có những tài liệu này, chỉ cần làm sơ chuẩn bị, liền có thể khai lò luyện chế khai khiếu đan ta đoán chừng, không chỉ có chiều dương đạo phái bên trong sẽ có người tâm động, tiểu liền kia vặn ra, vu ra, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất, Phó Vĩnh Ngọc sắc mặt lập tức có chút âm tình bất định. Hơi chần chờ, hắn nhìn về phía phụ nhân, trực tiếp mở miệng nói ra, tú Liên ta được lập tức về Sơn Môn một chuyến. Thế nào? Phụ nhân nghi ngờ hỏi. Vừa rồi kia hai người nói chuyện ngươi cũng nghe được đi, 800 năm phân huyết sâm, có thể để người ngộ tính tăng nhiều thánh linh quả, đều là ta hiện tại đi theo vị kia tiên trưởng, cái này mấy ngày nhớ mãi không quên đổ vợ. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về, đem cái này tin tức báo cho hắn. Phó Vĩnh Ngọc một mặt trịnh chọc nói. Trễ mấy ngày không được sao? Phụ nhân có mấy phần không tình nguyện nói. Trễ liền đến đã không kịp. Bạch Tiên trưởng đối ta có chút quan hậu, không chỉ có đề cao ta đãi ngộ, cho ta 300 một năm thiện công, mà khắc còn ban thưởng ta ba cái kim linh đan. Bây giờ có thể đến giúp tiên trưởng, chẳng qua là nhiều đi mấy giờ đường sự tình, ta đương nhiên phải đi làm. Lại nói, bằng vào ta đối Bạch Tiên trưởng hiểu rõ, nếu như ta đem tin tức nói cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ hạ xuống ban thưởng. Nếu như nhân nhân thật có tiên pháp tư chất, vậy ta liền cần góp nhặt càng nhiều thiện công đến cung cấp nàng tu hành. Đi theo Bạch Tiên trưởng, Chính là một cái cơ hội. Nói, Phó Vĩnh Ngọc lại không chần trở, vung xuống nữ nhi, xoay người rời đi. Đi đi. Hắn nói thế nào? Khe núi dưới hòn đá, hai thân ảnh lén lút nút ở nơi này, lại rõ ràng là vừa rồi nói chuyện kia hai người. chương 288, bỏ qua. Cái này hai người, tự nhiên là thành đạo Tông Cung Phi cùng Từ Trí Hiên. Vì có thể đem bạch tử nhạc dẫn xuất triều dương đạo phái, bọn hắn xem như trăm phương ngàn kế. Cuối cùng đem tin tức truyền ra ngoài. Khoảng thời gian này, tiêu bạch tử nhạt một mực tại tìm kiếm 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả, bây giờ có hai loại bảo vật tin tức, chắc hẳn hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi đổi tới Vân Miệu Sơn Phương Thị. Cung Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, sẽ có hay không có điểm thật trùng hợp. Nếu là hắn cùng người khác nghe ngóng không có cái này huyết sâm cùng thánh linh quả tin tức, chẳng phải là lấy giỏ chúc mà múc nước công giã chàng. Từ chí hiên có chút lo lắng hỏi, ai nói không có huyết sâm cùng thánh linh quả, Sư Tôn lần này vốn là dự định mời Phi Minh Đan Sư luyện chế khai khiếu đan, là lấy tùy thân mang theo những tài liệu này. Lần này vì có thể triệt để đem bạch tử nhạc dẫn xuất, tự nhiên là đem hai thứ này đồ vật lấy ra. Dù sao đến thời điểm, một khi Sư Tôn xuất thủ, kêu bạch tử nhạc tất nhiên khó thoát một kiếp, những này đồ vật vẫn là sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Cung Phi giọng nói nhẹ nhàng nói. Đây cũng là, lấy tông chủ thực lực, đối phó kêu bạch tử nhạc đúng là dễ như trở bàn tay. Từ chí hiên nhẹ gật đầu Đối điểm ấy ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tâm tư nhất chuyện lại là lo lắng nói, bây giờ duy nhất có chút lo lắng chính là, kia chu thiên diễn pháp kính đến cùng có hay không tại bạch tử nhạc trên thân. Nếu như ở đây còn tốt, không có ở đây, chúng ta hai người sẽ phải xui xẻo. Cái này cũng phải lúc trước tổ sư, vì cái gì không phải người đi võ quốc bên trong tìm kiếm lật một cái, không phải kia chu thiên diễn pháp kính sớm ngày tới tay, nương tựa theo món bảo vật này thần kỳ, chúng ta thành đạo tông chẳng phải là đã sớm quất khởi Chưa chắc không thể khôi phục tiên võ tông thời điểm phong quang A. Nói cẩn thận. Cung Phi quát khẽ một câu, lúc này mới lên tiếng giải thích nói, lúc trước hủy diệt tiên võ tông, thế nhưng là võ quốc hoàng thất. Tại lần kia về sau 30 năm, tổ sư mới lấy đột phá, trở thành khai khiếu tiên sư, sáng lập chúng ta thành đạo tông. Theo sư tôn ta nói, chính là bởi vì tổ sư chính là tiên võ tông trưởng môn tri tử thân phận, cho nên tại hắn khai sơn lập phái không bao lâu, võ quốc hoàng thất liền tìm tới cửa. Mặc dù không có dẫn phát cái gì lớn náo động, nhưng cũng bởi vậy, chúng ta thành đạo tông bị bức bách, trăm năm bên trong không được bước vào võ quốc cảnh nội. Cho nên, có quan hệ tiên võ tông sự tình, mới chỉ tại ta trưởng môn một mạch lưu truyền, những người khác căn bản không biết có dạng này tiền thân. Thì ra là thế. Từ trí hiên giật mình. huống hồ, ngươi làm sao biết, chúng ta tông môn không có phái người đi tìm. Chỉ là tất cả bước vào võ quốc thành đạo tông đệ tử, đều rốt cuộc không có thể trở về đến. Kêu tiên Võ Tông tông chủ Khương Ngộ Đạo cũng triệt để mai danh ẩn tích, lúc này mới dần dần từ bỏ. Lần này, nếu không phải ta phát hiện bưng dạng, cũng đều còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tiên võ tông hoàn chỉnh truyền thừa, thu hoạch được món kia trấn tông chi bảo, Chu Thiên Diễn pháp tính. Cung phi hừ lạnh một tiếng, tự độc nói: Đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngược lại là không nghĩ tới, ta khổ tìm không được đồ vật, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, ngay tại Vân Miểu Sơn bên trong xuất hiện. Từ chiều dương đạo phái sơn môn bên trong đi ra, bạch tử nhạc trong lòng cũng là mười phần ngoài ý mớn. Muốn biết, sớm tại 7-8 ngày trước đó, hắn liền đem treo thưởng treo ở nội vụ các phía trên. Nhưng trừ vừa mới bắt đầu viên kia thông linh chi yêu yêu đan bên ngoài, còn lại hai loại linh tải, lại đều không có chút nào tiến triển. Hắn vốn cho là mình khả năng cần tốn hao mấy tháng, mới có thể sẽ có thu hoạch, thậm chí hắn đều làm xong nếu như trong một năm còn không có tin tức, liền lùi lại mà cầu việc khác, hối đói phá trứng đan. Mạo hiểm thử một lần dự định. Hắn tin tưởng đến lúc đó, mình tích lũy sẽ càng thêm hùng hậu, cũng là không phải là không có khai khiếu khả năng. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền từ mình thuê phó Vĩnh Ngọc trong miệng, đạt được 800 năm huyết sâm cùng Thánh Linh quả tin tức. Lại từ cái khác đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau xác nhận điểm này về sau, hắn lập tức phấn chấn, hào hứng xuất phát. Lần này, hắn cũng không có mang lên tiểu hát cầu. Một, chính là bởi vì Vân Miểu Sơn khoảng cách triều dương đạo phái rất gần cũng không cần dựa vào nó cước trình đi đường, hai thì là bởi vì, đối phương bởi vì liên tiếp nuốt ăn mấy cái yêu đan mảnh bỡ, giống như lại sắp đột phá rồi. Lần này đột phá, tiểu hác cậu liền đem từ phổ thông dị thú, trực tiếp tiến hóa thành yêu. Cậu yêu, la lấy, hắn vẫn là quyết định, để chính nó ở tại động phủ bên trong, mượn nhờ dư thử linh khí đột phá, tốt hơn một chút. Lần này, muốn đem huyết sâm cùng thánh linh quả thuận lợi hối đoái xuống tới, tốn hao tất nhiên không ít. Thậm chí có khả năng vượt qua chiều dương đạo phái khai khiếu đan bản thân giá cả, cũng không biết ta trên người những này, có đủ hay không. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng đám kia thượng phẩm linh thạch. Bạch tử nhạc hơi nhữ nhữ mẩy. Hắn trên người linh thạch, kỳ thật không ít. Không nói khoảng thời gian này thông qua luyện đàn, hắn thiện công đã góp nhặt đến một vạn hơn 3.000 điểm, bây giờ đã bị hắn toàn bộ đổi thành linh thạch. Lại tăng thêm lúc trước từ khương nộ đạo túi chữa vật bên trong thu hoạch 5 mai thượng phẩm linh thạch cùng hơn 200 mai trung phẩm linh thạch. Dựa theo một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 mai trung phẩm linh thạch, một vạn mai hạ phẩm linh thạch để tính, hán trên người linh thạch cộng lại, kỳ thật đã có 84,000 mai nhiều. Tuyệt đối coi là một bút tự tài. Chỉ là, thượng phẩm linh thạch giá trị cực cao, tác dụng càng không phải là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch có thể so sánh được không chỉ có thể trực tiếp dùng cho khôi phục cao đẳng giai tu sĩ nguyên lực, cũng có thể dùng cho tăng lên linh mạch phẩm dai, xem như một ít đại trận trận cơ, thậm chí là trận nhãn. Nếu như chỉ là xem như phổ thông linh thạch tốn hao, nhưng thật ra là một loại cực lớn lãng phí. Là lấy hắn một mực đều đem kia năm mai thượng phẩm linh thạch, xem như một ít trọng bảo đối đãi, cũng không tính tùy tiện vận dụng. Bất quá, nếu như có thể đem kia huyết sâm cùng thánh linh quả mua xuống, coi như toàn bộ tiêu hết, cũng không thể coi là cái gì Với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là đột phá tiên pháp khai khiếu. Cùng nó so sánh, tiền tài, bảo vật, đều là ngoại vật, chỉ cần có thực lực, những này đều có thể lần nữa thu hoạch được. Nghĩ đến nơi này, hắn đôi mắt thu vào, khôi phục đến nguyên bản mặt không biểu tình chi sắc. Vân miểu sơn phường thị khoảng cách triều dương đạo phái cũng không xa, bất quá mấy chục giảm điện. Trong đó lại tổng cộng có hai đầu đạo đường có thể đi tới đi lui. Một đầu là đường núi, một đầu thì là đầm lấy con đường. Giữa hai bên khoảng cách ngược lại là không sai biệt nhiều. Chỉ là trong đó đường núi mặc dù gặp gền, nhưng đối với võ giả cùng tiên pháp tu sĩ đến nói, căn bản tính không được cái gì, là lấy đi con đường này người càng nhiều. Mà đầm lầy con đường, tương đối khó đi không nói, còn có rất nhiều rắn độc mánh thú, là lấy lựa chọn đi con đường này người liền thiếu đi rất nhiều. Đối bạch tử nhạc đến nói, khó đi cái gì, căn bản không quá để ý. hắn chân chính coi trọng, vẫn là cái này đầm lầy bên trong, kia số lượng đông đảo độc trùng mánh thú. Sinh tử chém giết thời điểm, cho hắn gia tăng hồn năng. Bạch tử nhạc ngược lại là không có tại đầm lầy bên trong tận lực dừng lại, chỉ có đụng phải mắt không mở độc trùng mánh thú, mới có thể xuất thủ, một đường xuống tới, hồn năng quả nhiên tăng vọt một đoạn, rốt cục lại một lần nữa đạt đến 100 vạn số lượng. Đối với cái này, hắn trong lòng hài lòng, một mặt nhẹ nhàng đi tới vân miểu sơn phường thị bên trong. Đáng chết! Xa xa, cung phi trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn dự liệu được bạch tử nhạc sẽ từ chiều dương đạo phái bên trong đi ra, là lấy đã sớm ở nửa đường bên trong tiến hành chặn đường, thậm chí vì phòng ngừa gây nên chiều dương đạo phái bên trong người chú ý, còn tận lực bố trí trận pháp. Kết quả, bạch tử nhạc vậy mà không có lựa chọn đi đầu kia càng thêm thuận tiện đường núi, mà là lựa chọn đi đầu kia nguy hiểm mà khó đi đầm lấy con đường, thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đi thôi, lần tiếp theo, tuyệt không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Thành đạo tông trưởng giáo nhàn nhạt quét cung phi bọn người một chút, cũng là dầm chân, tiến vào Vân Miểu Sơn đầm lấy bên trong. Vân Miểu Sơn phường thị rất lớn, chí ít xa so với lúc trước hắn từng tới động huyền phường thị, phải lớn hơn nhiều. Do người lui tới, cửa hàng săn sát, tiên pháp tu sĩ, võ đạo Cường giả, hôn tạp trong đó, mặc dù có chút cảnh mận gai rõ ràng, lại bình an vô sự. Bạch tử nhạc dậm chân trong đó, cự tuyệt đường đồng dẫn đường, tại trong đó tùy ý đi dạo, như ý phường. Rất nhanh hắn ngay tại một chỗ lối vào cửa hàng đứng vững xuống tới. Không do dự, hắn trực tiếp bước vào trong đó. Giờ này khác này, khoảng cách như ý phường đấu giá, kỳ thật còn có hai ngày thời gian, ân ly đến nói, bạch tử nhạc chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, cạnh tranh hạ vật liệu chính là. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thành thành thật thật dựa theo như ý phường chính tự, tham dự đấu giá. Với hắn mà nói, bất kỳ ngoài ý muốn, có thể tránh, liền muốn tận lực tránh. Đêm dài, còn một nhiều. Hai ngày thời gian, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao hắn đối với hai loại vật liệu tình thế bắt buộc, cũng không keo kiệt linh thạch tốn hao Tự nhiên là mau chóng đem huyết sâm cùng thánh linh quả mua xuống tới cho thỏa đáng. Đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra. Bạch tử nhạc không để ý đến chào đón người hầu, khí tức trên thân có chút loe lên, mở miệng nói ra. Vâng. Kêu người hầu cảm giác được bạch tử nhạc trên người kinh người linh áp biến sắc, không dám thất lễ, cung kính lên tiếng, liền tranh thủ trưởng quỹ cho hô xuống tới Như ý phường triển trưởng quỹ, chính là một cái nhìn hơn 50 tuổi, trên mặt giữ lại hai phiết thật dài sợi dâu lao giả, cũng tương tự có luyện khí kỷ tầng thứ 7 tiên pháp thực lực. Hán tại đem giá hiệu kêu người hầu lui ra về sau, liền tranh thủ bạch tử nhạc nên đến một cái mật thất bên trong, sau đó khách khí nói ra, không biết đạo hữu sưng hôi như thế nào. Triều dương đạo phái, bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc trả lời. Thế nhưng là chiều dương đạo phái bên trong tân tấn nhị phẩm cao dai luyện đan sư, bạch Đan sư. Trưởng quý thân thể chấn động, cả kinh nói. Không nghĩ tới trưởng quý tin tức như vậy linh thông. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn nói. Vân miểu sơn phường thị lưng tựa triều dương đạo phái, chúng ta như ý phường tại nơi đây kiếm ăn, đối với triều dương đạo phái tin tức, tự nhiên sẽ nhiều mấy phần chú ý. Đừng nói là chúng ta như ý phường, hiện bây giờ đoán trừng liền xem như bên đường bảy quảy bán hàng những cái kia sương nhỏ, đoán trừng đều biết bạch đàn sư đại danh. Có thể may mắn nhận biết bạch đàn sư, mới là lao tử vinh hạnh của ta. Từ trưởng quỹ sở lên mình ngoài miệng hai trống dâu, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến, tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn hắn lời nói. Có thể tại Vân Miểu Sơn phường thị đứng thẳng theo hầu cửa hàng, cái nào không phải tại chiều Dương đạo phái bên trong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như ý phường quy mô mặc dù không lớn, nhưng ở Vân Miểu Sơn phường thị bên trong, cũng là xếp tại trước năm cửa hàng lớn, tất nhiên là có khai khiếu trung hậu kỳ tiền sư ở sau lưng chỗ dựa, đối với hắn mặc dù sẽ có tôn kính, nhưng cũng sẽ không thái quá kính sợ. Nguyệt phiếu nhanh rất phá trước trăm, xin giúp đỡ công. chương 289, vật tới tay. Không biết bạch đan sư tìm lão từ ta, chỗ vì chuyện gì. Từ trưởng quỹ đợi cho người hầu dân lên linh trà, lúc này mới một mặt tò mò hỏi. Ta nghe nói lại có hai ngày, quý phượng liền đem tổ chức một trận đấu giá hội, trong đó 800 năm huyết xâm cùng thánh linh quả, ta cảm thấy rất hứng thú. Bạch tử nhạc bưng lên linh trà, nhấp một miếng, sau đó tùy ý nói. Như thế chúng ta làm việc không chu toàn. Chờ một lúc ta ngay lập tức đem thiệp mời đưa cho ngài bên trên, Bạch Đan Sư đến thời điểm tự nhiên có thể tham gia cùng chúng ta đấu giá hội. Từ trưởng quỹ vội vàng tự trách nói. Ta là ý nói, không cần tham dự đấu giá hội, ta hiện tại liền muốn cầm tới kia hai kiện đồ vật. Bạch Tử nhạc mắt sáng lên, nhìn phía từ trưởng quỹ, ngưng giọng nói. Hai ngày quá dài, biến số quá nhiều, hắn tự nhiên không muốn phức tạp. Bạch Đan Sư coi như làm có ta, chúng ta như ý phường đấu giá hội bên trên đồ vật, đã tuyên truyền đi ra. Cái này thời điểm lại rút lui xuống tới, chẳng phải là thất tín với người. Khác đồ vật coi như bỏ qua, cái này 800 năm huyết sâm cùng thánh linh quả, thế nhưng là vu ra cùng vạn ra chỉ rõ muốn đồ vật. Đến thời điểm nếu như không bỏ ra nổi đến, đập tiệm của ta làm sao bây giờ? Không được, không được. Tư trưởng quý đầu nhanh chóng lắc đầu, một mặt khó khăn nói. Ta nghĩ, quý phường khẳng định là có biện pháp. Các ngươi sở cầu, bất quá là linh thạch mà thôi. Ta có thể cho ra đấu giá hội bên trên đều đập không lên giá tiền, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, tự nhiên biết vu ra cùng vạn ra chính là bám vào chiều dương đạo phái bên trong số một số 2 tu tiên gia tộc, biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chấn định nói ra, 5 vạn linh thạch như thế nào. 800 năm huyết sâm, giá thị trường 1 vạn 8.000 linh thạch, thánh linh quả, nhiều lắm là giá trị 1 vạn 2.000 linh thạch. Coi như đấu giá hội có hư cao. Cũng bất quá 4 vạn linh thạch đỉnh thiên, 5 vạn mai linh thạch, đầy đủ các ngươi bàn giao đi, mặc kệ là đối ngươi phía trên, vẫn là gửi bán đưa cho ngươi người. Tâm, tại thời khắc này cũng là âm thầm nói tới. Đồ vật còn tại chu lão tiên sinh trên tay, ta cần mời hắn tới hoàn thành giao dịch. Tư trưởng quỹ trầm mặc một hồi, rốt cục làm ra quyết định. Xin cứ tự nhiên. Bạch tử nhạc trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Ngược lại là đối với cái này cái gọi là chu lão tiên sinh, nhiều một chút hiếu k� Bình thường bảo vật đưa đập, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, gánh vác mới có thể đều là sẽ đem bảo vật tạm thời giữ lại xuống tới, lưu tại mình bảo khố bên trong. Giống như ý phường như vậy huyết sâm cùng thánh linh quả còn tại gửi bán người trong tay tình huống, cực ít xuất hiện. Bất quá, hắn chỉ cần cam đoan hai kiện vật liệu có thể thuận lợi rơi xuống mình trong tay, đối với những này, ngược lại là cũng không quá để ý. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc tọa nguyện thấy đến 800 năm huyết xâm cùng thánh linh quả chủ nhân, Chu lão Tiên Sinh. Đây là một cái nhìn so từ trưởng quý còn già hơn bên trên một đoạn lao giả, sắc mặt khô bại, khí huyết suy yếu, giống như là muốn gần đất xa trời. Luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bạch tử nhạc âm thầm những mày, đối phương khí tức trên thân, cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Giống như là một ngụm kiềm chế núi lửa, nội liêm thời điểm, không chút nào thu hút, một khi bộc phát, liền sẽ như kinh hồng khủng bố. Ẩn giấu đi thực lực. Vẫn là. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ. Nhưng vẫn là tại đối phương xuất hiện ngay lập tức liền đứng lên, nói, vị này, chắc hẳn chính là chu lão tiên sinh đi. Không biết đề nghị của ta, lão tiên sinh định như thế nào? Láo đầu nhi ta đã muốn đem cái này hai kiện đồ vật gửi bán ra ngoài, khẳng định là muốn đem bán cái tốt giá tiền. Các hạ gia giá tiền làm ta hài lòng, ta tự nhiên không có vấn đề gì. chu lão tiên sinh mỉm cười, xoay tay một cái, hai cái hộp ngọc, liền trực tiếp xuất hiện ở trên mặt bàn, nói, mời xem đi, 800 năm huyết sâm. Thánh linh quả đều tại nơi này, hai vị có thể đạt thành giao dịch, chúng ta như ý phường cũng là hết sức cao hứng, chính là kia tử trưởng quỹ ở một bên, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc cùng kia Chu lão tiên sinh trên thân. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi rút thành, một điểm cũng sẽ không ít ngươi. Chu lão tiên sinh thanh âm lãnh đạm mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tử trưởng quỹ liên tục gật đầu, đối với Chu lão tiên sinh thái độ dường như không thèm để ý chút nào. Bạch Tử Nhạc ánh mắt Tại hai cái hộp ngọc xuất hiện ngay lập tức, liền rơi vào phía trên. Cũng không do dự, hắn trực tiếp tiến lên, đầu tiên là đem dài hộp gỗ mở ra, một cái toàn thân huyết hồng, sợi dễ đều thẳng tới dài 1 mét, hiện lộ ra mấy phần người hình bộ dáng huyết sâm, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hô hấp, lập tức chính là một gấp rút. Chu lão tiên sinh nhìn qua gần trong gang tức bạch tử nhạc, ánh mắt có chút lấp lẻ, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Là 860 mỗi năm phần huyết sâm. Cái này thánh linh quả Phẩm chất cũng 10 phần không tệ bạch tử nhạc ánh mắt từ hai kiện linh tải phía trên rời tán thành gật đầu mà hậu chiêu vung lên một đống linh thạch liền xuất hiện ở trên mặt bàn nói ra hai viên thượng phẩm linh thạch 200 Mai trú phẩm linh Thạch 1 vạn Mai hạ phẩm linh thạch tương đương 5 vạn hạ phẩm linh thạch đều tại nơi này thượng phẩm linh thạch từ trưởng quỹ hô hấp chính là run lên ánh mắt nhìn chầm chặp hai cái kia thượng phẩm linh thạch bọn chúng nóng ánh sáng long lanh chỉ là đặt ở nơi đó Lại ẩn ẩn có một cố kinh khủng Linh áp hiện lộ thực sự làm cho người ta tâm động ưu liền kia chú lão tiên sinh trên mặt cũng là lộ ra một tia động dùng dường như không nghi tới bạch tử nhạc trên thân lại còn sẽ có thượng phẩm linh thạch dạng này tốt đồ vật muốn biết thượng phẩm linh thạch không chỉ có có hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch hết thể đặc tính càng có được rất nhiều đặc thù công dụng luận giá trị thực tế kỳ thật còn tại một vạn mai linh thạch trở lên Bạch đan sư thống khoái đồ vật là của ngươi Chu lão tiên sinh hơi có thâm ý nhìn bạch tử nhạc một chút trực tiếp đem hai cái hộp Ngọc đẩy đẩy hướng bạch tử nhạc lập tức Vung tay lên một cái hai viên thượng phẩm linh Thạch 200 Mai trùng phẩm linh Thạch còn có 5.000 mai hạ phẩm linh Thạch liền bị hắn thu vào chữa vật đại bên trong Về phần còn lại 5.000 mai hạ phẩm linh Thạch thì hiển nhiên là về thuộc về như ý phường rút thành chu lão tiên sinh từ trưởng quỹ có chút trần chờ mở miệng từ trưởng quỹ không nên nghĩ cũng đừng nghĩ 5.000 mai hạ phẩm linh Thạch một điểm không ít đều trên bàn. Chu lão tiên sinh cười lạnh, nói: "Bạch Tử Nhạc lại là không để ý tới hai người tranh chấp, lần nữa xác nhận hai kiện linh tải là thật hay giả về sau, lại từ trong túi chữa vật lấy ra hai cái hộp ngọc, lần lượt đem huyết sâm cùng thánh linh quả phân biệt chứa vào, mới nói ra: "Đã giao dịch đạt thành, tại hạ như vậy cáo tử. Bạch Đan sư ngược lại là cẩn thận. Chu lão tiên sinh nhìn trên bàn lưu lại hộp ngọc, lãnh đạm nói: "Đây là ta trước kia hành tẩu hồ thời điểm mang xuống tới thói quen." Ngược lại để Chu lão tiên sinh chê cười. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, thật sâu nhìn đối phương một chút, nói: "Bạch đan sư đi thong thả." Tư trưởng quỹ vội vàng mở miệng, nói ra: đúng rồi, đây là đấu giá hội thì mời, mặc dù không có huyết xâm cùng thánh linh quả, nhưng chúng ta đấu giá hội bên trong vẫn rất có một chút tốt đồ vật, tất nhiên có thể để cho Bạch đan sư cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trong đó có một ngụm lo luyện đan, chính là đỉnh cấp pháp khí cấp bậc, thế nhưng là có thể gia tăng nhất định luyện đan sát thành công." Thật sao? Cái kia ngược lại là muốn đi xem một chút. Bạch Tử Nhạc kết qua thì mời, cười cười, đối kia Chu lão tiên sinh hơi gật đầu, trực tiếp rời đi. Bạch Tử Nhạc đương nhiên không có tham dự hai ngày sau đấu giá hội dự định. Đỉnh cấp pháp khí cấp bậc lò luyện đan tuy tốt, nhưng hắn trên thân đã có một kiện linh khí cấp bậc lò luyện đan đầy đủ hắn sử dụng, tự nhiên sẽ không đối càng cấp thấp hơn cấp lò luyện đan động tâm. Chỉ là, như mong muốn mua đến cần thiết linh tài hắn, trên mặt cũng không có hiện lộ ra quá mức thần sắc hưng phấn. Mà là nhíu chặt lông mày, lộ ra có chút tâm thần có chút không tập trung. Tiên pháp khai khiếu. Lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực tỉ mỉ quan sát, tăng thêm kia hơn xa tại phổ thông luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ linh giác, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được đến kia chu lão tiên sinh không thích hợp. Đối phương thực lực, tuyệt không phải hiển lộ ra luyện khí kỳ tầng thứ 9 đơn giản như vậy, mà là khai khiếu cảnh. Ẩn tàng tu vi ngược lại là không có gì, nhưng là hắn cho ta cảm giác, lại hết sức quỷ dị, ẩn ẩn có mấy phần ý, càng có mấy phần chờ đợi. Đến cùng là bởi vì cái gì? Bạch tử nhạc cảm giác được có chút tâm hoảng ý loạn, mười phần bất an. Phi thường rõ ràng, tiếp tục ở tại nơi này, tuyệt không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Cho nên, hắn không chút do dự, tại bước ra như ý phường về sau, liền thẳng hướng Vân Miểu Sơn phường thị bên ngoài mà đi. Càng là đang đi ra trận pháp phạm vi bao phủ thời điểm, trực tiếp thi triển ra bách bộ đạp lãng thuật, hướng về chiều dương đạo phái cấp tốc tiến đến. Lần này, hắn cũng không để ý mấy vạn hồn năng doanh thu Đi là mặc dù dốc đứng, lại tương đối an ổn đường núi. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chiều dương đạo phái phụ cận, cuối cùng an toàn rất nhiều. Đi tới nửa đường, bạch tử nhà cá buông lòng một hơi, đang muốn chậm dần thân hình, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Ông! Ông! Ông! Tương đạo tối tăm mở mịt quan mang, đống nhiên dâng lên, tựa như một cái to lớn lồng giam, già thiên đóng mây, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chính phản ngũ hành khốn trận. Người nào! Bạch Tử Nhạc quá sợ hãi, cơ hội là phản xạ có điều kiện, tinh thần lực phun trào, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về kia tòa trận pháp, hung hăng nghênh kích tới. Triều Dương kiếm thuật. Viên mãn cấp bậc Triều Dương kiếm thuật, phối hợp Bạch Tử Nhạc trong tay thượng phẩm pháp khí kim quang kiếm, đặc biệt là trong cơ thể hắn linh lực cô động đến cực hạn, cơ hồ toàn bộ hóa lỏng, làm cho hắn một kiếm này uy năng, vượt xa quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ thúc đẩy đỉnh cấp pháp khí đủ khả năng phát huy ra uy năng cực hạn. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn không có ích lợi gì. Chính phản ngũ hành khốn trận, tiêu liền khai khiếu cảnh tu sĩ, đều cần tốn nhiều sức lực mới có thể vánh phá, cũng không phải ngươi một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, đủ khả năng phá vỡ. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm chuyển ra. Và anh, một thanh trấn vang, phi kiếm hung hăng đâm vào trận pháp phía trên, tầng kia thật dày trận pháp cách ngăn, tùy theo kịch liệt dung động lên, linh quang phung trào, lại có sụp đổ chi thế. Ừ. mạnh như vậy Trong chốc lát, âm thanh kia liền trở nên có chút kinh nghi lên, sau đó rất nhanh, liền có một cái màu tím nhạc hồ lô, hóa thành một đạo linh quang, cấp tốc xông ra, ngay sau đó liền có một cỗ cực hạn hàn băng chi khí, mãnh liệt mà ra, hướng về bạch tử nhà khuynh đảo đi qua. Thượng phẩm pháp khí, hàn băng hồ lô. chương 290, Liều Mạng, Là Ngươi, bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, cơ hồ là trong chốc lát liền nhận ra cái này pháp khí chủ nhân thân phận. Thành đạo tông đệ tử, từ chí Hiên. Cho dù lúc trước chỉ là thoáng ở chung, nhưng đối phương sử dụng pháp khí, nhưng vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, hắn cùng cái này từ chí hiên, cũng không có bất kỳ thù riêng ân đoán, hắn thực sự khó mà lý giải, đối phương tại sao lại xuống tay với hắn. Hử! Từ chí hiên hử lạnh một tiếng, kêu hàn băng hổ lô bên trong hàn khí, tựa như phô thiên cái địa, cực hạn hàn băng, làm cho hàn khí phạm vi bao phủ hoa cỏ cây cối, trong chốc lát hóa thành băng điều, sau đó tại lực lượng nghiền ép phía dưới. Bảnh. Tựa như núi tuyết vỡ nát, trực tiếp bị ép thành vụ băng. Bạch tử nhạc ngưng thần, một cỗ cực nóng ánh lửa, đã từ hắn trên thân, bay lên. Tựa như sâu trong lòng đất tích xúc trăm ngàn năm núi lửa nhằm tường, trên mặt đất sắc ép động phía dưới, kịch liệt phun ra. Bảnh. Pháp thuật, địa tâm hỏa thuật. Cơ hồ là trong chốc lát, mãnh liệt mà kinh khủng hỏa diễm lực lượng, liền trực tiếp đem kia hàn khí khu trụ, đồng thời không ngừng lan chản, cấp tốc sông đến kia hàn băng hồ lô phía trên. Đem hàn băng hổ lô toàn bộ bao vây lại. Cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, tựa như có thể đốt đốt hết thảy, hàn băng hổ lô phía trên tùy ý, không ngừng có hàn khí tuân ra, muốn ngăn cản, lại căn bản không thể đưa đến tác dụng. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Từng đạo pháp khí cấm chế bị thiêu đốt mà vỡ nát thanh âm chuyển ra, trong chấp mắt liền khiến cho hàn băng hổ lô phía trên linh quang đại giảm, mà lùi về sau hóa thành trung phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí. Vâng. Một thanh chấn vang Hàn băng hổ lô đột nhiên băng liệt ra, bạo a, pháp khí bị hủy, Từ Chí hiên trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thanh âm, hoảng sợ nói, đây là cái gì pháp thuật? Làm sao có thể mạnh như vậy? Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc kiếm thứ hai lập tức banh ra, kim quang kiếm tựa như lưu quang, lần nữa bắn ra, hung hăng đánh phía chính phản ngũ hành cấu trận. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải nhanh xông ra cấu trận, mới có thể biết được biến hóa của ngoại giới. Hừ, phế vật. Đột ngột ở giữa một đạo quen thuộc mà thanh âm hùng hậu, từ xa đến gần, nhanh chóng truyền ra, khi vật kia chữ rơi xuống nháy mắt, Bạch Tử Nhạc cũng chỉ thấy một thanh trừng dài khoảng 7 thước thanh trúc kiếm, đương nhiên từ trận pháp bên ngoài rủ xuống, đối hắn kim quang kiếm chính là một trạm. Cái này một trạm, coi là thật nhanh đến cực hạ. Ken! Một tiếng bang vang vọng, Bạch Tử Nhạc tâm thần kịch liệt đau nhức, ở vào kia kim quang kiếm phía trên tinh thần ý thức, lập tức liền bị đánh tan, phóng tầm mắt nhìn tới, chuôi này kim quang kiếm đã bị một kiếm chém thành hai đoạn. Không được. Bạch tử nhạc đáy lòng châm xuống, lập tức gấp thể nội tiên thiên chân khí, ngưng thực tới cực điểm linh lực, cấp tốc giao hỏa dung hợp, một trưởng vội vàng đánh ra. Ừm. Quả nhiên là tiên võ đại thủ ấn, vậy mà đã tu luyện tới như thế tinh thâm trình độ. Tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, thanh trúc tơ kiếm hảo không có dừng lại đánh xuống đi qua. Quả nhiên là ngươi, đã sớm biết, ngươi đối ta không có hảo ý. Bạch tử nhạc rốt cục nhận ra thân phận của người đến. Lại rõ ràng là trước đó cùng hắn từng có giao dịch chú láo tiên sinh, nghĩ đến đối phương tiên pháp khai khiếu thân phận, hắn tâm phanh phanh phanh, phanh trực nhảy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt phía dưới, tiên thiên chân khí nhanh chóng lưu chuyển bất bại kim thân công hộ thể kim quang, lập tức tại hắn trên thân bay lên. Cùng lúc đó, tinh thần lực phun trào ở giữa, một đạo trong suốt mà cứng cỏi linh quang, cũng theo đó tại bên ngoài cơ thể kim quang bên trên, hiển hiện. Pháp thuật. Linh quang thuẫn thuật. Kỳ thật ta cũng không có ác ý. Chỉ là ngươi nắm giữ Tiên Võ Đại thủ ấn, chính là ta tông môn di thất truyền thừa một trong, mong rằng ngươi có thể trả lại. Mặt khác, kia Chu Thiên Diễn pháp kính, chắc hẳn cũng tại ngươi trên thân, cái này pháp bảo cùng là ta tông môn di thất trấn tông chi bảo, chỉ cần ngươi có thể nguyên vật hoàn trả, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Chu láo tiên sinh thanh âm rơi xuống đồng thời, kia thanh trúc kiếm cũng theo đó hung hăng đâm vào Bạch Tử Nhạc Tiên Võ Đại thủ ấn phía trên. Oeng! To lớn mà bàng bạc thủ ấn, ngưng thực tới cực điểm, nhưng ở kia thanh trúc kiếm đâm xuyên phía dưới, vẫn là triệt để xuyên thủng ra, lực lượng chút xuống phía dưới, tiêu tán trống không. Bất quá một cách này, cũng cuối cùng hao hết kia thanh trúc kiếm lực lượng, khiến cho một kiếm này không công mà lui. A, quả nhiên không hổ là tiên võ đại thủ lớn, uy lực tuyệt luân. Chu lão tiên sinh tán thưởng một tiếng, tại thanh trúc trên thân kiếm lại là một điểm. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc phản kích rốt cục bắt đầu. Bàn tay của hắn phía trên, chẳng biết lúc nào Đã xuất hiện một đại chồng phù lục, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cái này một đại chồng phù lục liền bị hắn kích phát mà ra. Từng đạo thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù, lạc lôi thuật chuyển hóa phù, địa tâm hỏa thuật chuyển hóa phù. Hóa thành không mấy đạo băng nhận, sấm xét, ánh lửa, linh quang tùy ý ở giữa, toàn bộ rơi vào cái kia trận pháp quang mang phía trên. Vâng! Vâng! Vâng! Thật dày trận pháp cách ngăn, coi như có thể chống đỡ khai khiếu tiên sư một kích toàn lực nhưng cũng khó mà tiếp nhận mười mấy đạo huy lực bất phàm phù lục liên tiếp hoành kích, chỉ là có chút ngưng lại, liền không chịu nổi, bật nát ra. Đến lúc này, phù lục uy năng còn có có dư, tứ ngược ở giữa, không ngừng lăn tràn, cơ hồ trong chớp mắt liền rơi vào kia theo trận pháp đánh nát, mà xuất hiện tại bạch tử nhạc trước mặt hai thân ảnh phía trên. Tông chủ cứu ta." Lưu Chí Hiên quá sợ hãi, thân thể bay ngược đồng thời, vội vàng tế ra một kiện phòng ngự hộ thuẫn. Chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc hộ thuẫn. Hiển nhiên khó mà ngăn cản kia kinh khủng xét tấn kích, trong chốc lát liền sụp đổ lái đi. Cũng may thời khắc mấu chốt, một đạo màu xanh nhạt pháp thuật quang mang rơi vào hắn trên thân, lúc này mới chặn kia lan tràn mã đến công kích. Tông chủ, ngươi là thành đạo tông tông chủ Chu Thành. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào kia thông dung thúc đẩy một kiện bảo châu, bảo châu tản mát ra quang mang trong suốt, liền đem tất cả phù lục công kích đều ngăn trở lão giả trên thân, sắc mặt tụ biến. Thành đạo tông tông chủ, một tông chi chủ Mặc dù còn không có đạt tới khai khiếu phía trên, thần mà minh chi cảnh giới, nhưng cũng là thực sự khai khiếu cảnh định phong cứng giả. Hắn coi là thật không nghĩ tới, đối phương đối với hắn đúng là coi trọng như vậy, một tông chi chủ, vô thanh vô tức ở giữa ẩn nút đến chiều dương đạo phái phụ cận, tự mình xuống tay với hắn. Căn bản không đợi đối phương hồi phục bạch tử nhạc trên tay đã nắm một cái màu tím nhạt viên Châu linh lực phun trào, nháy mắt hướng về hư không bên trên, bắn ra. nháy mắt viên Châu trùng thiên. Trước mắt vạch phá bầu trời, xuất hiện tại mấy trăm trượng cao hư không bên trên. Và anh, một tiếng nổ vang, thanh trấn hư không, ngay sau đó là vô tận hào quang màu tím, ở chân trời lấp lánh, cho dù cách mấy chục cách xa hàng trăm giảm, cũng có thể rõ ràng hiện hiện. Cầu cứu tử Quang Châu. Bạch tử nhạc coi như tự tin đi nữa, tự nhận mình thực lực tuyệt không yếu tại khai khiếu tiên sư, nhưng cũng phi thường rõ ràng, mình tuyệt không phải đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong chu thanh đối thủ. càng đừng nói. Đối phương vẫn là một tông chi chủ, thực lực nội tình đều cực kỳ thâm hậu khủng bố, so với khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh đều muốn càng hơn một bậc. Là Lấy, hắn mới có thể tại phá vỡ chính phản ngũ hành công trận, phát giác được thân phận đối phương ngay lập tức, liền đem viên kia Triều Dương Đạo phái thống một phát thả cầu cứu tử quang châu cho kích phát ra. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem cái này Bạch Tử Nhạc cho cầm cầm xuống tới. Thực sự không được, chỉ có thể giết. Chu Thanh sắc mặt biến đổi, Nhưng trong lòng cũng cực kỳ quả quyết. Cương đại linh áp, nháy mắt bay lên, thần thức thúc đẩy phía dưới, thanh trúc kiếm run dậy ở giữa, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Tại đem cầu cứu tử quang châu bắn ra nháy mắt, bạch tử nhạc căn bản không dám có bất kỳ chần chờ, thể nội tiên thiên chân khí nháy mắt đảo ngược, nghịch sông thẳng lên. Vành. Vành. Vành. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, đột nhiên cất cao, trong chớp mắt liền tăng cao hơn hai lần, tựa như một cái tiểu cự nhân toàn thân tràn đầy cuồng bạo vô cùng lực lượng. Khí thế kinh khủng nghiến ép phía dưới, coi là thật tựa như thần ma hàng thế, uy thế vô song. Đốt Nguyên Đại Pháp. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thật sự là liều mạng. Thi triển ra môn này võ giả liều mạng công pháp, Đốt Nguyên Đại Pháp. Môn này liều mạng công pháp, một khi sử xuất, thường thường không bị thương người, trước tổn thương mình. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, một vị tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, nhiều lắm là chỉ có thể thi triển môn này công pháp bảy hơi thở thời gian. Một khi vượt qua 7 hơi thở, tiên thiên chân khí đốt hết phía dưới, liền sẽ thiêu đốt võ giả khí huyết, sinh mệnh lực, chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, liền sẽ để được võ giả sinh mệnh lực hao hết, khô kiệt mà chết. Đối mặt khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc Chu Thành, Bạch Tử Nhạc căn bản không dám có chút may mắn, trực tiếp liền đem môn này Liều mạng công pháp cho phát huy ra. Sau đó, hắn xoay người chạy, chạy trốn. Tiếp tục dây dưa, hậu quả khó liệu, hắn tự nhiên muốn đào thoát. Câu cứu từ Quảng Châu đã phát ra, Chiều dương đạo phái bên trong, chắc hẳn sẽ có tiên pháp khai khiếu trở lên tồn tại, cấp tốc chạy đến. Bình thường đến nói, trước hết nhất chạy tới, tất nhiên là khai khiếu cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, lấy bực này cường giả độ thuật, từ chiều dương đạo phái ở đây, bình thường đều tại 60 hơi thở tà hữu. 60 hơi thở, nói cách khác, tao ít nhất cần kiên trì 60 hơi thở thời gian. Bạch tử nhạc trên thân linh quang lớp lõe, bách bộ đạp lăng thuật, thất tinh cảng nguyệt, các loại pháp thuật, thân pháp, toàn bộ thi mà ra lại tăng thêm thi triển liều mạng công pháp, đốt nguyên đại pháp, hắn lực lượng, tốc độ đều tùy theo tăng gọn, đặt đến hắn lúc này đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Bước chân tại núi rừng bên trong chạy vội, coi là thật nhanh đến cực hạn. Liền xem như giẫm đạp tại hư không bên trong, cách xa mặt đất trọn vẹn 5-6 mét độ cao, kia cũng cường bảo khí kình, nhưng vẫn là hùng mãnh vô cùng. Từng viên cây nhỏ, cỏ cây tại hắn khí kình nghiền ép phía dưới, toàn diện hóa thành mảnh gỗ vụn, bay ra ra. Người trốn không thoát. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, giữa như phủ quang lực ảnh, cực tốc đuổi theo, tia thanh trúc kiếm càng là nhanh như kinh hồng, giống như lưu quang, chớp mắt liền đi vào Bạch Tử Nhạc đỉnh đầu, phách chạm xuống tới. Bạch Tử Nhạc mí mắt nhào nhào nhào trực nhẹ, một loại tử vong uy hiếp bao phủ phía dưới, vội vàng lại là một thanh phủ lục từ hắn túi chữa vật bên trong móc ra, sau đó linh lực nghiền một cái, căn bản mặc kệ là cái gì phù lục, đều kích phát. Rầm rầm rầm. Lưu quang tung hoành, băng nhận như mưa, càng có ánh lựa tùy ý, vô tận linh quang lấp lánh phía dưới. Coi là thật tựa như pháo hoa đầy trời, phong ánh vô cùng. Nhưng là, phù lục tuy mạnh, lại quá mức phân tán rồi, đánh xuống tại thanh trúc kiếm lực lượng, càng thêm có hạng. Thanh trúc trên thân kiếm quang mang đại thịnh, mặc cho các loại phù lục y năng va chạm, lại không chút nào dừng lại, chém xuống. Vừa đúng lúc này, chương 291, 12 băng diễm đại sen. Vừa đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu trắng nhạt quang mang, bắn ra, trực tiếp rơi vào cực tốc chém xuống thanh quang kiếm phía trên. Tư, kia tựa như sấm xét thanh quang kiếm, có chút dừng lại, tốc độ không khỏi có nhỏ xíu chậm lại. Cùng lúc đó, một đóa màu lam nhạt, lạnh nóng giao thế, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm, khoan thai thẳng lên, vừa lúc tại thanh trúc kiếm tốc độ chậm lại nháy mắt, đánh vào trên thân kiếm. Oanh! Hỏa diễm bạo minh, tựa như nhưng đông kết không gian, càng có thể thiêu đốt hết thảy, lạnh nóng không ngừng xâm nhập phía dưới, dù là thanh trúc kiếm uy thế vô song, linh quang tại thời khắc này cũng không khỏi lấp loé nhanh chóng trở nên mở đi xuống tới. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra hai đạo pháp thuật. Định bảo thần quang, văng diễm thuật, liên tiếp xuất thủ, rốt cục chặn đối phương một kiếm này, Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ buông lòng, nhưng cũng không dám có chút đình trệ, bước chân ngay cả sách, chân đạp hư không, cực tốc phi nước đại. Định bảo thần quang giống như nhập môn đang chạy trốn đồng thời, Bạch Tử Nhạc càng là chú ý tới, mình nắm giữ định bảo thần quang pháp thuật, vậy mà tại giờ khắc này nhập môn Mặc dù sớm tại trước đó, hắn liền đã đem pháp thuật này tu luyện đến chưa nhập môn, 99%, trình độ, lúc nào cũng có thể phá vỡ nhập môn cửa ải, chính thức nhập môn. Nhưng ở giờ phút này nguy cơ bạo phát xuống thuận lợi nhập môn, vẫn là để hắn trong lòng có một nháy mắt mừng rỡ. Tại dạng này thời khắc nguy cơ phía dưới, bất kỳ tăng lên, đại biểu ý nghĩa đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí việc quan hệ sinh tử. Cho nên, một chút do dự, ánh mắt của hắn liền trực tiếp rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hào 140.000 điểm hồn năng, có thể đem định bảo thần quang tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Đã quyết định, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Cho dù tại lựa chọn tăng lên ngáy mắt, hắn trong đầu lại trong nháy mắt thất thần. Nhưng hắn thân hình, nhưng vẫn là dựa vào quán tính ghé qua, tốc độ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cơ hội là trong chấp mắt, hắn liền tiếp thu đến có quan hệ định bảo thần quang hết thể tu luyện tin tức, trực tiếp đem tăng lên đến viên mãn, hoàn toàn hòa hợp thông triệt để quán th chung quy là châu chấu đá xe, sinh tử giãy rủa. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chu Thanh hừ lạnh, tự nhiên nhìn ra Bạch Tử Nhạc đã thi triển liệu mạng thủ pháp. Rõ ràng loại thủ đoạn này, mặc dù có thể bộc phát tiềm lực, khiến cho mình lực lượng, thực lực, tốc độ đều rất là gia tăng, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Mới hơi, đã là cực hạn. Mà lúc này, khoảng cách đối phương thi triển tiềm năng bí thuật đã qua ba hơi. Hắn thân hình ép động, thân như quỷ mị, tốc độ nhanh chóng. Lại so với buộc phát toàn bộ tiềm năng bạch tử nhạc đều muốn nhanh lên mấy phần hai người khoảng cách đang dần dần tiếp cận chết chu thanh ánh mắt băng lánh rõ ràng lưu cho mình thời gian đồng dạng không có có bao nhiêu ít tự nhiên không muốn đêm dài lắm ngộng hắn đưa tay điểm nhẹ thanh trúc kiếm liền đã hóa thành kinh hồng cực nhanh mà đi cùng lúc đó trong cơ thể hắn tiên nguyên tri lực như dạt dào như nước chạy tan biến hư không trung gió nổi mây phun ở giữa đột nhiên hiện ra từng đạo trong suốt nhạc Quang pháp thuật Phong đao hóa mưa thuật. Như mưa phong đao, trong chốc lát của tới. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc tâm phênh phênh chực nhảy, da đầu tựa như bị điện giật, tê dại một hồi. Đang luôn có phản ứng, đương nhiên liền cảm ứng được mình chính phía trước có sóng linh khí truyền ra, ngay sau đó liền gặp một cái phương ấn nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo núi nhỏ, trực tiếp hướng hắn đánh xuống xuống tới. Cút về. Giờ khắc này, chính là cung phi xuất hiện. Vi phong ngựa xuất hiện như trước đó bỏ lỡ chặn giết tình huống. Hắn cùng tử trí hiên hai người phân tán ra đến, trực tiếp tại hai đầu đạo trên đường, phân biệt bố trí trận pháp. Tại phát giác được bạch tử nhạc đi là tử trí hiên con đường này về sau, hắn cơ hộ là ngay lập tức liền thu hồi trận pháp, hướng về bên này cấp tốc chạy đến. Rốt cục vào lúc này thời khắc mấu chốt, ngăn ở bạch tử nhạc đằng trước, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tế ra mình phát khí, ngũ hành phương ấn Muốn chết! Bạch tử nhạc đôi mắt trầm xuống, tức giận phía dưới, hóa thành vô tận băng lãnh. thế là Hán trên tay chầm xuống, đồng nhiên nhiều một thanh đen nhánh trường đao, bản năng chém nhúng ra. Đào quang lướt qua, tựa như lôi điện cực nhanh, trực tiếp đánh xuống tại kia ngũ hành phương ấn phía trên. Diệt thần đao pháp. Phúc. Tựa như không có nhận bất kỳ trở ngại nào, thượng phẩm pháp khí cấp bậc ngũ hành phương ấn, liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Đào quang dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào phía trước trên mặt đất, lưu lại một đầu trọn vẹn dài hơn 20 trượng vết đào. A. Cung Phi kêu thảm một tiếng Mặc dù may mắn tránh thoát đao quang, nhưng chính hắn vất vả tế luyện pháp khí, lại đã bị tổn hại, để hắn tâm thần bị thương. Mà lại càng làm cho hắn rung động là, hắn phát hiện bạch tử nhạc không chỉ có là một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, càng là một võ giả. Một tiên tiên cảnh võ giả. Tâm hắn ở giữa chấn động, sắc mặt trắng bệnh, đang muốn tránh đi phong mang, đống nhiên liền cảm giác được mình tinh thần ý thức, vô cùng đau đớn, tựa như một cái hóng ánh đồ sứ, đông tao ngộ trọng kích, ẩm vang băng liệt suy Tựa như đã qua vô cùng dài năm tháng, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, cung phi bông cảm giác được, ý thức của mình, ngay tại nhanh chóng bay ra, tất cả cảm giác, đều tùy theo lâm vào vô cùng hắc gám bên trong. Hắn thậm chí đều không thể phát giác được ngọn nguồn là cái gì nguyên do, hô hấp liền đã dừng lại, hồn bay, phá tán. Chết! Hồn năng 7.954. Bạch tử nhạc trên mặt không biểu lộ, đối với kết quả này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối phương coi như tránh thoát mình diệt thần đao pháp trường đao một trạm, lại cuối cùng vẫn là chạy không khỏi hắn kinh hồn đâm một kích. Lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ, thi triển tinh thần công kích pháp thuật kinh thần thứ, tự nhiên uy lực tuyệt luân, không phải một cái luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Chết rồi, mới bình thường. Bất tử, mới có cổ quái. Nhưng là, cung phi xuất hiện, đến cùng vẫn là để tốc độ của hắn, thu đến ảnh hưởng. Giờ khắc này, thành đạo tông tông chủ chu thanh công kích rốt cục tới gần đem hắn chung quanh, cơ hồ tất cả phương vị đều cho bao phủ, không tránh được. Bạch Tử Nhạc đôi mắt cuồng loạn, trong lòng tại ngay lập tức liền làm ra quyết đoán, phản kích, nhất định phải phản kích. Không phải hắn tất nhiên sẽ rơi vào bị động bị đánh trạng thái bên trong, từ đầu đến cuối thoát thân không được. Thời gian một trận, kết cục của hắn tuyệt đối đáng lo. Thế là, hắn bỗng nhiên quay người, một đạo pháp thuật vô thanh vô tức gian sử ra, trực tiếp nên hướng kia cực tốc chém xuống thanh trúc kiếm. Định bảo thần quang Viên mãn cấp bậc định bảo thần quang, định bảo chi năng, xa vượt xa quá chưa nhập môn thời điểm. Cho dù cái này thanh trúc kiếm uy thế vô song, kiếm như điện thiểm, nhưng vẫn là tại cái này thần quang bao phủ phía dưới, có chút ngưng lại, chí ít dừng lại 3 phần 1 trong hơi thở thời gian, lúc này mới tránh thoát mà ra. Cũng chính là cái này 3 phần 1 trong hơi thở thời gian, cho bạch tử nhạc tranh thủ đến mấu chốt thời gian. Tiên thiên chân khí cùng linh lực tương dung giao hội, như huyện quang lấp lẻ, chấp mắt diễn hóa xuất một đạo h Sau đó hắn một trưởng Vỗ ra, vô tận huyền diệu, đều từ bàn tay của hắn phía trên ép ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, bàn tay trùng thiên tựa như nhưng che đậy hết thảy. Tiên võ đại thủ hấn, vừa mới tránh thoát trói buộc thanh trúc kiếm còn chưa kịp phát lực, liền bị cái này một cái đại thủ hấn, trực tiếp đập bay. Sau đó đại thủ hấn dư thế không giảm, như tay che vẫn tiêu, xông vệ như giọt mưa rơi xuống phong đao. Phúc, phúc, phúc, vô số đao mang rơi xuống. Toàn bộ đều bị kia to lớn thủ ấn chặn lại, cơ hội không có bất luận cái gì một ngọn gió đao, có thể từ trưởng ấn bên trong thất lạc xuống tới, chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Liên tiếp xuất thủ, Bạch Tử Nhạc tiêu hao cực lớn, đặc biệt là thi triển đốt nguyên đại pháp tình huống giới, thể nội tiên thiên chân khí, coi là thật đang nhanh chóng bốc hơi. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc lại tựa như mảy may không cảm giác được tiêu hao, bước chân ngay cả sách, hướng về Chu Thanh cấp tốc tới gần, trường đao trong tay, càng là tại ngay lập tức chém xuống. Chém ra một đao, phong lôi lui tán, hư không đều giống như bị sinh sinh chém thành hai nửa, có một đạo rõ ràng gọn sóng. Tự tìm đường chết. Chu Thanh hừ lạnh không có chút nào vì mình đồ đệ chết đi có bất kỳ động dùng, một viên bảo Châu đã tự động bay ra, hiện ra một đạo trong suốt bảo quang, đem hắn toàn bộ bảo phủ. Bạch tử nhạc không đáp, thân thể bên trong, đồng nhiên đồng nhiên xông ra một bản thư tịch bộ dáng pháp bảo. Chính là Chu Thanh chuyến này nhớ mãi không quên tiên võ tông chấn tông chi bảo, Chu Thiên diễn pháp kính Chu Thiên Diễn Pháp Kính hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng hư không, đồng nhiên lật ra tờ thứ nhất. Một đạo màu lam nhạt hỏa diễm, lạnh nóng giao thế, nhìn như vô thanh vô tức, lại tràn đầy khí tức hủy diệt. Trong chớp mắt, Chu Thiên Diễn Pháp Kính lần nữa lật qua lật lại, mở ra trang thứ hai. Màu lam nhạt ánh lửa dâng lên, đạo thứ hai hỏa diễm, đã vô thanh vô tức ở giữa sông ra. Sau đó là trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm, mãi cho đến thứ 12 trang. Toàn bộ Chu Thiên Diễn Pháp Kính Toàn bộ lẫn khắp, trọn vẹn 12 đạo màu lam nhạt hỏa diễm, toàn bộ bay ra, nháy mắt tổ hợp thành vì một đạo tựa như hoa sen băng diễm, trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà ra. Chu Thiên diễn pháp kính. Chu Thành trong mắt, chết xạ ra cực nóng quang mang, nhưng trong lòng cũng có chút ngậy lên, biết một kích này cường đại. Cũng không dám lãnh đạo, thần thức phun trào, nguyên lực cấp tốc tiêu hào, một tầng tựa như lưu ly li quang mang, trực tiếp tại hắn trên thân thấu thể mà ra. Tiên võ tông tam đại tuyệt học một trong, tiên võ lưu ly li quang. Vâng. Một thanh chấn vang, đao quang rơi vào kêu bảo châu ngưng tụ bảo quang phía trên, hơi chậm lại ở giữa, bảo quang cấp tốc cảm đạm, lại cuối cùng chặn bạch tử nhạc cái này dùng sức toàn lực một đao. Bất quá, sau một khắc, trọn vẹn 12 đoá băng, diễm, hóa thành hoa sen toà thai, đã đánh xuống mà xuống. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Thiên băng địa liệt, hư không chiến minh, bảo châu phía trên Hiển hiện bảo quang, tại băng diễm rơi xuống ngáy mắt, liền cực hạn mở đi xuống tới, trở nên hối ảm đạm. 3. Một tiếng mơ hồ giòn vàng, bảo trâu bên trong bắn ra phòng ngự chi quang, trực tiếp vỡ vụt, 12 băng diễm dường như không có có bao nhiêu ít tiêu hào, toàn bộ rơi vào kia tiên võ lưu ly li quang phía trên. Lạnh nóng giao thế, uy thế kinh thiên. Dưới một kích này, bạch tử nhạc có một loại trực giác, đừng nói là khai khiếu cảnh sơ kỳ, liền xem như khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả nâng lên phòng ngự pháp thuật, cũng phải bị tùy tiện đánh nát, muốn ngăn cản không nổi. Mạnh! Mạnh! Mạnh! 12 đoà băng diễm, tương hố kết hợp, huy năng đúng là càng lên hơn một cái cấp độ. chương 292, tư duy dừng lại, thiên địa hai khiếu đều hiện. Một kích này, có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư một kích toàn lực. Nhưng là, Chu Thanh thực lực, lại cũng không vẹn vẹn khai khiếu cảnh hậu kỳ, hắn là một tông chi chủ, khai khiếu cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn lúc này chỗ thi triển pháp thuật, càng không phải là phổ thông pháp thuật, mà là tiên võ tông tam đại tuyệt học một trong, bây giờ thành đạo tông phòng ngự mạnh nhất pháp thuật Tiên võ Lưu Ly li Quang. Cường hán vô song 12 băng diễm đài sen, đâm vào kia nhìn như đơn bạc tiên võ Lưu Ly li Quang phía trên, giống như trứng đụng tảng đá, cấp tốc mẫn diệt tan rã. Băng diễm tan hết, kia tiền võ Lưu Ly li Quang quầng màng chỉ là có chút tằm đạm, căn bản không có bị công phá. Bạch Tử Nhạc biến sắc, cho dù đã sớm biết đối phương cường đại, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, loại kia vô tận khủng bố, loại kia bất lực, vẫn là để tâm hắn kinh. Bất quá, đến cái này thời điểm, hắn cũng không có đường lui. Hắn có thể làm, chỉ là tận khả năng treo trống, treo trống 60 hơi thở thời gian, đợi đến chiều Dương đạo phái cứu viện, mà lúc này mới trôi qua 9 hơi, còn có 51 hơi thở. Mà cái này thời điểm, bởi vì thi triển đốt nguyên đại pháp, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí kỳ thật đã sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ bất quá bởi vì có giao diện thuộc tính bên trong hồn năng treo trống, lúc này mới khiến cho hắn tiên thiên chân khí, linh lực đều giống như quần quần không ngừng được bổ sung. Đương nhiên, tùy theo mà đến, chính là hắn hồn năng số lượng nhanh chóng giảm bớt. Cơ hồ mỗi một hơi thở đều có trọn vẹn một vạn điểm hồn năng bị bốc hơi. Cũng may, hắn hồn năng số lượng coi như sung túc, coi như trước đó tăng lên định bảo thần quang tiêu hao 14 vạn điểm, nhưng cũng còn có 86 vạn, đầy đủ chèo trống. Suy nghĩ hiện lên, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lần nữa nhắc lên tiên thiên chân khí, trường đao ép động, cấp tốc chém ra. Diệt thần đao pháp. Tại chém ra một đao này đồng thời, hắn tinh thần lực cũng tại ngay lập tức Tỷ liệt khởi động sóng, dậy, linh lực sôi trào, tựa như quần cuộn giang hà, cấp tốc tràn vào. Một đóa màu lam nhạt băng diễm, tùy theo tại hư không chung ngưng kết, cấp tốc hướng về Chu Thanh kích xạ mà đi. Đập chết dãy rùa sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Thanh đôi mắt khép mở, đối với Bạch Tử Nhạc công kích mặc kệ không để ý, khí tức kinh khủng tỏa khắp ở giữa, thân niệm khế động, thanh trúc kiếm đã hóa thành một đạo tiệm điện, kích xạ mà tới. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một trường, một cái mầu xanh tiểu kỳ liền bị hắn lấy ra. Có chút vung lên, trong chốc lát, liền có ba đầu thanh lang phát ra tiếng gầm, bay thẳng mà ra. Đối mặt thanh trúc kiếm, bạch tử nhạc thuận tay chính là một đạo định bảo thần quang, sau đó một tay nắm, ngay tại định bảo thần quang sông ra nháy mắt dơ lên, hung hăng đánh hứng ra. Tiên võ đại thủ ấn, một trường vô ra, bạch tử nhạc căn bản nhìn cũng không nhìn kết quả, đưa tay sờ mó, một cái màu đen lá cờ vải liền bị hắn lấy ra, lá cờ vải lắc một cái, không mấy đạo chủ hồn, hóa thành kinh khủng lệ quỷ vọt thẳng hướng về phía kia ba đầu thanh lang. Cái này ba đầu thanh lang, mỗi một cái đều là thông linh chi yêu bị chém giết về sau, lấy ra yêu hồn tế luyện mà thành, mặc dù không còn cường thịnh thời điểm, nhưng cũng miễn cưỡng có tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả sức chiến đấu. Nhưng Bạch Tử Nhạc tụ hồn tiên, trải qua hắn tế luyện, sớm đã đạt đến đỉnh cấp pháp khí trình độ, 81 đầu chủ hồn hạn mức cao nhất cũng tương ứng cất cao. Trải qua hắn mua tòa hồn châu tầm bổ, thôn phệ tăng lên, toàn bộ đạt đến nội lực cảnh võ giả, cũng chính là lệ quỷ cấp độ. 81 con tương đương với lệ quỷ chủ hồn, vừa mới xuất hiện, âm khí tỏ khắp, trùng trùng điệp điệp, coi là thật có một loại phô thiên cái địa cảm giác, cùng kia ba con thanh lang đụng vào nhau, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì, không, có ngay lập tức là bại. Một bên khác, đồng dạng thua thiệt, Chu thanh sau khi ăn xong một lần về sau, tự nhiên sẽ không lại phạm. Tại định bảo thần quang sắp rơi vào thanh trúc kiếm nháy mắt, thanh trúc kiếm liền bỗng nhiên nhất chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp tránh khỏi Sau đó như điện mang, trực tiếp đâm vào tiền võ đại thủ lớn phía trên. Có chút ngưng lại ở giữa, thanh trúc kiếm đã xuyên thấu mà qua, đi vào bạch tử nhạc đỉnh đầu, thế như trẻ tre, hung hăng chém xuống. Vâng! Linh quang thuẫn chấp mắt vỡ nát. Bạch tử nhạc bất bại kim thân công bảo vệ hộ thể kim quang, càng là rung động tích liệt, cấp tốc mờ đi xuống tới, lại cuối cùng không công mà lui. Tiền võ đại thủ lớn uy lực bất phàm, cuối cùng chặn thanh trúc kiếm phần lớn uy năng, lại tăng thêm hắn hộ thể kim quang bảo hộ Cuối cùng đỡ được cái này kinh khủng một kích. Lại đến. Bạch Tử Nhạc tâm thần bương lỏng, hai mắt trong chốc lát trở nên điên cuồng, tay sờ một cái, lại là một thanh phù lục bị hắn lấy ra. Thanh này phù lục đã là hắn trên thân có toàn bộ. Căn bản không có bất luận cái gì trần chờ, không ngẫy đạo phù lục kích phát. Veng! Veng! Veng! Không mấy đạo xét. báo nhận, ánh lửa, khoáy động vô biên phong vân, cấp tốc sông về Chu Thành. Không có ích lợi gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thanh tùy ý rất nhiều phù lục công kích tới người, mặc kệ là xét, băng nhận vẫn là ánh lửa, đều không thể dung chuyển hắn trên người tiền võ lưu ly li quang mảy may. Tiền võ thành đạo pháp, tiền võ chân thân, lại phối hợp tiên võ lưu ly li quang, coi là thật để phòng ngự của hắn, tựa như mai rùa, tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng dung chuyển. Muốn biết, cái này ba môn tuyệt học phối hợp phía dưới, tu luyện tới trình độ nhất định, thế nhưng là có thể so với thần thông pháp thuật. Thần thông cấp bậc phòng ngự chi năng. Như thế nào một chút nhất phẩm phụ lục đủ khả năng pha vỡ. Cho dù những này nhất phẩm phụ lục uy năng, 10 phần cường đại, không thể so với nhị phẩm phụ lục yếu hơn mày may. Dứt lời, chu thanh nguyên lực trong cơ thể phun trào, đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, thanh trúc kiếm lại lần nữa bắn ra, như điện quang chém xuống. Đồng thời, vô thanh vô tức ở giữa, đôi mắt của hắn khép mở, có một đạo vô hình thần quang, đột nhiên từ mi tâm của hắn chỗ bay thẳng mà ra. Thân thức công kích pháp thuật, tinh sát vệ hồn thuật. Bạch tử nhạc lần nữa đánh ra một trường, thoáng tiêu hao thanh trúc kiếm công kích, sau đó lại lần tế ra một kiện pháp khí. Đỉnh cấp pháp khí, Sơn Hà Ấn. Kim quang kiếm bị hủy, trừ phụ trợ chi dụng chu thiên diễn pháp kính cùng lò luyện đan bên ngoài, hắn liền chỉ còn lại có cái này Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn hóa thành núi nhỏ, nên hướng thanh trúc kiếm, rung động kịch liệt ở giữa, bay ngược mà quay về. Thanh trúc kiếm lần nữa không công mà lui, bạch tử nhạc cũng nhân cơ hội này, thi triển ra linh quang thuật Một lần nữa chống lên hộ thể kim quang. Đột nhiên, một loại vô cùng kinh dị, vô cùng kinh khủng cảm giác không hiểu dâng lên, bạch tử nhạc trong lòng máy động, cơ hồ bản năng đem kinh thần thứ sử xuất. Kinh thần thứ vừa mới từ trong cơ thể của hắn xông ra, lập tức liền cùng Chu Thanh Thiên sát phệ hồn thuật đụng vào nhau. Tư. Hai đạo tinh thần công kích va chạm phía dưới, nhanh chóng triệt tiêu làm hao mòn, cuối cùng vẫn là Chu Thanh thực lực càng mạnh, thiên sát phệ hồn thuật càng hơn một bậc, đang tiêu hao non nửa uy năng về sau, lập tức liền tiến vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Ông. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cỗ vô biên kịch liệt đau nhức tại hắn trong đầu sinh ra, tại cỗ này kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn tinh thần lực, ý chí, ý thức đều giống như muốn bị tách ra. Con mắt từng đột biến thành màu đen, tất cả cảm giác đều biến mất theo, tư duy lâm vào dừng lại. Phải chết sao? Một cố đáng sợ suy nghĩ vừa mới hiện hiện, trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cảm giác đến hai cái sáng ngời, tựa như hai cái thiên nhiên môn hộ ở vào trên dưới hai đầu. Môn hộ, đó là cái gì? Bạch Tử Nhạc ý thức nhanh chóng ngưng tụ, phúc như tâm đến, phân biệt đụng vào đến hai cái này sáng ngời. Wen, Wen, tựa như đẩy ra hai cái mới thiên địa, trong chốc lát, hắn liền cảm giác đến khác biệt. Nguyên bản đau nhức tâm thần, trong chốc lát trầm lại, nhanh chóng hồi phục, thiên địa cảm giác đối với pháp thuật vận dụng chi diệu, các loại cảm ngộ, cấp tốc tại hắn trong lòng hiện hiện. Tựa như toàn bộ thiên địa đều xuất hiện không hiểu biến hóa. Với hắn mà nói, không giống trước. Thiên địa hai xảo, đây là thiên địa hai khiếu. Bạch tử nhạc trong lòng vô cùng mừng rỡ, đồng nhiên có ngộ ra, biết đây chính là trước đó kêu mã thành phúc cùng Chu Thủy Tiên nói qua, kia bồi rối vô số tiên pháp tu sĩ, chỉ cần hiểu rõ hai cái huyệt này khiếu vị trí, liền có thể thuận theo tự nhiên, đột phá cảnh giới, bước vào đến khai khiếu cảnh thiên địa hai khiếu. Không nghĩ tới, lần này kịch chiến, ta vậy mà nhân họa đất phúc, cảm ngộ đến thiên địa hai khiếu. Từ đây luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh cửa ải, ở trước mặt ta, cũng không tiếp tục là vấn đề. Ta thậm chí không cần phá chúng đan, không cần khai khiếu đan, liền có thể thuận theo tự nhiên, vượt qua cảnh giới cửa ải, đặt chân mới cảnh giới, trở thành khai khiếu tiên sư. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc tinh thần khôi phục, tâm niệm mới tỉnh lại đi qua. Mở hai mắt ra, với lúc liền thấy kia thanh trúc kiếm, đã chính đi vào đỉnh đầu. Tư duy dừng lại, cảm ngộ đến thiên địa hai khiếu, nhìn như thật lâu. Trên thực tế chỉ dùng ngàn phần một trong nháy mắt. Nguy cơ lần nữa giáng lâm, Bạch Tử Nhạc cho dù hắn còn không có chính thức đột phá, đặt chân khai khiếu cảnh, nhưng đã không có trước đó như vậy kinh hoàng. Một cỗ màu trắng nhạt qua mang, lên như diều gặp gió. Một đoàn băng diễm, khoan thai ở giữa, bay lên. Một thanh dao quang, như rải lụa màu đen, chợt lóe lên rồi biến mất. Định bảo thần quang, băng diễm thuật, diệt thần đao pháp. Ông. Thanh trúc kiếm dừng lại, rất nhanh liền bị băng diễm bao khỏa. Linh năng không ngừng tiêu hao ở giữa, đao quang liền đã dáng lâm, hung hăng bổ vào trên thân kiếm. Khen. Một tiếng vang giòn, thanh trúc kiếm bắn bay, cuốn ngược mà quay về. Giờ khắc này, bạch tử nhạc thi triển các loại pháp thuật y năng, tựa như không có biến hóa quá lớn, nhưng các loại pháp thuật phối hợp vận dụng, thi pháp tốc độ, lại đều được đến tăng vọt. Hán tư duy chuyển động, đã đạt đến trình độ nào đó cực hạn. Tinh thần ý thức, kỳ thật đã không chút nào tất khai khiếu cảnh tiên sư yếu. Trên lệnh, chỉ là linh năng bổ sung, linh lực truy biến. Ừm. Làm sao còn không chết? Chu Thanh trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc tính bền dẻo, coi là thật kinh ngạc tới cực điểm, kia rất nhiều pháp thuật, thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, liền tựa như đánh không chết tiểu cường, coi như hắn lực lượng hơn xa tại đối phương, nhưng cũng không có thể đem hắn chém giết. Bất quá, trừ điểm này bên ngoài, càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, đối phương tiên thiên chân khí, linh lực, xung tốc giống như có chút quá mức. Muốn biết Hắn rõ ràng cảm giác được, bạch tử nhạc lúc này chính ở vào thiêu đốt nguyên khí trạng thái bên trong. Theo lý mà nói, đối phương tiên thiên chân khí, linh lực, nhiều lắm là chỉ có thể trách trèo chống hắn mười hơi thời gian. Nhưng lúc này, đã thứ 15 hơi thở trôi qua, đối phương sinh mệnh khí tức, nhưng vẫn là tràn đầy như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể thi triển ra như vậy nhiều pháp thuật công kích, thực sự để hắn có chút khó có thể tin. chương 293, Chiến Hậu, hỏi thăm. Núi rừng bên trong, hư không chấn động. Kình phong càng quét, tiếng vang ầm ẩm, ẩm, gào thét vài giảm, cùng bạo khí tức ép động phía dưới, đá núi đều phát ra lung la lung lay chấn động, có bùn đất băng liệt, đất lở mà xuống. Một lần tình cờ, sẽ có kinh khủng hỏa diễm cùng lôi điện, bắn tung tóe mà ra, rơi vào trên cây, đại địa phía trên, chớp mắt liền có thể khiến cây cối vỡ nát, đốt hết, liền xem như kia cứng rắn nham thạch, đều sẽ bị đánh nát, đốt cháy, hóa thành cuồn quận nham tương, chạy xuôi mà xuống. Oen. Từng đạo khủng bố pháp thuật, Kiếm Minh Tại giữa bầu trời nổ vang, tứ ngược phía dưới, hư không đều không ngừng vặn vẹo hỗ lượng, bất luận cái gì phổ thông sinh linh tới gần, đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Bọn họ là ai? Nơi đây đường núi, vốn là triều dương đạo phái cùng vân miểu sơn phường thị phải qua đường một trong, mỗi ngày vãng lai triều dương đạo phái đệ tử cũng không ít. Như vậy to lớn động tính, tự nhiên đưa tới rất nhiều đi ngang qua người chú ý. Bọn hắn đứng ở đằng xa, tâm thần khuấy động, rung động không hiểu. Càng có một loại sợ hãi, không tự chủ được sinh sôi muốn mau chóng rời đi nhưng lại bị cái này kịch liệt giao chiến hấp dẫn bước chân như cắm dễ không có nhúc đích khai khiếu cảnh tiên sư cấp bậc đại chiến bọn hắn cũng không phải là không có được chứng kiến nhưng như trước mắt như vậy kịch liệt cường hãn lại hết sức chỉ đặc biệt là trong đó một thân ảnh mặc dù ở vào hạ phòng, thực lực khí thế bị hoàn toàn áp chế nhưng hắn bán ra ở giữa cùng bạo vô cùng các loại tầng tầng lớp lớp pháp thuật như lũ quét chuốt xuống mình ra coi là thật để bọn hắn hoa mắt thân mê Kính nghệ không thôi. Bạch Tử Nhạc, làm sao có thể mạnh như vậy? Từ Chí hiên đứng tại chiến trường biên giới, trong lòng rung động như quần quận sóng lớn, không ngừng cuốn tới. Thiên thiên cảnh sơ kỳ, luyện khí kỳ tầng thứ 9. Cái này thực lực cảnh giới, kỳ thật cũng không có quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, hắn liền biết Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới là ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 9, cũng mơ hồ cảm giác được hắn võ đạo thực lực, cũng không yếu. Nhưng là Khi hắn cùng Cung Phi đem sự tình báo cáo, Tông Chủ quyết định mình tự mình động thủ thời điểm, hắn trong lòng liền không có bất luận cái gì lo lắng. Một cái khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tự mình đối phó một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, nhiều lắm là lại tăng thêm tiên thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới võ đạo, theo bọn hắn nghĩ, cũng tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhẹ nhóm liền có thể cầm xuống, chém giết. Chỉ là, sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Theo dự liệu nghiền ép không có xuất hiện Trên chiến trường, lại dần dần bày biển ra một loại trạng thái ràng co. Ràng co. Cái gì thời điểm, luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, có thể ngăn trở khai khiếu cảnh đỉnh phong cường giả công kích. Nhưng hết thể trước mắt, nhưng lại đều chứng minh điểm này. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua, bạch tử nhạc căn bản không để ý tới tiêu hao từng cái pháp thuật, gào thét mà ra. Băng diễm thuật, định bảo thần quang, tiên võ đại thủ ấn, diệt thần Pháp lạc lôi thuật Địa tâm hỏa thuật, các loại thủ đoạn, giao nhau thi triển, tựa như giống như quần phong bạo vũ, không ngừng ngoanh ra. Giờ này khắc này, bạch tử nhạc chiến đến điên cuồng. Linh lực trong cơ thể tựa như quần cuộn không ngừng, từng đạo pháp thuật hoành ra, lấy công đối công, liều mạng cùng chu thanh công kích va chạm, ngăn cản, sau đó đem làm hao mòn Làm cho công kích của đối phương, từ đầu đến cuối không công mà lui, rơi không đến mình trên thân. Tinh chuẩn khống chế, đối với anh làm hao mòn bày biện ra tới cảnh tượng. Người ở bên ngoài xem ra, hai người giống như là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bên trong, tình hình chiến đấu mười phần đặc sắc. Nhưng chỉ có chính bạch tử nhạc rõ ràng, đây thật ra là một loại bất đắc dĩ. Một cái pháp thuật thủ đoạn công kích, không câu nệ tại lúc băng diễm thuật, vẫn là tiên võ đại thủ ấn, diệt thần đao pháp, hắn đều căn bản ngăn cản không nổi chu thành một kiếm. Thế là, hắn chỉ có thể thông qua điên cuồng xuất thủ, hai cái, ba cái pháp thuật, võ công đồng thời banh ra. Lúc này mới có thể đem công kích của đối phương ngăn cản, đánh lui. Chỉ có tại ngẫu nhiên ở giữa, mới có công kích, rơi vào đối phương phòng ngự chi quang phía trên. Nhưng hắn công kích, rơi vào đối phương trên thân, lại căn bản không có mảy may huy hiếp. Đỉnh tiêm phòng ngự pháp thuật tiền võ lưu ly li quang, tựa như một tôn vạn cổ phật đà, không thể dung chuyển. 30 hơi thở, hắn đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ linh lực của hắn, liền sẽ không khô kiệt sao? Chu thanh sắc mặt âm trầm vô cùng trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ đối mặt ngang nhau cảnh giới cường giả hoang đường cảm giác. Đối phương cảnh giới, thực lực, sắc thực không mạnh, thủ đoạn công kích mặc dù có chỗ độc đáo, đối với hắn nhưng cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng đối phương xuất thủ thời điểm, liên miên bất tuyệt khí thế, coi là thật để hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn trên thân, còn có cái nào đó nhưng không ngừng cung cấp linh năng tiêu hao bảo vật hay sao? Hắn trong lòng lửa nóng, nhưng cũng âm thầm lo lắng. Đồng thời theo thời gian trôi qua càng là thời gian dần qua sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thời gian, không còn kịp rồi A Người nào, dám ở ta triều dương đạo phái dương ai? Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm xét giống to, ẩm vang truyền ra. Xa xa, cũng chỉ thấy một đạo có chút to mọng thân ảnh, dấm đạp tại một thanh tiểu xảo phi đao phía trên, chập chân ở giữa, cấp tốc vào tới. Không tốt, là triều dương đạo phái phi đao đạo nhân lục hữu bằng, nhanh như vậy liền đổi đến. Chu thanh sắc mặt biến đổi. Vẻ lo lắng càng thêm rõ ràng, hai mắt bên trong càng là lẻ lên một chút do dự. Nếu như là bình thường gặp được lục hữu bằng, hắn ngược lại là không có có chút ý sợ hãi, đối phương mặc dù cùng hắn đồng dạng đều là khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên pháp tu sĩ, nhưng cũng không phá nổi hắn tiên võ lưu ly li quang. Nhưng lúc này, chiều dương đạo phái sơn môn dưới chân, một khi náo đem xuống tới, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Được cứu rồi, bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, trong khi xuất thủ, lại càng thêm điên cuồng Đối mặt Chu Thanh như vậy tồn tại cường đại, hắn căn bản không dám có chút thư giãn, lật thuyền trong mương, vui quá hóa buồn sự tình, hắn tuyệt không nguyện ý tại mình trên thân phát sinh. La lấy, từng đạo băng Diêm thuật, bay múa đầy trời, từng đạo tiên võ đại thủ ấn, cuốn lên vô biên sóng gió, phô thiên cái địa đánh ra. Vâng! Vâng! Vâng! Coi như số người gặp may. Cảm nhận được phi đao đạo nhân không ngừng tới gần, tăng thêm tâm hắn biết trong thời gian ngắn hắn vẫn là khó mà chân chính giải quyết bạch tử nhạc, cướp được chu thiên diễn pháp kính. Thế là, chú thanh cắn răng, cuối cùng không cam lòng mong mọi bạch tử nhạc một chút, thân thể nhóng một cái, hóa thành từng đạo mơ hồ huyết ảnh, cực tốc bay lượng, xông đến tử trí hiên phụ cận. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, hắn đưa tay tại tử trí hiên trên quần áo một trào, thanh trúc kiếm lại đã trước một bước hiện lên, rơi vào hắn trên chân. Xuy, hư không rung động, chú thanh thần hành lại đã phá vỡ trời cao rất nhanh biến mất tại rừng rậm bên trong. Rốt cục, kết thúc. Thẳng đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ xuất thủ. Lần này, hắn quả nhiên là liều mạng. Cuối cùng, kìm chân thời gian, chờ đến cứu viện. Sau đó hắn vội vàng đình chỉ đốt nguyên đại pháp tiếp tục vận chuyển, kia cỗ sôi trào cuồng bạo khí tức, rốt cục dần dần bình phục, hắn kia nguyên bản cao lớn bảng chướng thân thể, cũng theo đó khôi phục, biến thành lúc đầu diện ngủ Kéo căng tiếng lòng thư giãn, Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình toàn trên thân hạ đều mềm nhũn, nguyên bản bởi vì đột nhiên cảm ngộ đến thiên điệu hai khiếu mà khôi phục đỉnh phong tinh thần lực, càng là đã gần như khố kiện, mắt nổi đồng đồng, đầu từng đợt choáng váng. Quả nhiên, coi như đốt nguyên đại pháp tiêu hao chỉ là hồn năng chuyển hóa mà thành tiên thiên chân khí cùng linh lực, nhưng như vậy lực lượng cường bạo thôi thúc dưới, vẫn là để thân thể của ta không thể ức chế xuất hiện một chút tổn thương. Kinh mạch, huyết đủ, đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, thời gian dài kéo căng hạ, ta tinh khí thần đều có nhất định tổn thương. Mặc dù cũng không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn là cần tốn hao mấy ngày tu dưỡng điều tức, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch tử nhạc có chút cảm thụ được trạng hướng thân thể của mình. Không khỏi thở dài. Mà lại, đốt nguyên đại pháp thi triển 39 hơi thở thời gian, hồn năng tiếp tục cung ứng tình huống dưới. Ta hồn năng, vậy mà bốc hơi. Ánh mắt của hắn, lập tức liền rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Sau đó hai mắt không khỏi trừng tr Chỉ còn lại có 27 vạn điểm rồi. Tâm hắn ở giữa một trận đau đớn. Vốn đang còn lại 84 vạn điểm hồn năng, bây giờ còn lại 37 vạn điểm, tương đương với hắn tại khoảng thời gian này tổng cộng tiêu hao 57 vạn điểm. Bất quá ngấm lại, cũng là bình thường. Lúc đầu duy trì đốt nguyên đại pháp, hắn mỗi một hơi thở đều cần tiêu hao một vạn điểm hồn năng, lại tăng thêm hắn điên cuồng xuất thủ, linh lực, tiên thiên chân khi đều không ngừng tiêu hao, tự nhiên hồn năng tiêu hao cũng đi theo gia tăng liệt cũng t Lần này đại chiến, ta cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. chí ít bởi vậy, ta rốt cục cảm nộ đến từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đến khai khiếu cảnh ở giữa trọng yếu nhất cửa ải huyền bí, thiên địa hai khiếu vị trí cụ thể. Như thế, đột phá đến khai khiếu cảnh, ta đã không có bất kỳ ngăn cản. Chỉ cần có cái này dư thừa linh lực, ta làm từng bước tu luyện, liền có thể tự nhiên mà ác đột phá. Hán tâm thần không khỏi đám chìm, chính cảm nộ thể nội, kia hai cái huyệt khiếu, hao hết vô tận hắc cám bên trong hai viên đời sau vô cùng rõ ràng. Để hắn trong lòng, an ủi một hồi. Hô hô. Cùng phong gào thét, cái tiêu đạo mập mạp thân ảnh, cấp tốc hạ xuống xuống tới, nhìn phía bạch tử nhạc, nói, chuyện gì xảy ra? Ra tay với ngươi chính là người nào? Tại hắn tra hỏi về sau, rất nhanh, liền lại có mấy đạo thân ảnh, như điện quang, cấp tốc tới gần. Trong đó, thình linh liền bao quát cùng hắn từng có gặp mặt một lần mã thành phúc, chu thủy chân hai người. Là ngươi. Tử nhạc, chuyện gì xảy ra Mã Thành Phúc cùng Chu Thủy chân lần lượt mở miệng, hỏi. Đa tạ chư vị tông môn tiền bối chạy đến, tại hạ bạch tử nhạc vô cùng căm kích. Về phần chuyện lần này, lại là thành đạo tông người đối văn bối một lần chặn giết. Bạch tử nhạc không do dự, biết cũng căn bản giấu giếm không ngừng, trực tiếp mở miệng nói ra. Ừm, thành đạo tông. Tất cả mọi người là giật mình, ngay sau đó, trong mắt liền toát ra vẻ nghi hoặc, hỏi. Thành đạo tông dù sao cũng là tiền pháp tông môn, thế lực mặc dù ở vào nhị lưu nhưng cũng coi như được là chuyển thừa có thứ tự. Tại sao lại ra tay với ngươi? Mà lại, trước đó xuất thủ người kia, mặc dù cách có chút còn lâu mới có được nhận ra, nhưng khí tức thực lực, đều mười phần không kém. Nói, ánh mắt của mọi người, cũng không khỏi có tia hồ nghi chương 294, thủ, đã kết. Một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, tại sao sẽ chọc cho được thành đạo tông người xuất thủ, mà lại xuất thủ người bên trong? Còn là một vị khai khiếu cảnh bên trong thực lực không kém tiên sư. Có biết người xuất thủ, đến cùng là ai? Phi Đao đạo nhân Lục Hữu bằng càng là mở miệng hỏi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, hướng Sở Hữu người trên mặt nhìn lại, đoán được bọn hắn khả năng cũng không có nhận ra người xuất thủ chân chính thân phận, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng biết kia Chu Thanh tất nhiên làm dịch dung che giấu, lập tức nói ra, người xuất thủ ta cũng không biết là ai. Về phần bọn hắn xuất thủ nguyên nhân, có lẽ là bởi vì lại xuống trước kia cơ duyên lấy được một môn tuyệt học đi. Lấy một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp thực lực, coi như lại tăng thêm tiên thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới võ đạo, tại một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư trong tay kiên trì trọn vẹn 3-40 hơi thở thời gian, đến cùng quá mức kinh thế hái tục một chút. Vì để tránh cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết, hắn tự nhiên phải có ẩn tàng. Tuyệt học. Tuyệt học gì? Mã Thành Phúc liên hỏi. Tiên võ đại thủ ấn. Bạch tử nhạc ra vẻ trần chờ ngưng giọng nói. Tiên võ đại thủ ấn. Nếu như là môn tuyệt học này, thành đạo tông sẽ vì này làm to chuyện, cũng liền nói còn nghe được. Lục hữu bằng kinh nghi nói một câu, ngay sau đó nhìn về phía vẫn là hơi nghi hoặc một chút mã thành phúc bọn người, giải thích nói, các ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Cái này thành đạo tông tiền thân, kỳ thật chính là 300 năm trước bị diệt môn Tiên võ tông. Tiền võ tông tổng cộng có tam đại tuyệt học, tiền võ thành đạo Pháp, tiền võ lưu ly quang cùng tiền võ đại thủ ấn Trước kia thành đạo tông tổ sư thực lực có hạn, cho nên chuyển thừa có chỗ bỏ sót Chỉ có tiên võ thành đạo Pháp cùng tiên võ lưu ly quang hai loại, trong đó mạnh nhất công phạt tuyệt học, tiên võ đại thủ hấn lại đã bỏ sót. Vì bổ đủ tuyệt học, thành đạo tông sắc thực sẽ điên cuồng xuất thủ. Sở hữu người lúc này mới chất hiểu, tiêu liên bạch tử nhạc cũng mới hiểu được, vì cái gì trước đó kia Chu Thanh sẽ mở miệng nói cái này. Tiên võ đại thủ ấn chính là hán tông môn truyền thừa, Chu Thiên diễn pháp kính chính là hán tông môn chấn tông chi bảo. Bất quá, 300 năm trôi qua, thành đạo tông tổ sư đều đã chết già vẫn lạc Mà cái này cũng đúng là chính hắn cơ duyên đoạt được, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Càng đừng nói, đối phương tâm tư, vốn cũng không chính, ngay từ đầu nghị chính là uy bức lợi dụ, xuất thủ chặn giết. Như thế, bạch tử nhạc càng không khả năng trả lại. Mà lại, bạch tử nhạc đôi mắt lạnh xuống, lộ ra một tia lênh ý. Thủ, đã kết. Đến lúc đó luôn có thanh toán thời điểm. Nhưng là, cho dù có dạng này nguyên do... Thành đạo tông khai khiếu tiên sư xuất thủ đối ta Triều Dương đạo phái người xuất thủ cũng là sự thật. Chuyện này, quyết không thể liền tính như vậy. Ta sẽ báo cáo trưởng giáo, vì Bạch Đan sư lấy một cái công đạo. Vừa vận tại Lôi công sơn, chúng ta cùng bọn hắn còn có một chút tranh chấp, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Lục Hưu bằng hừ lệnh một tiếng, nói: "Kỳ thật, so sánh với điểm này, ta càng hiếu kỳ Bạch Đan sư là như thế nào tại một vị khai khiếu cảnh trung hậu kỳ trong tay, sống xuống tới." Vừa đúng lúc này, Mã Thành Phúc trong mắt hơi hiếp, rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Mã Đạo Hưu nói lời này, sợ là có chút không quá phù hợp A Mỗi người, đều có mình cơ duyên, duyên phận. Đạo Hưu hỏi như thế rõ ràng, ý muốn như thế nào? Hay là nói, bạch đan sư chết mới bình thường? Không chết mới không bình thường. Chu Thủy chân nhìn Mã Thành Phúc một chút, lạnh giọng hỏi. Bởi vì triệu nguyệt nhi nguyên nhân, nàng tự nhiên đối bạch tử nhạc chiếu cố mấy phần. Ta lại cảm thấy... Bạch Đan Sư làm được điểm ấy cũng không tính quá khó. Mọi người đều biết, thành đạo Tông Am hiểu nhất, chính là phòng ngự chi Pháp. Tiên võ thành đạo Pháp, tiên võ chân thân, còn có tiên võ lưu ly quang bà phối hợp, coi là thật tựa như mai rùa kiên cố. Liền xem như so với cao hơn một cái cấp độ cường giả, cũng khó có thể tùy tiện phá vỡ, có thể so với một môn phòng ngự thần thông. Nhưng tôi đối ứng, bọn hắn công phạt thủ đoạn, lại thiếu thốn rất, càng nhiều mượn nhờ chính là Pháp bảo chi lợi. Đừng quên Bạch Đan Sư nhưng vẫn là một vị tiên tiên cảnh võ giả. Lục Hữu bằng cười cười, nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cái này dù sao việc quan hệ thành đạo tông, tổng không thể dựa vào hắn lời nói của một bên. Mã Thành Phúc giải thích một câu, nghi ngờ nói. Có phải là thành đạo tông người, Mã Tiền Bối chỉ cần đi bên kia, quan sát một chút chết đi người kia liền biết. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là thành đạo tông tông chủ đệ tử, cung phi. Bạch Tử Nhạc Cao Mày nhìn Mã Thành Phúc một chút. Ngược lại nhìn phía lục hữu bằng cùng Chu Thủy chân nói, đa tạ hai vị vì tại hạ mở miệng. Không phải tại hạ bị người chăn giết, khả năng còn muốn trên lưng một cái châm ngòi hai phái quan hệ tội danh. Yên tâm đi, chuyện này không sai biệt lắm đã rõ ràng, tuyệt không về phần để ngươi không duyên cớ được oan Mặt khác, ta nhìn ngươi thương thế nặng hơn, dạng này, ta mang ngươi hồi về núi cửa, trước tính dưỡng một đoạn thời gian lại nói. Chu Thủy Chân cũng biết mã thành phúc đây là bởi vì lúc trước Triệu Nguyệt Nhi sự tình, ghi hận trong lòng. Mà Bạch Tử Nhạc cùng nàng Đỗ Đệ Triệu Nguyệt Nhi mặc dù không phải thân huynh muội quan hệ, nhưng nàng biết, Triệu Nguyệt Nhi đối với hắn cực kỳ không muốn xa rời, tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Như nàng như vậy, tìm tới một cái Thiên Linh can, đồng thời còn ẩn chứa đặc thù thể chất người vì đổ, nhưng cũng không dễ dàng. Triều Dương đạo phái bên trong bởi vậy đối nàng hâm mộ, nhưng không ít. Đa tạ Chu tiền bối. Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Tốt, trước tạm đi đi." Bạch đan sư về trước đi dưỡng thương, nếu như lại có nghi vấn gì, Chúng ta cũng sẽ tìm ngươi hỏi rõ ràng. Lục hưu bằng cũng là mở miệng nói ra. Tự nhiên như là. Ba ngày thời gian, thương thế của ta rốt cục khôi phục. Động phủ bên trong, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy ngày tinh tu, trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương, hao tổn tinh khí thần, rốt cục hoàn toàn tu bổ, mà hắn cũng rốt cục khôi phục đến nhất là đỉnh phong trạng thái bên trong. Lần này, quả nhiên là kiểu tử cả đời. Nếu không phải ta hồn năng coi như sung túc, Đồng thời vừa lúc đem định bảo thần Quang nhập môn thuận thế tăng lên tới viên mãn kết quả như thế nào thật đúng là cũng chưa biết khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh như thế xác thực cực kỳ cường đại đây là bởi vì thành đạo tông tại công phạt phương diện cũng không quá am hiểu duyên cớ thành đạo tông Chu thanh. thu này ta nhớ kỹ mỗi khi vang lên trước đó trận kia đại chiến Bạch tử nhạc trong lòng liền có một cỗ vô danh lửa cháy hai mắt bên trong liền tràn đầy băng hàn liền xem như lúc trước hắn còn nhỏ yếu Đối mặt kia không biết tà tu thời điểm, hắn đều không có giống như vậy bất lực qua. Cái này thời điểm, lúc đầu nên ta tiếp tục tiềm tu, thuận thế đột phá đến khai khiếu cảnh. Chỉ là, trước đó ta triển lộ ra nhị phẩm cao dai luyện đan sư bản lãnh thời điểm, liền đã đưa tới mọi người chú ý. Lại tăng thêm lần này ta tại thành đạo tông khai khiếu cảnh tiên sư trong tay chạy trốn sự tình, theo dõi ánh mắt, rõ ràng tăng nhiều rất nhiều. Nếu như lại chuyển ra ta nương tựa theo bản thân mình năng lực đột phá đến khai khiếu cảnh, Bạch Tử Nhạc Nhữ Mày Trong 3 ngày, Triều Dương Đạo Phái bên trong cũng tương ứng đã làm một ít điều tra. Căn cứ Bạch Tử Nhạc 2, tăng thêm chung quanh một chút người chứng kiến miêu tả, Triều Dương Đạo Phái cũng tra ra, lần này ra tay với Bạch Tử Nhạc, chính là thành đạo tông khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư, một kiếm đạo cổ Bắc sinh, cũng chính là từ trí hiên sư tôn. Coi như Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, tiên võ đồng tu, tiên pháp phương diện, đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, võ đạo càng là đạt đến tiên thiên cảnh sơ kỳ Nhưng muốn ngăn trở vị này khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư tập sát, nhưng tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Đặc biệt là tại tuân gia bạch tử nhạc trên thân có được tiên võ đại thủ lớn tình huống, dưới, chưa chắc liền không có người suy đoán, hắn trên thân còn có một ít trọng bạo tự nhiên, tiến tới sinh ra tham nghiệm, thăm dò, thậm chí rỗi ra ám thủ. Bạch tử nhạc nhưng từ không cho rằng, làm tiên pháp đại phái Triệu Dương đạo phái bên trong, liền sẽ không có tâm tư ác độc, giết người đoạt bảo người. Trên thực tế, đoạt người cơ duyên Bảo vật sự tình, hắn nghe qua cũng không ít. Cho nên, cẩn thận lý do, vẫn là chờ khai khiếu đan luyện chế ra đến lại nói. Dù sao cũng không nhất thời vội vã. Vất vả đem khai khiếu đan tài liệu luyện chế chuẩn bị đầy đủ tình hôn giới. Nếu như không luyện chế ra đến, chẳng phải là có chút tiếc nuối rồi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, trên mặt cũng không khỏi sáng suốt mấy phần. Ông, đúng lúc này, cảnh cáo trận pháp đột nhiên phát ra chấn động thanh âm. Là cao minh cùng phó Vĩnh Ngọc có chuyện gì không? Bạch tử nhạc trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên. Chiều dương đạo phái bên trong, an toàn tình huống, tự nhiên không cần nhiều lời. Trừ phi phía ngoài tầng kia địa cực nguyên tử thần quang trận bị công phá, không phải không người dám tùy ý xâm nhập cái khác đệ tử động phủ bên trong, quấy nhiều đến cái khác đệ tử tu luyện. Cho nên, Bạch tử nhạc mới có thể đoán được, là Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc có chuyện gì không quyết định chắc chắn được, mới tìm chính mình. Đứng dậy về sau, Bạch tử nhạc ánh mắt không khỏi rơi vào một chỗ tu hành mật thất bên trong So sánh với trước đó tiến hóa động tĩnh, lần này tiểu hắc cầu từ đỉnh cấp dị thú tiến hóa thành yêu, lộ ra chậm chạp rất nhiều. Bây giờ đã 3 ngày trôi qua, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thuế biến, tiến hóa thành yêu. Bất quá đến lúc này, nó hiển nhiên đã trải qua sơ kỳ thuế biến giai đoạn, mặc dù không núp ních, nhưng khí tức rõ ràng so trước đó cường thịnh rất nhiều. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể hoàn thành triệt để thuế biến, tiến hóa ra yêu đang đến, trở thành một đời cầu yêu. Không hề quan tâm quá nhiều. Bạch Tử Nhạc rất mau đánh mở trận pháp, sau đó liếc thấy đến đứng tại động phủ cổng, một mặt thấp phòng, Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tử Nhạc hỏi. "Bạch tiên trưởng, không xong, linh điền." Bên trong linh điền linh gạo, cơ hồ toàn bộ khô héo. "Ta cùng Lao phó đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể giải quyết. Nếu không phải thực sự không có biện pháp, chúng ta tuyệt không dám quấy dày đến ngài." Cao Minh một mặt kinh hoàng nói. "Không chỉ có là bên trong linh điền linh gạo, kia mới mở 3 phần linh điền." Phẩm giai đã rơi xuống tới, nhìn căn tối cùng phổ thông ruộng đồng không có lớn bao nhiêu khác nhau. Phó Vĩnh Ngọc cũng một mặt buồn khổ nói, hắn biết Bạch Tử Nhạc đối với kêu 3 phần linh địa coi trọng, bây giờ xảy ra sai sót, hắn tự nhiên cực kỳ sợ hãi. "Ồ, ta xem một chút lại nói." Bạch Tử Nhạc trấn định nói một câu, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn phía linh điền phương hướng. Quả nhiên, ba mẫu bên trong linh điền trồng nguyệt nha gạo, đã có một mảng lớn khô heo xuống dưới, giống như sinh cơ đều bị đoạt đi. Coi như miễn cưỡng còn sống sót nguyệt nha gạo mầm non, lúc này cũng lộ ra 10 phần vệ vại, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết héo xuống dưới. Lại nhìn về phía kia mở ra tới 3 phần linh điển, lại tựa như một cái linh khí hoang mạc, linh khí khô cạn, càng không có mảy may sinh cơ. chương 295, đột phá, khai khiếu cảnh. Nhướng mảy, bạch tử nhạc trực tiếp đi vào linh điển bên trong. Từ khi cảm ứng đến thiên địa 2 khiếu, hắn đối với linh khí trong thiên địa ba động, các loại khí cơ biến hóa. Đều có càng thêm rõ ràng cảm ứng Rất nhanh liền phát hiện Tại kia ba phần linh điền bên trong Có một chỗ địa phương Chính lại càng quấy đoạt lấy quanh mình linh khí sinh cơ Đây là, chúng tại nơi này ba cái hạt giống một trong Nảy mầm sao Bạch tử nhạc trong lòng giật mình Vội vang bước vào linh điền bên trong Cẩn thận đem đào làm Rất nhanh, chôn ở bên trong màu đen nhánh hạt giống Liền xuất hiện ở trước mắt của hắn Hạt giống cũng không hề hoàn toàn nảy mầm Chỉ ở ở giữa nhất vị trí Thần ẩn, ẩn đã nứt ra một đầu nho nhỏ khe hở, một cây càng thêm nhỏ bé chồi non, muốn ra chưa ra. Hạt giống này, xem như sống. Cảm giác được ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh cơ, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng một lần nữa đưa nó vùi lấp xuống dưới. So sánh với linh gạo, cái này bị Tiên Võ Tông tông chủ chỉnh trọng cấm phong lên hạt giống, tự nhiên càng làm cho hắn coi trọng. Cũng không biết đây rốt cuộc là linh vật gì hạt giống, chỉ là vừa mới muốn phá xác mà ra, liền bá đạo đem quanh mình hết thảy linh lực. Sinh cơ thu nạp chống không. Bất quá mặc kệ như thế nào, tiếp tục chồng chính là. Luôn có một ngày, có thể tra ra manh mối. Đương nhiên, tiếp xuống tới ta cũng cần xem xét lật một cái, có quan hệ cái này phương diện tin tức, có lẽ có thể có thu hoạch gì. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, yên lặng đào ra mặt khác hai viên hạt giống, dò xét một phen, thấy hai viên hạt giống quả nhiên không có chút nào sinh trưởng. Sinh cơ cũng lộ ra 10 phần yếu ớt, không khỏi bọn chúng sinh cơ đều bị triệt để cướp đoạt không còn cuối cùng vẫn là đưa chúng nó từ bên trong lấy ra, nạp lại vào hộp ngọc bên trong, Cấm Phong. Không sao. Bạch Tử Nhạc đối hai người khoát khoát tay, sau đó tay lật một cái, 10 cái trung phẩm linh thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cũng không do dự, trực tiếp nghiền một cái, lập tức liền đem linh thạch này bột phấn đều vẩy vào viên hạt giống kia chúng quanh. Dường như cảm giác đến dư thừa linh lực hiện lên, tại Bạch Tử Nhạc cảm giác bên trong, hạt giống bên trong trồi non vui sướng lay động, liền nhanh chóng thu nạp khắp quanh linh lực, sinh trưởng. Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người nhìn qua Bạch Tử Nhạc động tác, trên mặt cũng không khỏi co rú một chút, lộ ra một tia đau lòng chi sắc. 10 cái trung phẩm linh thạch, tương đương với 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ là đơn giản một chút, 1000 cái thiện công liền không có, quả nhiên là quá mức xa xỉ một chút. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, hạt giống này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, các ngươi có thể một lần nữa đem linh gạo trồng. Đây là một viên trung phẩm linh thạch, hẳn là đầy đủ một lần nữa chọn mua linh gạo mầm mống, đều giao cho chính các ngươi xử lý. Nói, Bạch Tử Nhạc tay có chút bán ra, một viên trung phẩm linh thạch liền bay đến phó vĩnh ngọc trong tay. "Ta Dương Phong, luyện đan cát. Bạch đan sư, ngài để ta chuẩn bị xong vật liệu đều chuẩn bị xong. Chư 10 phần thanh ngọc đan vật liệu bên ngoài, khai khiếu đan tất cả phụ trợ vật liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ." Cổ Thanh Phong một mặt cung kính mở miệng nói ra, "Phiền phức cổ đan sư." Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, tinh thần lực phun trào, liền đem tất cả vật liệu thu hồi. Sau đó, Hắn mới từ cho không bức bách bước vào địa hỏa luyện đan thất bên trong. "Wen, địa hỏa luyện đan thất bỗng nhiên phong bế, trận pháp khởi động." Trong chốc lát, một tầng trận pháp cầm chê quan mang, liền tỏ khắp mà ra. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh vội vã chạy đến, nhìn qua địa hỏa luyện đan thất phía trên trận pháp cấm chế, lập tức thở dài một tiếng, nói: "Ai, vẫn là đến chậm một bước. Diệp các chủ, thế nào?" Cổ Thanh phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. "Bạch đan sư luyện đan thực lực, ta là tin phục." Nghị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, luyện chế khai khiếu đan, quả thật có thể cam đoan nhất định xác suất thành công. Nhưng hôm nay tiền các chủ sau khi xuất quan, ta cùng hắn trò chuyện thời điểm, sách đến Bạch đan sư muốn luyện chế khai khiếu đan sự tình. Hắn lại khẳng định, Bạch đan sư tất nhiên không có khả năng thành công. Sau đó ta mới biết, luyện chế khai khiếu đan không chỉ cần phải cực kỳ cao minh thuật luyện đàn, càng cần hơn luyện đan người có được hùng hậu linh lực, mới có thể trèo trống đến cuối cùng, thành đan thời điểm. Bình thường ít nhất cũng cần khai khiếu cảnh sơ kỳ còn được cần phải có linh năng bổ sung tình hôn giới. Bạch đan sư chẳng qua là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, đoán chừng luyện chế đến một nửa, linh lực liền sẽ hao hết, đến thời điểm, tất nhiên là thất bại hạ trạng. Cho nên, ta mới đang đuổi gấp chạy đến, muốn ngăn cản. Mà lại, tiền các chủ cũng đồng ý giúp bạch đan sư luyện chế cái này một lò khai khiếu đan. Kết quả, gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm. Diệp khai dương khoát khoát tay có chút kẻ nhạt vô vị nói, hắn cũng là không có nghĩ qua, luyện chế khai khiếu đan còn sẽ có tù vi hạn chế, không phải đã sớm sẽ mở miệng ngăn cản. Tiền các chủ chính là tam phẩm luyện đan sư, Hán, tất nhiên là chính xác không sai. Kia bạch đan sư chuẩn bị, chẳng phải là chẳng phải là. Toàn lãng vì sao? Cổ Thanh Phong nghe vậy, cũng là ngơ ngác, lộ ra vô cùng đau lòng thần sắc. Cho dù coi như thất bại, tổn thất cũng chỉ là bạch tử nhạc. Nhưng làm luyện đan sư, hắn thường rõ ràng Một phần khai khiếu đan vật liệu, chỉ bằng cái nào đó luyện đan sư thu thập lại, là bực nào gian nan. Bạch tử nhạc có thể đem vật liệu tập hợp đủ, theo bọn hắn nghĩ, đều là đầy trời chuyện may mắn, để bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn, mà lại trong đó tốn hao, khẳng định không ít. Kết quả, lại muốn bởi vì thực lực không đủ mà thất bại. Nghĩ đến trong đó rất nhiều tài liệu quý giá, cổ thanh phong đau lòng giật giật, liền nói, có thể hay không đem bạch đan sư cho kêu đi ra. Không được. Luyện đàn các liên tiếp chiều dương đạo phái hộ sơn đại trận địa cực nguyên từ thần quang trận, trừ phi tông chủ tự mình xuất thủ, không phải tại cái này trong một tháng, ai cũng mở ra không được cái này địa hỏa luyện đan thất. Diệp khai dương lắc đầu, thở dài nói. Đáng tiếc. Đúng vậy a 800 năm phân huyết sâm, thánh linh quả, thông linh chi yêu yêu đan Tăng thêm rất nhiều phụ trợ vật liệu, giá trị ít nhất 7 vạn điểm thiệt công, muốn hết lãng phí. Bạch đan sư lần này, đoán chừng sẽ đau lòng chết đi. Cũng đừng không gượng dậy nổi. Hy vọng hắn có thể chịu đựng lấy lần này đã kết đi. Hai người ánh mắt lo lắng, gần như đồng thời rơi vào kia Cấm Phong Địa Hỏa Luyện Đan Thất bên trong. Chỉ ít trong một tháng, toàn bộ luyện đan thất liền đều thuộc về ta một người. Không có bất luận kẻ nào có thể tiến đến quấy rầy. Bạch Tử Nhạc ngắm nhìn Cấm Phong Địa Hỏa Luyện Đan Thất đại môn, hít sâu một hơi, dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, như thế, ta cũng có thể yên tâm bắt đầu đột phá. Trước đột phá, lại luyện đan. Bản này chính là hắn sớm làm tốt dự định. So sánh với động phủ, còn có thể bởi vì các loại ngoài đi mớn, bị quấy nhiễu. Tại cái này hoàn toàn cấm phong địa hỏa luyện đan thất bên trong, thế nhưng lại an ổn vô cùng. Mà lại, quan trọng nhất là, nơi đây linh khí, so với hắn động phủ chỗ, còn muốn càng thêm dồi dào một chút, ngược lại càng có trợ giúp hắn tu vi đột phá. Bắt đầu đi, tiếp xuống tới, ta chỉ cần đem thiên địa hai khiếu nhóm lửa, quán thông phía dưới, liên tiếp thiên địa, tự nhiên mà vậy, liền sẽ thuế biến, bước vào kế tiếp cảnh giới. Bạch tử nhạc lần nữa hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn tâm thần, liền cảm giác đến trong cơ thể, kia trong cõi u minh không thể suy nghĩ hai cái huyệt khiếu vị trí. Bên trên không nớt, hạ tiếp đất, chính là thiên địa hai khiếu. Trong lòng hơi động, linh lực trong cơ thể, nháy mắt phun trào. Cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng linh lực, tại không chế của hắn, dẫn dắt phía dưới, thuận lợi tiếp cận hai viên huyệt khiếu, sau đó không ngừng tích xúc, tích xúc, lại tích xuống. Cuối cùng như là ngàn mét đập lớn phía trên sóng lớn, mở cống phía dưới, đồng nhiên oanh kích xuống tới. Ông! Bạch tử nhạc thân thể chấn động. Tâm thần không hiểu chấn động, linh lực trong cơ thể, thế như trẻ che vọt thẳng mở cửa ải, trực tiếp tràn vào hai cái huyệt khiếu bên trong. Nhất thời, một cố không hiểu thần quang, tùy theo tại hai cái huyệt khiếu phía trên lấp lẻ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua, bạch tử nhạc không ngừng nghỉ chút nào, linh lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt tràn vào huyệt khiếu Làm cho kia cỗ thần quang, càng thêm lóa mắt. Như thế, đang lúc hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh lực sắp hao hết, khô kiệt thời điểm. Ông ngong ngong. Trong cơ thể hắn một trận huyết giải Hai vệ thần quang, đông nhiên sáng rồi. Thiên địa hai thiếu bị triệt để đốt lên. Sau đó, vô tận phản hồi, tùy theo nảy sinh, hóa thành một cỗ thần kỳ lực lượng, chạy vào hắn náo vực, khuyết trương hắn đan điện. Bạch tử nhạc cảm giác được mình lúc này tinh thần lực, ngay tại nhanh chóng tăng trường, tăng trưởng t Đồng thời lập tức đang nhanh chóng cùng kia cỗ thần kỳ lực lượng, cấp tốc giao hòa, dung hợp, hòa vì một cỗ. Từng kia từng sợi thuế biến, cũng theo đó cấp tốc phát sinh. tựa như đã qua thật lâu, lại hình như trôi qua một ngáy mắt. hắn bông liền cảm giác được, mình tinh thần lực, phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm nhìn chăm chú, càng thêm cứng cỏi, cũng càng vì cường đại. Chỉ là có chút chấn động, liền có thể khuấy động không khí, cách không ngự vật. thần thức. Đây là thân thức chỉ có khai khiếu cảnh tiên sư mới có thể có thần thức. Bạch Tử Nhạc trong lòng sinh ra ngộ ra, đang muốn tinh tế thể ngộ thần biết đối với mình sinh ra biến hóa, một cú cực hạn trống rỗng cảm giác, tùy theo tại hắn trên thân sinh ra. Đan điền, rỗng. Không đúng, phải nói trở nên trống không. Cùng nguyên bản so sánh, trí ít tăng lên gấp 10. Từng tia từng sợi linh lực, tại trong đó chạy xuôi thời điểm, có chút chuyển hóa, rất nhanh liền ngừng kết thành thể lỏng. Hoàn toàn thể lỏng. Hóa lỏng linh lực. Được xưng là nguyên dịch, nguyên lực. Đột phá. Vốn cho rằng sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, ta đã đột phá. Bạch tử nhạc ngơ ngác, có chút có chút mất mát, lại cảm giác đương nhiên. Thiên địa hai khiếu vị trí đã đã bị hắn minh ngộ ra, tự nhiên đột phá liền trở nên thuận thuận lợi lợi. Chi cho nên sẽ cảm giác khó khăn, chỉ bất quá bởi vì biết, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến khai khiếu cảnh độ khó. Không thành công, liền thành nhân. Coi như tại luyện khí kỳ tích lũy lại hùng hậu Chỉ cần thất bại, chính là bỏ mình. Mà mình, căn bản sẽ không có dạng này lo lắng, đột phá, tự nhiên là thế như trẻ che không trở ngại chút nào. Bất quá ta lúc này mặc dù đột phá, nhưng linh lực bởi vì nhóm lửa thiên địa hai khiếu, đã hao hết. Ta cũng là thời điểm, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục lực lượng, đem mình đan điển, triệt để lấp kín. Cảm giác được mình trong đan điển vắng vẻ, bạch tử nhạc suy nghĩ chuyển động, trong chốc lát, thiên địa hai khiếu, đồng nhiên mở rộng. chương 296 trước sống hắn cái 9900. Thiên địa hai khiếu chấn động, liên tiếp dưới trời đất, hấp lực cường đại tác dụng dưới, trung quanh thiên địa linh khí liền tựa như mây mù, kịch liệt lăn lộn cuốn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc cảm giác được, trong cơ thể mình Ngũ Phương linh khiếu, tại thời khắc này, đều rất giống hưng phấn lên, nhào nhào nhào phát ra rung động thanh âm. Trong lòng hơi động, cuốn vào thể nội thiên địa linh khí, sóng cả lăn lộn ở giữa, nhao nhao tràn vào Ngũ Phương linh khiếu bên trong. Sau đó rất nhanh Hắn liền cảm giác được mình cái này năm cái linh khiếu đang lóe lên thần quang, cũng nhanh chóng khuyết trương Ông. Khi Ngũ Phương linh khíu khuyết trương đến tự hạ, năm đạo thần quang lóe mắt, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được, hút vào trong cơ thể hắn thiên địa linh khí, trở nên càng thêm mãnh liệt kịch liệt. Những linh khí này tại cuốn vào hắn đan điền bên trong về sau, có chút hấp ủ, chuyển hóa, rất nhanh liền hóa thành sền sệt vô cùng, hoàn toàn hiện lên thể lỏng nguyên dạng. Nguyên dịch lại y theo Ngũ Phương thuần nguyên công nhất truyện, vô tận tạp chất bài xuất. Lập tức liền trở nên tinh thuần vô cùng, Tàn mát ra hào quang quang huy. Tàn Dương Phong bản thân có linh mạch, mặc dù chỉ là nhất phẩm linh mạch, nhưng bởi vì tới gần tam phẩm linh mạch Triều Dương Phong, là lấy nơi đây thiên địa linh khí không thể so với nhị phẩm linh mạch trên lệnh. Vô số thiên địa linh khí bị Bạch Tử Nhạc hấp thu chuyển hóa về sau, lại cấp tốc tràn vào, điền vào chỗ trống, coi là thật tựa như quần quận không ngừng, làm cho hắn tu luyện từ đầu đến cuối ở vào nhanh chóng tăng tiến bên trong. 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, Đây là một cái giải đằng đang quá trình. Trống chạy đan điền, cần hải lượng nguyên lực đến tiến hành lớp đầy. Bạch Tử Nhạc hai mắt nhắm chặt, tâm thần đắm chìm trong đó. Trên thân thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư linh áp, cũng dần dần cường thịnh. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn thân thể chấn động, hô hấp run lên, không khỏi mở hai mắt ra. Nguyên lực, lấp kín. Đến lúc này, ta cuối cùng là triệt để vững chắc cảnh giới, không có cảnh giới chuyển lui phong hiểm, chính thức đặt chân khai khiếu cảnh, trở thành khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư. Bạch Tử Nhạc Tâm Tình có chút khoái động, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Khai Khiếu tiên sư cùng luyện khí kỳ, không giống trước. Không chỉ có có được so luyện khí kỳ tu sĩ mạnh hơn thần thức, phối hợp nguyên lực thi triển phía dưới, mặc kệ là thúc đẩy pháp bảo công kích vẫn là thi triển pháp thuật, uy lực đều so trước đó càng thêm cường đại. Hắn đoán chừng, lấy mình bây giờ thực lực lại đi cùng kia Khai Khiếu cảnh đỉnh phong thành đạo tông tông chủ giáo thủ, coi như vẫn là không địch lại, cũng sẽ không giống trước đó như vậy trận vận. Mặt đáng nhắc tới chính là ta tuổi thọ cũng tăng lên. Nguyên bản tại đột phá đến tiên thiên cảnh thời điểm, tuổi thọ liền tăng vọt đến 200, bây giờ đột phá đến khai khiếu cảnh sơ kỳ, tuổi thọ lại lần nữa tăng vọt, tăng lên đến 250 trình độ. Nói cách khác, vô bệnh vô thai, ta có thể trực tiếp sống đến 250 tuổi. Bạch tử nhạc nhịn không được có chút kích động. Mặc dù tuổi thọ gia tăng, đối với lúc này còn hết sức trẻ tuổi hắn đến nói, giống như cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng là loại này đột phá nhân thể cực hạn Sinh mệnh bản chất có thể tiến hóa siêu thoát cảm giác, vẫn là để hắn 10 phần mừng rỡ cùng say mê. Như hắn như vậy tiên pháp tu sĩ, ai không muốn cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Ai không muốn ngộ đạo trưởng sinh, cổ kim vĩnh tồn. Lại đến một thế, cũng nên có cái mục tiêu, vậy ta cũng định vị tiểu mục tiêu, trước sống hắn cái 9.99 Bạch tử nhạc nhịn không được có chút suy nghĩ lung tung, âm thầm bật cười một tiếng, cũng là đem trước có chút khuấy động tâm, cho bình phục xuống tới. Một lần đột phá không nghĩ tới trước mắt chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Đã bây giờ cảnh giới đã vững chắc xuống tới, ta cũng là thời điểm đem khai khiếu đan cho luyện chế ra tới. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ động, mặc dù không kịp chờ đợi muốn cảm thụ mình lúc này thực lực biến hóa, nhưng hắn cũng không có quên mình mục đích của chuyến này. Càng đừng nói, cái này địa hỏa luyện đan thất dù sao vẫn là có chút nhỏ hẹp một chút, cũng không phù hợp. Thế là, hắn vươn người đứng dậy, rốt cục đi vào địa hỏa luyện đan thất trung tâm. Thân thức khẽ động Dễ như chở bàn tay liền thăm dò vào trong túi chữ vật. Và anh Một cái đỉnh ba chất lực, trừng cao 7 thước lò luyện đan, liền ầm vang rủ xuống, vững vàng rơi vào địa hỏa trên không. Quả nhiên tinh thần lực tiến hóa thành vì thần thức về sau, ta tiểu liền từ trong túi trữ vật lấy vật, đều thuận tiện rất nhiều, tốc độ trí ít so trước đó, nhanh hơn gấp đôi. Bạch Tử Nhạc cảm giác đến trong đó biến hóa, động tác nhưng cũng không chậm, vung tay lên một cái, từng cái vật liệu liền bị hắn từ túi trữ vật chi lấy ra. Đến lúc này, Hắn mới quay về địa hỏa phương hướng một điểm, ý theo phương pháp đem áp chế địa hỏa trận pháp cho mở ra. Bèn, nháy mắt, một cô cực nóng nhiệt độ cao liền từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra. Mô vỏ quyết hỏa diễm, hô hô lăn lột, như lòng đất bên trong hắc lòng, phát ra kịch liệt tiếng gầm, bay thẳng mà tới. Ông, hạ phẩm linh khí lò luyện đan, phát ra kịch liệt rung động thanh âm, linh quang lấp loé ở giữa, liền đem kia cực nóng nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Sau đó Bạch Tử Thần thức phương Thể nội nguyên lực có chút dẫn dắt, rất nhanh liền đem tia hỏa lòng cho cuốn vào lò luyện đan bên trong. Đợi cho trong lò luyện đan nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, Bạch Tử Nhạc mới hơi nhíu, đem một kiện vật liệu ném vào trong đó. Luyện chế khai khiếu đan trước đó, Bạch Tử Nhạc dự định trước luyện chế mấy cái thanh ngọc đan đến đủ tầm tay. Dù sao thực lực vừa mới đột phá, tinh thần lực, linh lực đều tùy theo thuế biến thành mạnh hơn thần thức cùng nguyên lực, đủ loại biến hóa đều sẽ có không lưu loát cùng sinh sơ địa phương, cần một lần nữa phối hợp điều chỉnh. Cũng may, hán luyện đan thực lực bày ở nơi đó, toàn bộ luyện chế xuống tới, ngược lại là có chút thuận lợi. Thu đan quyết đánh ra, lò luyện đan run rảy một tiếng, một viên linh đan lập tức bay ra. Thanh Ngọc đan mặc dù luyện thành, bất quá vừa mới sau khi đột phá, lực lượng trưởng khống không đủ vấn đề cũng bạo lộ ra, ở giữa có đến vài lần dùng sức quá mạnh địa phương. Cái này viên linh đan, tạp chất trọn vẹn 21%, chỉ là phổ thông nhị phẩm sơ dai linh đan, rất là tiêu chuẩn A. Bạch tử nhạc mắt nhìn trong tay thanh ngọc đan, trong lòng cảm khái, nhưng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh thu hồi, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. Tập chất 17%, tốt rất nhiều, nhưng vẫn là không có tiến dai đến nhị phẩm cao dai, với ta mà nói xem như thất bại. Tập chất 13%, mặc dù vẫn là không có tiến dai trở thành nhị phẩm cao dai linh đan, nhưng lực khống chế bắt đầu tăng cường, tiến bộ rõ ràng. Tập chất 9%, thực lực trên lệch không nhiều khôi phục, bất quá vẫn là có chút không mượt mà tạp chất 6%, tập chất 3%, đã đến cực hạ, đến cái này thời điểm, ta rốt cuộc hoàn toàn thích hướng thực lực tăng trưởng biến hóa, đã có thể bắt đầu chính thức luyện chế khai khiếu đan. 10 phần thanh ngọc đan vật liệu sử dụng hết, bạch tử nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi có chút chủ trừ, càng có chút chờ mong. Vì cái này một ngày, hắn thế nhưng là chuẩn bị đã lâu. Không chỉ có từ không tới có bắt đầu tu hành thuật luyện đan, càng thêm thu thập vật liệu, suýt nữa mất mạng. Cho dù bây giờ hắn tù vì đã đột phá, đặt đến khai khiếu cảnh, nhưng mặc kệ là vì không để cho mình cố gắng trước đó vổn phí, còn là bởi vì khai khiếu đan bản thân có giá trị không nhỏ, hắn đều muốn đem luyện chế ra tới. Và anh, luyện đan rung động, có hỏa long tại trong đó lưu chuyển Cực nóng nhiệt độ cao, bị lò luyện đan hội tụ áp xúc lại làm cho không gian đều phát ra từng đạo gợn sóng gợn sóng. Bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, thân thức từ đầu đến cuối bám vào trong lò luyện đan, bên trong hỏa Long lưu chuyển ba động Nhiệt độ cao thấp khống chế, toàn bộ tại hắn trong lòng chạy xuôi. Ngay tại lúc này, đồng nhiên, hai mắt của hắn bên trong lóe lên một vệ thần quang, liền tranh thủ một cái sợi đằng đồng dạng màu đen khối gỗ, ném vào trong đó. Đây là đen minh mục, trời sinh cứng rắn chịu lửa, cũng là khai khiếu đan chủ yếu vật liệu một trong. Luyện chế khai khiếu đan, chủ yếu chính là đem cái này đen minh mục cho luyện hóa, rút ra ra trong đó một cỗ hắc minh chi khí, linh đan như thế, mới có thể làm từng bước luyện chế mà thành. Khi đen minh mục rơi vào trong lò luyện đan nháy mắt, Bạch Tử Nhạc hai tay liền bắt đầu nhanh chóng bóp xử, từng đạo đan quyết thi triển mà ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn 7 hơi thở qua đi, kia đen minh mục rốt cục xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ, một tia đen nhánh khí thể như khói nhẹ bị kéo ra ra. Hắc minh chi khí. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám ương lòng một hơi, không dám chần chờ, lúc này mới đem loại thứ hai vật liệu, một loại tên là kim kết cỏ linh tài ném vào. Có đầu không sời thô, Các loại vật liệu bị khống chế của hắn phía dưới, dung hợp lại cùng nhau, vẫn còn tính bình ổn. Bất quá, khi thứ 7 loại vật liệu, cũng chính là thánh linh quả bị hắn ném vào nháy mắt. Cùng bạo linh lực, bạo liệt mà ra, nháy mắt liền làm cho trong lò luyện đan thế lửa từng đợt bất ổn. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hai tay huyền hóa như khói nhẹ, các loại đan quyết cấp tốc đánh ra, một hồi lâu mới khiến cho được trong lò luyện đan linh năng ổn định xuống tới. Khai khiếu đan luyện chế, quả nhiên 10 phần khó khăn. Đây mới là thứ 7 loại vật liệu Một khi tổng số 49 loại vật liệu toàn bộ dung luyện, hao phí tinh lực, sẽ kinh khủng hơn. Bạch tử nhà cơm thầm thở dài, động tác lại không dám có chút dừng lại. Từng loại vật liệu bị hắn đầu nhập, sau đó thận trọng không chế, cùng cái khác vật liệu tương dung. Có thời điểm là 2-2 tương dung, có thời điểm thì là ba nhị tướng tan, có khi càng là phân hợp lại tương dung. Đủ loại biến hóa, phức tạp nhiều biến, cần thiết thi triển đan quyết cũng là rất nhiều. Cái này đối với hắn thần thức. Nguyên lực hao tổn đều cực lớn. Từng tia từng sợi mồ hôi, tại từ hắn trên thân chảy ra nháy mắt, lại rất nhanh bị trong lò luyện đan cực nóng nhiệt độ cao, cho bước hơi hầu như không còn. Bạch tử nhạc không dám có chút buông lỏng, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Bất kỳ tiếng vang, động tĩnh đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Thứ 7 loại vật liệu, thứ 14 loại vật liệu, thứ 21 loại vật liệu. Mỗi một loại tài liệu đầu nhập, đều là một cái không biết biến hóa Cần hắn trong thời gian ngắn nhất, làm ra chính xác nhất phản ứng, khi thời gian chuyển rời đến 7 giờ, vật liệu đã dung hợp 31 loại về sau, dù là bạch tử nhạc thể nội nguyên lực hùng hậu, giờ khắp này, cũng có chút thua chị kém em. Căn bản phân không ra hai tay, thần thức hơi động một chút, một viên nhị phẩm cao dai thanh ngọc đan liền đã hóa thành một đạo lưu quang, tự động quấn vào hắn trong miệng. Có chút nghiền một cái, thanh ngọc đan bên trong ẩn chứa lực lượng, liền đều tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu khôi phục hắn nguyên lực bất quá Khi ba cái thanh ngọc đan vào bụng về sau, bạch tử nhạc liền tự động đỉnh chỉ lần nữa phục dụng. Pham lá linh đan, đều có đan độc, coi như tạp chất thưa thớt, lại đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Lá lấy, trừ phi tất yếu, không phải vì để tránh cho xuất hiện ảnh hưởng tương lai con đường tình huống, ba cái tạp chất tại 10% trở xuống nhị phẩm cao dài linh đan, liền đã là cực hạn. Lại nhiều, đan độc sinh ra, muốn loại trừ, coi như khó khăn, nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn phát hậu quả không thể biết trước Cả đời khốn thủ cái nào đó cảnh giới, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá, điểm ấy cũng là khó không được hắn. Trong lòng hơi động, hồn năng tiêu hao trong chốc lát, trong cơ thể hắn nguyên lực, liền khôi phục lại. chương 297, Xuất Quan, Khai Khiếu Đan Thành Đan Thành Ông Đan lô run rẩy phát ra hành ánh, ánh quả mang, đan lô bên trong tất cả vật liệu, tại thời khắc này cấp tốc ngưng kết thành hình, hóa thành một cái màu sắc có chút hôn tạp, bát to lớn nhỏ linh đan. Mặc dù có chút gian khổ, bất quá đến cái này một bước, đã thành công một nửa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào trong lò luyện đan, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá, khoảng cách chân chính thành hình, vẫn còn kém mấu chốt một bước. Đôi mắt của hắn yếu ớt, sau đó chỉ tay một cái, lại là một đạo đan quyết bị hắn đánh ra. Ông. Linh đan theo đan quyết thôi động, lập tức quay tròn xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Mà theo linh đan chuyển động, từng kia từng sợi tạp chất, đan độc chi khí, địa hỏa khí độc, sát khí liền đều bị cố này đặc thù đan quyết tác dụng dưới, quăng bay ra đi, hóa thành một cỗ đen xỉ sưng ngủ. Vung đan chi thuật, Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm nghị, đan quyết khống chế hạ, thận trọng khống chế nguyên lực, đem các loại có hại vật chất dẫn dắt mà ra. Dần dần, nguyên bản linh đan phía trên hôn tạp chi sắc càng ngày càng ít, linh đan mặt ngoài cũng càng ngày càng bóng loáng, giống như thuần trắng linh châu đang tản ra hào quang. Chỉ là, cái này linh châu cũng bởi vì rất nhiều tạp chất bị rút ra mà ra so trước đó nhỏ một chút mảng lớn. Cái này thời điểm, khai khiếu đan kỳ thật đã chính thức luyện thành, chỉ bất quá tương đối quá lớn một chút mà thôi, cần thi triển phân đăng quyết, dựa theo quy cách, phân hóa ra càng nhiều linh đan tới. Về phần cụ thể phẩm chất, rồi nói sau, phẩm chất cái gì, không thể yêu cầu quá nhiều. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, kỳ thật cũng có chút không chắc. Về mặt sáng bóng chân trượt linh đan, cũng không nhất định đại biểu cho tạm chất rất ít. Nhưng lần này luyện đan, hắn đã tận lực cho h Hắn hai tay bấm nghiệm phát quyết, thể nội nguyên lực nháy mắt hóa thành một đạo huyền rượu con mang, tràn vào lò luyện đan bên trong. Phân đan quyết, phân đan chi thuật. Suy suy. Trong chốc lát, to lớn linh đan, cấp tốc lúc ních, rất nhanh liền một 1.2, 2 chia làm 4, nhanh chóng phân hóa. Thẳng đến phân hóa ra thứ 9 mai về sau, rốt cục không thể tiếp tục được nữa, dừng lại xuống tới. Đan thành 9 cái. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong lẻ lên vẻ kích động con mang, liền tranh thủ thu đan quyết đánh ra, thu. Nhất thời, 9 cái linh đan, liền hóa thành từng đạo lưu quang, bay đến bên cạnh hắn, theo thứ tự rơi vào hắn trên tay. Ừm. Quả nhiên, 9 cái khai khiếu đan, kỳ thật chỉ thành công 7 viên. Có 2 viên khai khiếu đan ở trong chứa có tạp chất tại 30% trở lên, mặc dù tạp chất hàm lượng tại 31% 2 tả hữu nhưng cũng xem như phế đan. Về phần còn lại 7 viên, thì toàn bộ thành công. Mặc dù luận phẩm dai, chỉ là nhị phẩm đê dai. Nhưng khai khiếu đan bản thân giá trị bảy ở nơi đó. Chỉ cần có thể sử dụng, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Bạch tử nhạc hài lòng đem 7 viên khai khiếu đan thu nhập linh đan hổ lô bên trong, về phần còn lại 2 viên phế đan, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có bỏ được hủy đi, mặt khác xuất ra một cái linh đan hổ lô sắp xếp gọn. Chiều dương đạo phái bên trong, khai khiếu đan hối đoái giá cả, bình thường đều là 3 vạn điểm thiện công một viên. Ta nơi này trực tiếp đan thành 7 viên, nếu như xuất ra đi giao dịch Chỉ ít có thể thay đổi 21 vạn điểm thiện công. trừ bỏ mình thu thập vật liệu tổng cộng tốn hao 7 vạn thiện công, ta tổng cộng có thể kiếm được 14 vạn điểm thiện công. Bạch tử nhạc hơi tính toán, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập Cái này một đợt, đáng giá. Nếu như là luyện chế phổ thông linh đan, hắn cần tích lũy bao lâu thời gian, mới có thể đổi được nhiều như vậy thiện công. Lần này, có thể nói là một đợt mà mập. 21 vạn thiện công, lại tăng thêm chính ta bản thân có 1 vạn ra mặt chính là 22 vạn. Nhiều như vậy thiện công, ta không chỉ có thể đem tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện hối đoái mà ra, càng có thể thay đổi một hai kiện uy lực cường đại pháp bảo. Đợi tại Triều Dương đạo phái càng lâu, hắn thì càng rõ ràng thiện công tác dụng. Tại nơi này, cơ hồ bất luận cái gì đồ vật, đều có thể dùng thiện công đến tiến hành hối đoái, tự nhiên cũng bao quát công pháp, pháp bảo những vật này. Mà những này đều là hắn vật cần có. Trong lòng có chút mặc sức tưởng tượng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh lấy lại tinh thần. Sau đó có chút một chiều, liền đem lò luyện đan từ địa hỏa bên trong, triệu hắn mà quay về. Không nghĩ tới, ta kinh lịch đột phá, luyện đan trong lúc đó cũng chỉ bất quá trôi qua thời gian 10 ngày. Còn lại 20 ngày thời gian. Vừa vặn, ta nhưng mượn nhớ nơi đây địa hỏa bên trong lẩn chứa hỏa sát khí, đến tu luyện thất sát chân hỏa pháp thuật. Bạch tử nhạc hơi trầm ngâm, ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Thất sát chân hỏa, không thể nghi ngờ, chính là một môn cường đại pháp thuật trước đó hắn là bởi vì thực lực không đủ, không có đạt tới khai khiếu cảnh, cho nên mới không thể tu luyện. Bây giờ cảnh giới đột phá đến khai khiếu cảnh, đan điền khuyết trường, thiên địa hai khiếu mở rộng, đã có thể liên tiếp thiên địa, tự nhiên là có thể bắt đầu tu luyện môn này thất sát chân hỏa pháp thuật, dẫn hỏa sát khí nhập thể, trực tiếp luyện hóa. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đang muốn có hành động, ánh mắt có chút ngưng lại, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hồ năng 30 và điểm. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Trước đó hắn hồn năng chỉ có 29 vạn, đồng thời luyện đan thời điểm, còn sử dụng hồn năng, khôi phục thể nội nguyên lực, chí ít cũng là một vạn điểm hồn năng tiêu hao xuống dưới. Kết quả, hồn năng còn tăng thêm. Đồng thời, hắn còn chú ý tới, mình hồn năng, lúc này đồng dạng đang thông thả gia tăng. Mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có mấy chục trên trăm, hoặc là hàng trăm hàng ngàn điểm hồn năng tại gia tăng. Là, giao diện thuộc tính phóng xạ khoảng cách, vốn chính là theo ta thực lực tăng lên mà tăng gọn. Bây giờ ta vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh, tự nhiên mà vậy, phóng xạ Phạm Vi lần nữa tăng lên một mảng lớn. Mà Vân Miểu Sơn đầm lầy khoảng cách nơi đây, nhưng cũng không xa. Bây giờ xem ra, hiện nhiên là ta giao diện thuộc tính phóng xạ Phạm Vi, vừa vặn đã bước vào đến phụ cận đầm lầy khu vực, thế là hồn năng cũng có thể chậm rãi tăng trưởng. Bạch Tử Nhạc một chút nghĩ lại, không khỏi lộ ra một tia minh ngộ vẻ trợ hiểu. Hắn mặc dù không biết giao diện thuộc tính phóng xạ Phạm Vi đến cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng biến hóa như thế Đúng là để hắn cực kỳ ngạc nhiên. Nói như vậy, ta hiện tại không cần tận lực đi săn giết địch nhân, hồn năng cũng có thể chậm rãi gia tăng. Mà Vân Miểu Sơn đầm lầy chính là ta hồn năng thu hoạch chi địa. Bạch Tử Nhạc hưng phấn trong lòng không thôi, coi là thật cảm giác đến nơi đây dễ dàng cùng mỹ diệu. Cũng là lần thứ nhất sinh ra, hồn năng cũng không phải khó như vậy lấy lấy được ý nghĩ. Một hồi lâu, hắn mới đưa có chút tâm tình kích động cho bình phục xuống tới. Sau đó rất nhanh, hắn chính thức bắt đầu thất sát chân hỏa pháp thuật tu luyện. Bắt đầu từng bước rút ra địa hỏa bên trong hỏa sát khí tiến hành luyện hóa. Cái này nhất định là một cái dài dàng rạc quá trình. Địa hỏa bên trong mặc dù ẩn chứa mãnh liệt hỏa sát khí, nhưng trải qua luyện đan thất bên trong trận pháp ngăn cách, kỳ thật chín thành 9 hỏa sát khí đều bị ngăn tại trận pháp bên ngoài sâu trong lòng đất. Như thế, chỉ có chút ít hỏa sát khí mới có thể xuyên thấu qua trận pháp, tiết lộ tiến đến, cung cấp hắn dùng để tu luyện. Hơn 20 ngày, Bạch đan sư còn chưa có đi ra sao? Luyện đan các, địa hỏa luyện đan thất cộng Diệp khai dương hỏi. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu như luyện chế khai khiếu đan thất bại, bạch đan sư hẳn là đã sớm ra mới đúng à. Cổ thanh phong lắp đầu, nói. Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt, nếu là thật chịu không nổi đà kích. Hẳn là sẽ không đi, hắn thế nhưng là nhị phẩm cao dai luyện đan sư, tâm tính tuyệt sẽ không môn này yếu đớt à. Hiển nhiên lời này, tiêu liền chính hắn đều không tin. Khai khiếu đang đối với một cái lập trí muốn tiên pháp khai khiếu người mà nói, quá là quan trọng, coi là thật dùng không được mảy may sơ xuất. Diệp các chủ, ngài nói, có khả năng hay không, thành công. Không thể nào, tiền lao thế nhưng là tam phẩm luyện đan sư, hắn đều khẳng định bạch đan sư không có khả năng đem khai khiếu đan luyện chế thành công, như vậy hắn luyện chế thành công tỷ lệ, liền đến gần vô hạn bằng không. Không khả năng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Diệp khai dương quả quyết lắt đầu hai mắt bên trong nhưng lại nhịn không được toát ra một tia vẻ lo lắng hán đối với bạch tử nhạc nhưng thật ra là cực kỳ xem trọng luyện khí kỳ nhị phẩm cao gia luyện đan sư bản thân còn đầy đủ tuổi trẻ tiềm lực thực sự là quá đủ cơ hội là tất nhiên sẽ trở thành tam phẩm luyện đan sư Nếu như bởi vì lần này luyện chế khai khiếu đan mà không gượng dậy nổi vậy liền coi là thật quá mức đáng tiếc một chút vừa đúng lúc này địa Hỏa luyện đan thất phía trên trận pháp cống chếỗng nhiênốc động sau đó ẩm vang rủ xuống chất đệ tiêu tán ra. Địa Hỏa luyện đan thất cổng toa vào mở, bạch đan sư ra. Cổ Thanh Phong thân thể chấn động, ngay cả kích động nói: "Đi, trôi qua." Diệp Khai Dương hét lên một tiếng, bước nhanh lên tiếp. Sau đó rất nhanh, hắn liền nhìn đến bạch tử nhạc khóa chặt lông mày, chậm rãi đi ra bộ dáng, trong lòng chính là máy động, trầm âm thanh nói ra: "Bạch đan sư, nhất thời thất bại không tính là cái gì, ngươi còn trẻ, tương lai khẳng định có thể luyện chế thành công gia khai khiếu đan." Lần này Liền xem như tích lũy kinh nghiệm, ngược lại có thể đền bù thiếu sót của mình. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư. Đúng vậy à, kỳ thật chúng ta đều tin tưởng lấy bạch đan sư thuật luyện đan, đủ để đem khai khiếu đan luyện chế ra tới. Chỉ bất quá chúng ta tại ngươi đi vào luyện đan sư về sau, mới nghe nói, luyện chế khai khiếu đan nhất định phải từ khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới. Ngài chi cho nên sẽ thất bại, chẳng qua là bị giới hạn tu vi. hả Một bên cổ thanh phong cũng đi theo an ủi, nói tu vi thời điểm, đột nhiên biến sắc, ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hỏi vội, bạch đàn sư, ngài. Ngài đột phá đến khai khiếu cảnh rồi. Diệp khai dương nghe vậy, trong lòng máy động, ngờ ngác thất sắc. Ừm, đột phá. Về phần khai khiếu đan, ta luyện thành A. Bạch tử nhạc chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với lời của hai người, ngược lại là nghe minh bạch mấy phần. hiển nhiên, bọn hắn đều cho là mình lần này luyện chế khai khiếu đan Tất nhiên là đã thất bại. Nghĩ đến mình luyện chế thời điểm gian nan, cũng là lộ ra một tia chợt hiểu. Bình thường luyện khí kỷ tầng thứ 9 tu sĩ, muốn chân chính đem khai khiếu đan luyện chế thành công, sắc thực cực kỳ gian nan, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì trong đó cần tiêu hao linh lực quá mức to lớn. Liền xem như hắn ở vào khai khiếu cảnh sơ kỳ, đều cảm giác đến mấy phần phí sức. Bất quá, kia là đối với luyện khí kỷ tầng thứ 9 tu sĩ đến nói, mà hắn, không là bình thường tiên pháp tu sĩ. Coi như hắn không có sớm đột phá đến khai khiếu cảnh, nương tựa theo hồn năng khôi phục linh lực, hắn cũng đầy đủ chèo trống, hoàn thành luyện đan. chương 298, Linh thực mầm non. Thành. Thành công. Diệp khai dương mở to hai mắt nhìn, nhưng nhìn thấy bạch tử nhạc kia cố thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư mới có khí tức, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này. Nếu như không phải khai khiếu đan thành, bạch đan sư như thế nào lại đột phá cảnh giới, bước vào khai khiếu cảnh. Đan thành mấy cái. Sau đó. Hắn lại không kịp chờ đợi hỏi. Một bên cổ thanh phong trong lòng cũng là kinh hãi, coi là thật không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc lại có thể đánh vỡ tam phẩm luyện đan sư tiền các chủ khẳng định, xinh xinh đem khai khiếu đan cho luyện thành. Mà lại, đối phương không chỉ đem khai khiếu đan luyện thành, càng là ngay lập tức nuốt linh đan, phá vỡ cảnh giới cửa ải, trở thành khai khiếu cảnh tiên sư. Loại này hành động vĩ đại, coi là thật để hắn vô cùng bội phục, càng mười phần kính ngưỡng. Đan thành trên cái, đáng tiếc có 2 viên phẩm chất không được, thành phế đan. Bạch tử nhạc lắc đầu, bây giờ nghĩ lên, đều còn có chút đáng tiếc. Hai viên khai khiếu đan, chính là 6 vạn điểm thiện công, không duyên cớ từ trong tay chạy đi, tự nhiên để tâm hắn đau nhức. Nói như vậy, còn có 6 cái. Không biết bạch đan sư dự định xử lý như thế nào. Diệp khai dương không khỏi tâm tư lưu động. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, biết đối phương cho là mình đã phục dụng một viên, là lấy tự động khấu trừ một viên, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, cái này khai khiếu đan. Giả giữ lại cũng không có tác dụng gì, đương nhiên là bán đi, đổi lấy tu hành tài nguyên. Nếu như Bạch Đan sư tin được ta, ta ngược lại là có thể giúp ngươi sâu chuỗi một hai, tin tưởng rất nhanh, liền có thể đem 6 cái khai khiếu đan đều xuất thủ. Mà lại, đổi lấy tiện công cũng xa so với đặt ở tông môn bên trong, nhiều hơn nhiều. 6 cái, chỉ ít 20 vạn điểm tiện công là không thành vấn đề. Diệp Khai Dương vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, "Ồ, cũng không phải không được." Bạch tử nhạc mắt sáng lên, đại khái đoán đến đối phương mấy phần ý nghĩ, trong miệng lại nói ra, chỉ là, ta không hy vọng ta luyện thành khai khiếu đan, rơi xuống mã ra người trên tay. Hắn chưa từng là một cái rộng lượng người. Trước đó mã thành phúc tận lực làm khó dễ, hắn đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù không về phần thật đi làm thứ gì, nhưng như khai khiếu đan bực này bất luận tông muốn gì, tu tiên gia tộc đều cực kỳ khao khát chi vật, giao dịch thời điểm, tự nhiên là muốn đem mã ra cho loại ra ngoài. Yên tâm đi Khai khiếu đan vẫn là từ chính bạch đan sư nắm giữ, ta chỉ là dẫn người tìm đạo hưu tiến hành giao dịch. Về phần đến cùng muốn hay không giao dịch, quyền lựa chọn vẫn là tại đạo hữu trên tay. Mã ra tại triều dương đạo phái bên trong thế lực dù lớn, nhưng cũng không quản được chúng ta luyện đan cắt trên đầu, cũng là không cần sợ hắn. Diệp khai dương cũng mơ hồ nghe nói qua bạch tử nhạc trước đó tao ngộ sự tình, là lấy biết nghe lời phải nói. Như thế, liền phiền phức diệp các chủ. Bạch tử nhạc nói tiếng cảm ơn, sau đó mới chậm rãi rời đi Bạch Tiên trưởng trở về. Bạch Tử Nhạc vừa về tới động phụ chỗ, một tiếng ngạc nhiên tiếng hô hoán liền chuyển đến. Ngay sau đó liền gặp Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người, vội vàng buông xuống công việc trên tay kế, nhanh chóng tiến lên đón. Sau đó, bọn hắn liền cùng lúc cảm giác đến Bạch Tử Nhạc trên thân khí tức khác biệt, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, cả kinh nói, "Bạch tiên sư, ngài đột phá đến khai khiếu cảnh rồi." May mắn, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, lập tức quét về linh điền phương hướng, đột nhiên nói, Xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này, các người đem linh điển quản lý không tệ. Lần trước bởi vì viên hạt giống kia phá sắc mà ra nguyên nhân, chung quanh linh năng bị cướp trắng trợn, ba mẫu bên trong linh điển linh gạo, bởi vậy cũng đại thụ ảnh hưởng, khô héo chết đi hơn phân nửa. Bây giờ gần như một tháng thời gian trôi qua, bên trong linh điển linh gạo không chỉ có một lần nữa trồng xuống tới, đồng thời đã cấp tốc sinh trưởng xanh ung tươi tốt, lại so với lần trước còn thịnh vượng mấy phần. Chúc mừng Bạch Tiên sư Hai người vội vàng chúc mừng một câu, cũng càng sửa lại xưng hô, tiếp lấy mới cuốn quýt giải thích nói, kỳ thật không hề chỉ là chúng ta quản lý nguyên nhân, chân chính căn do, rất có thể là tại gốc kia linh thực mầm non. Linh thực mầm non. Bạch tử nhạc nghi ngờ hỏi một câu, trong lòng hơi động, vội vàng đi tới. 10 ngày trước, trong linh điển viên hạt giống kia đột nhiên trên phạm vi lớn thu nạp quanh mình thiên địa linh khí, ngày trước đó vẩy vào chung quanh 10 cái trung phẩm linh thạch bên trong linh khí, rất nhanh liền bị thu nạp không còn lập tức liền tác động đến đến 3 mẫu linh điền bên trong. Chúng ta vốn cho rằng lần này vẫn là sẽ như lần trước đồng dạng, linh gạo muốn bị chết héo, một lúc uổng phí. Không nghĩ tới hạt giống kia dường như hút đủ linh khí, tự động đỉnh chỉ xuống tới. Sau đó ngày thứ 2, chúng ta liền thấy bên trong linh điền mọc ra một gốc mầm non. Cái này mầm non, giống như trời sinh liền có thể tụ lại linh khí, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền cảm giác được nơi này xung quanh linh khí trở nên nồng nặc mấy phần. Bây giờ 10 ngày xuống tới, Nơi đây thiên địa linh khí, giống như so trước đó, đều tăng lên gần như gấp đôi. Ba mẫu bên trong linh điền linh gạo, cũng bởi vậy sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. Phó Vĩnh Ngọc vội vàng giải thích nói, đang khi nói chuyện, Bạch Tử Nhạc cũng rất nhanh đi vào kia ba phần linh điền bên cạnh, lập tức liền thấy, tại linh điền bên trong, cao khoảng một thước, lớn bằng ngón cái mầm non, sinh trưởng tại linh điền phía trên. Cái này mầm non, toàn thân trắng nõn, chỉ có đỉnh đầu hai mảnh lá non, hiển lộ ra một tia xanh biếc. Mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được Từ cái này bùi cây giống bên trong, phát ra một cỗ nhẹ nhàng chi sắc. Hơi cảm ứng, bạch tử nhạc cũng là cả kinh. Cái này linh thực mầm non, quả nhiên có tụ lại linh khí công hiệu. Cho dù vẫn chỉ là mầm non, nhưng cái này tụ lại linh khí hiệu quả, lại đã không kém gì hắn động phủ bên trong tỏa linh trận công hiệu, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Hào hào chăm sóc lật một cái, đừng để sâu bệnh những vật này ảnh hưởng nó sinh trưởng. Trong lòng biết cái này linh thực mầm non nhất định bất phàm, bạch tử nhạc phân phó hai người một câu Lúc này mới đứng dậy, hướng động phủ bên trong mà đi. Trước đó hắn bởi vì nóng lòng bế quan, đột phá đến khai khiếu cảnh, là lấy đối với tiểu Hắc Cẩu liền bỏ bê để ý tới. Bây giờ gần như một tháng trôi qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn phải chăng đã thành công đột phá, tiến hóa thành yêu. Nga ô. Một tiếng hưng phấn sợ hãi giống âm thanh bên trong, lập tức Bạch Tử Nhạc liền thấy, một đạo thân hình khổng lồ, lông tóc đen bóng thân ảnh, cấp tốc bay nhào đi qua. Cơ hồ bản năng, Bạch Tử Nhạc một đạo pháp thuật thi triển mà ra. Định bảo thần quang. Trong chốc lát, cầm tới bay nào mà đến thân ảnh, liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Giống như linh đang hai cặp mắt chó, ủy khuất nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trong miệng càng là phát ra ô ô chi sắc. Trọn vẹn sau ba hơi thở, nó mới tránh thoát định bảo thần quang trói buộc, từ nửa không trung rơi xuống xuống tới. Quả nhiên đột phá, thành cậu yêu. Bạch Tử Nhạc cũng có chút không tốt ý tứ, tiến lên mấy bước, sờ lên đầu của nó lấy đó an ủi. Tiểu hắc cẩu ngoại hình, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Chỉ là hình thể, so với trước đó, khổng lồ rất nhiều. Nhìn qua tựa như một cái đại hắc yêu, trên người lông tóc đen bóng vô cùng, lại phi thường cứng cỏi, liền xem như hắn muốn kéo đứt, cũng phải hao chút khí lực. Ném ra mấy cái ngưng huyết hoàn tiến hành chân an, càng là tới treo đùa mấy lần, bạch tử nhạc mới lấy thoát thân, chân chính về chính đến tu hành mật thất bên trong. Thiên thiên cảnh sơ kỳ, khai khiếu cảnh sơ kỳ. Bây giờ ta, tại cái này chiều dương đạo phái bên trong, mới tính có mấy phần lực lượng cũng không cần quá mức để ý, kia rất nhiều thăm dò ánh mắt. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, tâm tình cũng không khỏi trở nên sáng suốt. Đẩy ra mây mù nhìn phong cảnh, đam chiêu suy nghĩ, không giống trước. Chiều dương đạo phái mặc dù là một cái tiên pháp đại phái, nhưng lực lượng trung kiên, vẫn là khai khiếu cảnh cái này một cấp bậc cường giả Về phần khai khiếu cảnh phía trên thần minh cảnh, theo hắn biết, cũng bất quá hai vị mà thôi. Một cái, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, Đông Phương Siêu Việt. Một cái khác thì là triều dương đạo phái trưởng môn, vạn hồng. Lấy hắn thực lực, tại khai khiếu cảnh trở xuống thời điểm, đều có thể tại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh chu thanh thủ hạ giữ được tính mạng, chỉ cần không treo chọc thần minh cảnh cường giả, trên cơ bản đều an ổn vô cùng. Mà thần minh cảnh, làm này vượt cao cấp nhất cường giả, cái gì tài nguyên bảo vật không có, cũng khả năng không lớn thật đi tìm hắn gây phiên phức. Bất quá, mặc dù đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng ta cũng nhất định phải tình dũng manh tiến mới được Thân minh cảnh mặc dù là này vực mạnh nhất, nhưng nghe nói, tại cương phong hẻm núi bờ bên kia, vùng biển vô tận đối diện, thập vạn đại sơn một bên khác, còn có càng thêm tồn tại cương đại. So sánh với loại kia địa phương ầm ầm sóng dậy, này vực không chỉ có linh khí càng thêm mỏng manh, cường giả số lượng, cũng phải thiếu đi rất nhiều. Bạch tử nhạc tại cái này triều dương đạo phái bên trong, tự nhiên từng có đối với phương này thế giới hiểu rõ. Trong lòng biết này vực mặc dù không nhỏ, nhưng so sánh ngoại giới, kỳ thật chính là đất nghèo Tâm hắn tâm niệm niệm muốn kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới, tự nhiên không cam lòng khốn thủ nơi đây. Mặt khác, ta còn có thủ lớn chưa trả. Tự nhiên càng phải mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Cũng may, ta trên người có rất nhiều khai khiếu đan, tiếp xuống tới chỉ cần đem những này khai khiếu đan đổi đổi thành thiện công. Ta liền có thể thuận thế hối đoái ra tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, thậm chí còn có thể thay đổi một hai kiện tiện tay pháp bảo. Đến lúc đó, đem công pháp nhập môn, dùng hồn năng tăng lên. Ta liền có thể trực tiếp sát thương vân cái sơn, thành đạo tông Sơn môn. Bạch tử nhạc tâm tư nhất chuyển, đôi mắt bên trong, không khỏi lóe lên một tia lanh quang. Hắn cũng sẽ không quên, thành đạo tông đối với mình chặn giết sự tình. Nếu như thực lực không đủ, hắn nhẫn cũng liền nhịp. Nhưng chỉ cần có thực lực, hắn đương nhiên phải đem một trong một hoàn trả. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, bạch tử nhạc. Cảnh giới võ đạo, thiên thiên cảnh sơ kỳ. pháp cảnh giới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 Bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang viên mãn, thất sát chân hỏa chưa nhập môn, 45%. Hồn năng, 472.312. Hồn năng đã có 47 vạn điểm. Dùng cái này tính toán, ta cơ hồ mỗi ngày đều tăng lên hơn 1 vạn điểm hồn năng. Bạch tử nhạc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lần trước quan sát giao diện thuộc tính, vẫn là 15 ngày trước đó, ngay lúc đó hồn năng số lượng chính là 30 vạn điểm, bây giờ 15 ngày trôi qua. Hồn năng số lượng đã tăng vọt đến 47 vạn điểm. Tự nhiên đại biểu cho, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể có hơn 1 vạn điểm hồn năng nhập trướng. chương 299, là hắn. Mà hắn động phụ chỗ kỳ thật so với tản dương phong khoảng cách vân miểu sơn đầm lấy còn muốn thêm gần một chút, há không biểu thị hắn hồn năng gia tăng tốc độ, cũng sẽ tiến một bước tăng lên. Lập tức liền có chút hài lòng cùng chờ mong. Cựu chuyển tiên thiên công khoảng cách nhập môn cũng không xa, tiếp xuống tới tăng tốc tiến độ, tranh thủ tại 10 ngày bên trong liền đem chi tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào cựu chuyển tiên thiên công phía trên, âm thầm làm ra quyết định. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì luyện chế khai khiếu đan, đột phá tiên pháp cảnh giới sự tình, hắn xác thực đối với võ công tu luyện có từng kia từng kia lười biếng. Có lẽ tại rất nhiều mắt người bên trong, võ giả không bằng tiên pháp tu sĩ, nhưng đối Bạch Tử Nhạc đến nói, không câu nệ thế là võ công vẫn là tiên pháp, chỉ cần có thể để hắn thực lực thu hoạch được tăng lên, hắn cũng sẽ không để ý còn có tiên võ chân thân, trước đó chỉ là bởi vì tiên võ đại thủ ấn tăng lên tới viên mãn, lúc này mới có tu luyện tư cách, kỳ thật tốc độ tu luyện rất chậm. Bây giờ chính thức đột phá đến khai khiếu cảnh, ta cũng có thể thuận thế đem môn này công pháp tốc độ tu luyện tăng lên, mau chóng nhập môn. Hơi suy tư, bạch tử nhạc trong lòng lại có chút tiên bối. Hắn đối với cái này tiên võ chân thân, kỳ thật cực kỳ coi trọng. Hắn thấy, môn này công pháp, mặc dù không phải tiên võ tông tuyệt học một trong, Nhưng cũng chỉ là bởi vì môn này công pháp, chính là luyện thể chi pháp nguyên nhân. Tinh diệu cùng cường đại, tuyệt sẽ không so bất kỳ tuyệt học gì kém. Càng có thể cùng tiên võ đại thủ lớn phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường nguy lực. Đáng tiếc là, hắn cuối cùng không thể thu hoạch được tiên võ thành đạo pháp, không phải ba môn công pháp phối hợp lẫn nhau, liền có thể khiến cho tiên võ đại thủ hấn nguy lực, đạt tới có thể so với thần thông trình độ, có thể làm đến nghịch cánh phạt tiên. Bất quá, bây giờ, cũng là không phải là không có hy vọng Bạch tử nhạc rất nhanh nghĩ đến thành đạo Tông. Vừa vặn song phương còn có một trận ân oán không có kết, hắn đương nhiên phải đi so đo lật một cái, cũng không phải không có cơ hội thu hoạch được kia tiền võ thành đạo Pháp. Về phần thất sát chân hỏa, muốn nhập môn lời nói, ngược lại là có chút phiên phức. Bạch tử nhạc khẽ như mày. Pháp thuật này, cũng bình thường pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Bình thường pháp thuật, bằng vào người tu luyện mình khổ tu, luôn có thể thu hoạch được tiến bộ, nhưng pháp thuật này dựa vào, càng nhiều chính là ngoại vật Nhất định phải rút ra 7 loại sát khí, luyện hóa về sau, mới có thể chính thức nhập môn. Hắn bây giờ tiến độ tu luyện, cũng chỉ là bởi vì hắn phân biệt rút lấy địa hỏa bên trong hỏa sát chi khí, tụ hồn phiên bên trong âm sát chi khí cùng thời gian dài như vậy luyện chế phế đan bên trong đan sát khí, cùng nhau tế luyện luyện hóa, mới khó khăn lắm tu luyện đến chưa nhập môn 45% trình độ mà thôi. Nhưng lại nghĩ tăng lên, nương tựa theo mình khổ tu, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhất định phải mượn nhờ càng nhiều loại hơn loại sát khí mới được Đương nhiên, tương đối ứng, pháp thuật này uy lực cũng so với bình thường pháp thuật càng thêm cường đại. Lúc này hắn chỉ là luyện hóa 3 loại sát khí, sát khí hỗn hợp, uy lực đã để hắn ẩn ẩn kinh hãi, tin tưởng đợi cho 7 loại sát khí hỗn hợp, tất nhiên kinh khủng hơn. Cũng may, ta đã tại nội vụ các bên trong thiết hạ tréo thưởng, có rất nhiều trong môn đệ tử trợ giúp tìm kiếm sát khí, tin tưởng rất nhanh liền có thể xoay sở đủ mặt khác 4 loại, để ta đem môn này uy lực cường đại pháp thuật chính thức tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc gầm thầm chờ mong rất nhanh liền chìm vào tu luyện bên trong. Triều Dương Phong, tử khí quan Dương Đài. Nơi này, chính là Triều Dương Đạo Phái bên trong, chuyên môn mở ra đến, cung cấp trong môn đệ tử tu luyện tử khí quan thần pháp xem bàn công. Ánh Bình Minh vừa ló dạng, lúc này đang có hơn 10 vị tuổi tác khác nhau tiên pháp tu sĩ, tiên lặng tiềm tu, thu nạp mặt trời mới mọc tử khí, đặt vào thể nội. Đợi cho mặt trời rực rỡ treo trên cao, tử khí tiêu tán. Tất cả mọi người ngay lập tức đình chỉ tu luyện, cũng tại lúc này Đã sớm chờ đợi đã lâu một vị xinh đẹp nữa tu, thật hưng phấn nên đón tiếp lấy, đối trong đó một vị khuôn mặt kiên nghị tu sĩ nói ra, thạch lội sư minh, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Yến Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cha ngươi chịu thả ngươi ra thấy ta. Tên là thạch lỗi tu sĩ một mặt ngoại ý muốn nhìn qua người tới, trên mặt vui mừng nói. Ta là trộm đi ra. Yến Nhi thẻ lưới, một mặt đắc ý nói. Ta liền biết, cha ngươi là cao quý luyện đan các các chủ. Lại thế nào có thể sẽ đồng ý để ngươi ra thời ta? Ta cũng gần 50 tuổi, còn không có góp nhặt đủ đầy đủ thiện công, đổi được khai khiếu đan. Mà lấy thân phận của ta, đoán chừng coi như tích lũy đủ thiện công, xếp hàng đều cần đứng hàng thời gian 10 năm. Căn bản không đạt được cha ngươi đưa ra yêu cầu. Có lẽ chúng ta quen biết yêu nhau, vốn là một sai lầm. Thạch lôi nói, kiên nghị trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Ai nói? Ngươi nhất định có thể đột phá đến khai khiếu cảnh, chúng ta cũng nhất định có thể cùng một chỗ. Yến Nhi trứng mắt, ra vẻ giữ rằng ngữ khí, thấy thạch lôi trên mặt lộ ra chịu thua chi sắc, lúc này mới lên tiếng nói ra, lần này, ta chính là vì nói cho ngươi một tin tức tốt tới. Ta nghe nói, luyện đan các bên trong, có luyện đan sư luyện chế được khai khiếu đan, số lượng còn không ít. Mà lại, cũng không phải là thông qua tông môn đến tiến hành cấp cho, nói cách khác, cũng không cần xếp hàng, liền có thể mua hàng. Một nghe được tin tức này, ta liền tranh thủ thời gian chạy tới, lần này, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải tranh thủ cầm xuống một viên tới. Mượn nhờ cái này mai khai khiếu đan, ngươi liền có thể thuận lợi đột phá đến khai khiếu cảnh. Đến lúc đó, coi như cha ta cũng nói không nên lời lời gì đến, chúng ta sự tình liền rốt cuộc không là vấn đề. Khoảng cách trong môn khai lò luyện chế khai khiếu đan, không phải còn có thời gian 3 năm sau. Làm sao lần này nhanh như vậy? Thạch lôi trong lòng giật mình, nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng biết, chúng ta trong môn mỗi 5 năm mới luyện chế một lần khai khiếu đan. Mà lại phổ thông đệ tử muốn hối đoái, còn cần xếp hàng, cung ứng xa xa không đủ. Nghe nói vị kia luyện đan sư chính là không hài lòng chờ đợi thời gian dài như vậy, cho nên dứt khoát mình gom góp vật liệu, tự mình động thủ luyện chế. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thật đúng là để hắn cho luyện thành. Đan thành 9 cái, chỉ luyện hỏng hai viên. Nghe nói, trong đó một viên khai khiếu đan bị kia chính luyện đan sư phục dụng, trực tiếp đột phá cảnh giới, còn thừa lại 6 cái, toàn bộ đều muốn bán ra ngoài. nói Tiến nhi một mặt hương phấn, nói, nhanh, chúng ta đi nhanh lên, trễ khả năng liền bị người khác đoạt đi. Thế nhưng là, ta trên thân chỉ có một vạn tám điểm thiện công, còn thiếu rất nhiều a Thạch lôi đứng tại chỗ không lúc đích, vô cùng thất lạc nói. Ta trên thân cũng chỉ có 5.000 điểm. Cùng lắm thì ta đem trên người kim thiền pháp y trước bán đi, cái này đỉnh cấp hộ thân pháp khí, làm sao cũng có thể giá trị cái 7 8.000 ngàn công. Không được. Thạch lỗi vội vàng ngăn lại, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kiên định. Nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Thành Phúc, nghe nói ngươi cùng vị kia tân tấn nhị phẩm cao dài luyện đan sư có mâu thuẫn. Một chỗ đại điện bên trong, một vị lao giả tóc hoa rầm, ánh mắt sâu kín nhìn phía phía dưới, cung kính đứng vững mã Thành Phúc, nói khẽ. Đúng vậy, nhị bá. Mã Thành Phúc biến sắc, thấp giọng đáp lời. Đi thôi, nói lời xin lỗi. Lần này không chiếm được khai khiếu đàn không quan hệ, dựa vào chúng ta mã ra tại chiều dương đạo phái thế lực 3 năm sau tiền các chủ luyện chế khai khiếu đan, luôn có thể đạt được 1-2 cái. Nhưng ta không hy vọng lần tiếp theo hắn lại luyện chế ra linh đan gì, lần nữa đem chúng ta mã ra cho loại ra ngoài. Mã đạo khôn thanh âm không thể nghi ngờ nói. Không cần A. Coi như hắn lần này luyện chế thành công ra khai khiếu đan. Nhưng vật liệu khó tìm, lần tiếp theo hắn tại muốn luyện chế, cũng không biết là cái gì thời điểm. Chúng ta gì về phần đi sợ hắn. Mã thành phúc trong lòng có chút không thoải mái, có chút kháng cự nói. Ngu xuẩn. Người cũng không nghĩ một chút, hắn mới bao lớn. Đoán chừng không cần bao nhiêu năm, liền có thể thuận lợi tiến dai đến tam phẩm luyện đan sư trình độ. Tương lai tiền các chủ thoái vị, từ hắn tiếp trưởng luyện đan các đều là vô cùng có khả năng sự tình. Đắc tội hắn, đến lúc đó, chúng ta mã ra chỗ nào khả năng lại thu hoạch được khai khiếu đan Mã đạo khôn giận mắng một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, một cái gia tộc, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là chuyên thừa, càng là nội tình. Mà khai khiếu đan, chính là nội tình. Có thể bảo đảm gia tộc bọn ta hưng suy. Một cái tương lai chú định sẽ trở thành tam phẩm luyện đan sư người, định bợ cũng không kịp, ngươi vậy mà nghĩ đến đắc tội. Ngươi lúc đó đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta. Mã Thành Phúc Hà to miệng, cuối cùng không dám đem lúc trước tham nghiệm nói ra miệng, xấu hổ nói ra, ta ngay lập tức đi xin lỗi. Chờ một chút. Mã Đạo Khôn đột nhiên gọi hắn lại, sau đó nói ra, đem Minh Ngọc cũng kêu lên đi. Nhị bá. Minh Ngọc thế nhưng là có được dị linh căn thiên phú Tu Sĩ -si A, tương lai chưa chắc không thể lấy tiến dai đến thần Minh Cảnh. Mã Thành Phúc giật mình nói, đi thôi, một cái nhị phẩm cao dai luyện đan sư, cũng không tính bôi nhọn nàng. Mã Đạo khôn khoát tay háo, nói, chiều dương đạo phái chân núi, mặt trời mới mọc tiểu trấn phượng hoàng lâu. Lao tạo, hôm nay đến cùng là ngày gì? Long Nham Sơn tu tiên gia tộc vu gia gia chủ vu đình chi, tu tiên gia tộc vạn gia gia chủ vạn triều Minh còn có mã gia gia chủ mã chấn. Cái này triều dương đạo phái tam đại tu tiên gia tộc gia chủ đều tới. Không chỉ đâu, vừa rồi ta còn nhìn đến triều dương đạo phái luyện đan cấp các, các chủ diệp khai dương, truyền thơ điện mã thành phúc, Chu Thủy Trân, còn có nội vụ đường trương tiểu hoa, tiểu liền vân miểu sơn trong phường thị vạn bảo lâu lâu chủ cũng tới. Những này đều là khai khiếu tiên sư A. Lao tạo, ngươi biết bọn hắn tại sao lại cùng đi chúng ta phượng hoàng lâu sao? Các ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây A? Phượng Hoàng Lâu cửa chính, đỉnh lấy cái đại quang đầu lao tảo mánh mắt trận trăng nói. Hắc hắc, ta ngược lại là nghe được một chút tin tức. Vừa đúng lúc này, một cái da vẻ thanh âm thần bí truyền đến. Nhanh, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở hữu người lập tức nhìn phía người nói chuyện, con mắt đều là sáng lên, biết đối phương thường xuyên cho Phượng Hoàng Lâu đưa đồ ăn, khẳng định có thể đánh nghe được một chút tin tức, là lấy ngay cả truy vấn. Ta nghe nói a nơi này sẽ cử hành một trận đấu giá hội nghe nói muốn bán đấu giá, chính là Triều Dương đạo phái bên trong đều thưa thất vô cùng khai khiếu đan. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Khai khiếu đan. Tất cả mọi người là giật mình, tự nhiên biết loại bảo vật này trân quý, càng biết nó khó được. Trong lòng ngược lại là có chút giật mình, cũng chỉ có loại bảo vật này mới đáng giá nhiều như vậy đại nhân vật xuất hiện tại mặt trời mới mọc tiểu trấn. Nơi đây bình thường cũng không có náo nhiệt như vậy. Các ngươi nhìn, lại có người đến. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Lao Tảo vội vàng nhìn lại, con người lập tức co rụt lại, cả kinh nói, "Là hắn?" Chương 320 vạn điểm thiên công. Mặt trời rực rỡ mới lên, mặt trời mới mọc tiểu chấn đầu đường phía trên, một vị thiếu niên, một thân đàn sư pháp y, xếp bằng ở uy một con uy phong lấm liệt, chừng cao đến một người đại cầu phía trên, chậm rãi mà tới. Đại cầu khí tức trương dương, to lớn hai con người, nghiêng nghiêng nhìn qua quanh mình hết thảy, tràn đầy xem thưởng chi ý. Mà đại cổ phía trên thiếu niên, sắc mặt như ngọc, đen nhánh hai mắt, bình tĩnh không lay động, loan thoáng ở giữa, nhưng lại có một cỗ siêu nhiên chi thế, từ hắn trên thân tản ra. Không tùy tiện không lăng lệ, lại làm cho bất luận kẻ nào gặp, cũng không khỏi sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Khai khiếu tiên sư, lao tào kinh ngạc. Đối với thiếu niên ở trước mắt, hắn ấn tượng thế nhưng là quá mức khắc sâu. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến lấy người này, tại mấy vị mấy vị khai khiếu cảnh tiên sư bảo vệ hạ Gia nhập triều dương đạo phái Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian Đối phương đã đột phá Trở thành khai khiếu tiên sư Làm lập trí tại gia nhập triều dương đạo phái Nhàn tàn võ giả Hán phi thường rõ ràng cái này trong đó gian nan chỗ Coi như triều dương đạo phái Bên trong thiên tư xuất chúng hạ người Tại trở thành luyện khí kỳ tầng thứ 9 thời điểm Cũng phải dừng lại thời gian 3 5 năm mới có thể thu hoạch được khai khiếu đan Có thể đột phá Hán, vì sao nhanh như vậy Có tài đức gì Thậm chí tiểu liền đối phương chó Nhìn thấy cặp kia nghiêng nghiêng Mang theo từng kia từng kia nhìn xuống ý vị mắt chó Lao tào tim một buồn mực Như gặp phải trọng kích Bị khinh bị rồi Lại muốn nhìn lại Kia đại cầu lại đã ngẩng cao lên đầu Từ bên cạnh hắn đi qua Nghiêng nghiêng ánh mắt Tựa như xem thường hết thảy Những người khác tự nhiên cũng có nhận ra bạch từ nhà người Nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc Bạch đan sư Ngài đã tới Mò mời tiến Cổ thanh phong đã sớm chờ ở cổng Nhìn thấy bạch tử nhạc liền vội vàng nên đón, đón hắn vào Phượng Hoàng lâu bên trong. Rất nhanh, lúc nghe bạch tử nhạc trình diện về sau, Phượng Hoàng trong lâu cơ hồ sở hữu người, đều tiến lên đón, tương ứng chào hỏi. Những người này, rất nhiều kỳ thật cũng không nhất định là vì khai khiếu đan, tương hố kết giao, bát chuyện, cũng là nguyên nhân một trong. Bạch tử nhạc làm tân tấn khai khiếu cảnh tiên sư, tăng thêm còn có thể luyện chế ra khai khiếu đan nhị phẩm cao dai luyện đan sư, tự nhiên có rất nhiều người sẽ nguyện ý kết giao Ít nhất cũng phải hôn cái quen mặt, bởi vì không chừng cái gì thời điểm, liền sẽ cầu tới cửa đi. Luyện đan sư tại toàn bộ tu luyện giới bên trong, đều là cực thụ tôn kính, địa vị cũng cực cao. Là dùng cái này lúc tại phượng hoàng lâu bên trong, chỉ là khai khiếu cảnh tiên sư liền đạt tới 10 cái nhiều, tăng thêm một chút hậu bối con cháu, hơn 50 người. Vị này là tu tiên gia tộc vạn gia gia chủ vạn triều minh, đây là vu gia gia chủ vu đình chi. Không biết cái gì thời điểm. Diệp Khai Dương liền đi vào Bạch Tử Nhạc bên người, giúp hắn ở một bên giới thiệu. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, từng cái bắt đầu nhận biết cùng bắt chuyện. Hắn mặc dù đối với những này cũng không ám hiểu, nhưng cũng biết kết bạn nhân mạch chỗ tốt. Vị này, Mã gia gia chủ Mã Trấn, truyền thưa điện Mã Thành Phúc, mà khác cái kia thì là Mã gia thế hệ này nhất là phát triển những kiện Ma Minh Ngọc. Bạch Tử Nhạc chỉ là nhẹ gật đầu, xem như thấy qua. Trước đó Mã Thành Phúc mang theo cháu gái của mình tới gặp hắn, thay đổi trước đó lãnh đạo Không chỉ có thành khẩn nói xin lỗi, càng là lôi kéo cháu gái của mình Mã Minh Ngọc, rất có thông ra chi ý. Căn cứ toàn ra nên giải không nên kết ý nghĩ, tăng thêm đối phương cuối cùng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, cho nên bạch tử nhạc vẫn đồng ý hòa giải. Đương nhiên, cái gọi là hòa giải, cũng chỉ là chỉ song phương cũng không tận lực nhằm vào, quan hệ muốn triệt để hòa hoãn, vẫn là phải nhìn Mã ra biểu hiện. Về phần chuyện thông ra, đương nhiên bị hắn quả quyết cự tuyệt. Mặc dù cái này Mã Minh Ngọc tư sắc không sai. Tiên Pháp Thiên Phú nghe nói cũng cực kỳ phát triển, nhưng hắn trong lòng tự có truy cầu, đam chiêu suy nghĩ, cũng là tăng cường thực lực, cũng không có cái gì ý nghĩ. Cho nên tại diệp khai Dương giới thiệu thời điểm, Mã Minh Ngọc trên mặt còn tràn đầy xấu hổ cùng phẫn ướt chi sắc. Bạch Tử Nhạc bình tĩnh đối mặt, cũng không để ý. Vị này, chính là Chu Dương Tiên Sư, còn có Tuần Tiên Sư Nhi Tử Chu Bằng Trình. Chu Dương Tiên Sư thế nhưng là luyện khí các phó các chủ, nhị phẩm cao dai luyện khí sư đã từng càng từng có hơn luyện chế ra ẩn chứa thiên cương cấm chế đỉnh cấp linh khí ghi chép, 10 phần bất phàm. Nhìn qua chào đón một cái bề ngoài xấu xí lao giả, Diệp Khai Dương bận bịu giới thiệu đến. "Diệp các chủ quá khách khí, linh khí khó luyện, có thể thành thiên cương cấm chế đỉnh cấp linh khí càng khó, ta trước đó cũng chỉ là may mắn, hiện tại muốn để ta luyện chế lời nói, ta nhưng không có mảy may nắm chắc. Chu Dương lắc đầu, lại nói ra, ngược lại là Bạch đan sư, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra khai khiếu đan mới có thể xem như người bên trong chân lòng, tiền đồ vô lượng. Nhà ta kia tiểu tử kẹt tại luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong cũng coi nhiều năm, xếp hàng, còn cần thời gian 3 năm mới có thể cầm tới khai khiếu đan. Lần này, còn hy vọng Bạch Đan Sư có thể hỗ trợ, vân bên trên một viên khai khiếu đan mới là Tự nhiên không có vấn đề gì. Bạch Tử nhạc mắt sáng lên, trong lòng hơi động, nói ra, nói đến, tại hạ khiến cho thuận tay phát khí, lúc trước một lần trong giao chiến, đã tổn hại mất. Vừa vặn đụng đến tuần tiên sư, một chuyện không phiền hai chủ, ta ngược lại là muốn mời tuần tiên sư xuất thủ, giúp ta luyện chế một kiện tiện tay pháp bảo. Ồ! Ta trên thân đến còn có mấy món gì vãng luyện chế linh khí, mặc dù phẩm dai cũng không tính là quá cao, nhưng cũng đều được cho tinh phẩm. Bạch Đan Sư muốn nhìn vào mắt lời nói, không ngại chọn tới một hai kiện trở về. Chu Dương Lông mày nhữ lại, vội vàng nói. Tại hạ mướn, chính là một kiện chế tạo riêng phi kiếm. Tương lai cũng là dự định làm làm mình bản mệnh pháp bảo đến sử dụng dùng. Cho nên, khả năng cần tuần tiên sư tự mình động thủ mới được. Bạch tử nhạc nói, xoay tay một cái, liền đem một cái bình ngọc đem ra, đưa tới, nói ra, cái này mai khai khiếu đan, liền xem như tiền đặt cọc đi. mà khác, cái này túi chữ vật bên trong, có ta ngẫu nhiên thu thập chuẩn bị một chút vật liệu, tuần tiên sư có thể nhìn xem sử dụng. Có thể thành đỉnh cấp linh khí tốt nhất, nếu như không thành. Ta cũng hy vọng có thể đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Tốn hao, không là vấn đề. Bạch Tử nhạc biết, mình thực lực tăng lên, so với bình thường tiên pháp tu sĩ nhanh hơn nhiều. Mặc dù khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư thích hợp nhất sử dụng chính là hạ phẩm linh khí, nhưng lấy hắn thực lực cảnh giới, chờ hắn thích ứng hạ phẩm linh khí về sau, đoán chừng thực lực liền đều tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ, thậm chí là khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. Tương đối khá thấp phẩm giai linh khí, nhưng không thích ứng được hắn thực lực tăng lên. Cho nên, hắn dứt khoát một bước đúng chỗ, trực tiếp đem yêu cầu cất cao, đỉnh cấp linh khí tốt nhất, thượng phẩm linh khí, hắn cũng không chê. Về phần vật liệu, hắn thu thập kỳ thật không nhiều, chủ yếu chính là một chút tinh thần thiên thạch chờ lúc đầu thu hoạch chi vật, duy nhất được xương tụng trân quý, cũng chính là món kia được từ Tiên Võ Tông tông chủ Khương Ngộ đạo túi trữ vật bên trong món kia gậy thành hai đoạn thứ thẳng. Kia thước thẳng nguyên bản phẩm dai bởi vì cấm chế sụp đổ, linh tính mất hết, đã khó mà nhìn ra, nhưng Bạch Tử Nhạc chừng Chí ít cũng là thượng phẩm, thậm chí là đỉnh cấp linh khí. Bản thân chất liệu, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Tự nhiên cũng có thể lấy tinh hoa, dung nhập vào hắn sắp luyện chế linh khí phi kiếm bên trong. Không có vấn đề. Trong một tháng, ta sẽ phái người thông chi Bạch Đan Sư tới nhận lấy. Chu Dương đối với Bạch Tử Nhạc Sảng Khóe rất là yêu thích, liền vội vàng gật đầu đồng ý xuống tới. đó lấy, Bạch Tử Nhạc lại phân biệt quen biết vân vụ sơn trong phường thị vạn bảo lâu lâu chủ ngô có đạo. Triều Dương đạo phái tinh anh đệ tử cô độc say, Hồng Trần tiên tử chờ chút. Đương nhiên, lần này, Triệu Nguyệt Nhi tự nhiên cũng theo nาง sư Tôn Chu Thủy Tiên cùng nhau mà đến, tiểu nha đầu ủy khuất nói Bạch Tử Nhạc đã quên đi nàng, tốt một trận hống trên mặt mới một lần nữa hiện đầy tiêu dung. Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ tới, cách một đoạn thời gian, Triệu Nguyệt Nhi đối với hắn ngược lại càng thêm theo, bất quá, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, vẫn là Triệu Nguyệt Nhi tu vi, chỉ là gần hai tháng, nàng lại đã vượt qua tu hành giai đoạn khởi đầu trở thành một vị luyện khí kỳ tầng thứ nhất tiên pháp tu sĩ, không thẹn cho siêu phàm thiên phú. Một phiên cơm nước non hề, e, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bạch Tử Nhạc chỉ là ngồi ngay ngắn một bên, cũng không tham dự, toàn bộ hành trình giao cho Diệp Khai Dương tiến hành xử lý. Bởi vì hắn đã trước một bước đem một viên khai khiếu đan cho Chu Dương luyện khí sư, thế là muốn bán đấu giá khai khiếu đan chỉ còn lại có năm hai, cạnh tranh cũng bởi vậy trở nên kịch liệt hơn. Vừa mới bắt đầu, liền bị người lấy 3 vạn 5000 khối linh thạch, vỗ tới một viên Ngay sau đó mấy cái khai khiếu đan, thấp nhất đều đạt đến 3 vạn 8, cuối cùng một viên, càng là lấy 4 vạn 5.000 khối linh thạch bị người đập đi. Dù là bạch tử nhạc sớm đã dự liệu được lần này cạnh tranh nóng nảy, trong lòng cũng không khỏi có chút hương phấn. Bất quá, hắn rất nhanh cũng phát hiện, lần này đem hắn khai khiếu đan mua đi, đại bộ phận đều là các đại thế lực người. Trong đó vạn ra, vu ra cùng vạn bảo lâu riêng phần mình mua hàng một viên. Về phấn mã ra, bởi vì bạch tử nhạc lúc trước đã truyền ra ngoài Có lẽ là một loại nhuộn bộ cùng lấy lỏng, cho nên mã ra cũng không có tham dự cạnh tranh. Còn lại hai viên, thì phân biệt bị nội vụ các một vị triệu tiên sư cùng luyện đan các đường đan sư chụp được. Trong đó đường đan sư chính là nhị phẩm sơ dai luyện đan sư, tại luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong cảnh giới trọn vẹn dừng lại 7 năm, lúc đầu lần tiếp theo tiền các chủ luyện chế khai khiếu đan, tất nhiên sẽ có hắn một phần. Bất quá lúc này khoảng cách lần tiếp theo khai lò luyện đan còn có thời gian 3 năm, 3 năm quá dài Hắn cũng không nguyện ý dày vò chờ đợi Cho nên chọn vẹn hao tốn 4 vạn điểm linh thạch Mới đưa khai khiếu đan cho đập xuống tới Đối với cái này Chính hắn trong lòng ngược lại hài lòng 7 năm thời gian Hắn góp nhặt thiện công nhưng không ít Nếu như có thể thuận lợi đột phá đến khai khiếu cảnh Hết thảy đều là đáng giá Coi như thất bại Khai khiếu đan cũng đủ cam đoan để hắn xông quan về sau Cũng sẽ không vẫn lạc Hắn vẫn là có thể tại 3 năm sau tiếp tục hối đoái khai khiếu đan Lần nữa xông quan đột phá Tóm lại, Hết thể cũng là vì thực lực, vì tiên pháp khai khiếu. 19 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 19 vạn điểm thiện công. Đấu giá hội kết thúc, từng cái tu sĩ top 5 top 3 tán đi, bạch tử nhạc cũng thuận lợi cầm đến đấu giá khai khiếu đan đoạt được, trong lòng không khỏi một trận thỏa mãn. 19 vạn điểm thiện công, tăng thêm chính hắn trên người hơn 1 vạn điểm, chính là trọn vẹn 20 vạn điểm thiện công. Cái này đối với bất kỳ một cái nào khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ đến nói, đều coi là một khoản tiền lớn. Liền xem như bạch tử nhạc, giờ khác này cũng không khỏi sinh ra một loại tài đại khí thô cảm giác. chương 301, ta có nhất pháp. Một tháng trước, ta còn đang vì thu thập luyện chế khai khiếu đan vật liệu bùn ba qua lại, còn tao ngộ chặn giết, nguy cơ sớm tối. Một tháng sau, ta không chỉ có đột phá đến khai khiếu cảnh, càng đem khai khiếu đan luyện thành, có được 20 vạn điểm thiện công. Bạch tử nhạc lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng trở nên kích động cùng thỏa mãn. Càng có một chút trờ mong. Chờ mong mau chóng đuổi tới triều dương đạo phái, tiến về nội vụ các, hối đoái tử khí quan thần pháp đến tiếp sau công pháp, hối đoái một chút cường đại pháp thuật, thậm chí là đủ để bảng thân pháp bảo. Đặc biệt là đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Nếu không phải không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện, hắn cũng sẽ không ngàn rằm xa xôi, theo vò nước ngô giang huyện, đuổi tới cái này vân miệng sơn đầm lầy gia nhập triều dương đạo phái bên trong tới. Trước đó, bởi vì không có đột phá đến khai khiếu cảnh, tăng thêm trên người thiện công không đủ. Cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế xuống tới Cũng không có đem công pháp hối đoái mà ra Bây giờ, thiện công sung túc Hắn coi là thật có chút không thể chờ đợi Một giờ sau, bạch tử nhạc thân ảnh xuất hiện Ở triều dương đạo phái nội vụ các bên trong Người mang khoản tiền lớn Bất luận kẻ nào trong lòng đều sẽ nhiều khẽ đảo cẩn thận Vì để tránh cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết Bạch tử nhạc căn bản là không có dự định Ở bên ngoài loạn lắc Tại từ triều dương tiểu trấn bên trong rời đi về sau Cũng không có chút nào dừng lại Thẳng đến Sơn Môn Mà tới. Nội vụ các, một đường chuyện xưa náo nhiệt, từng cái khai khiếu tiên sư, đệ tử, thậm chí là võ giả tập dịch, tại nơi này văng lai. Bạch tử nhạc đầu tiên là đem tiểu hắc cầu gửi ở cổng, sau đó mới không chút hoang mang bước vào trong đó. Hắn đầu tiên tìm đến chính đến vì tu luyện thất sát chân hỏa mà lưu lại treo thưởng tiêu ký. Phía trên biểu hiện đã hoàn thành trạng thái để hắn có chút vui mừng, vội vàng tìm tới nội vụ đường đệ tử, theo quy định hoàn thành giao dịch chính tự. 10 phút sau Bạch tử nhạc trên tay liền có thêm bốn cái tràn đầy các loại sát khí hồ lô màu tím cái này 4 loại sát khí âm Hàn huyết tinh bằng lạián coi như cách linh hồ lô Bạch tử nhạc đều có thể cảm giác được trong đó dao động xác nhận 4 loại sát khí cũng không có cùng mình đã hấp thu luyện hóa 3 loại sát khí trùng hợp hắn lập tức hài lòng đem thu nhập mình túi chữa vật bên trong tiếp xuống tới hắn chỉ cần làm từng bước luyện hóa 4 loại sát khí tự nhiên là có thể đem thất sát chân hỏa tu luyện nhập môn Ngược lại là so dựa vào mình khổ tu, đơn giản rất nhiều. Thế là, tương đối ứng, hắn trên người thiện công số lượng, cũng liền giảm bất 4.000 điểm, đã không đủ 20 vạn điểm rồi. Bất quá, hắn thấy, thiện công mặc dù trọng yếu, nhưng đem chuyển hóa thành thật sự có thể cho mình thực lực mang đến tăng lên độ vẩn, trọng yếu hơn. Cho nên rất nhanh, hắn thân hình liền xuất hiện ở một cái mật thất bên trong. Bạch Đan Sư, đây là bảo vật bảng hối đoái. Không câu nệ thế là công pháp, võ kỹ, đan quyết, pháp bảo. Trận kỳ, chân quý linh tài, cái gì cần có đều có. Ngươi có thể ở phía trên chọn lựa mình cần thiết hối đoái đồ vật. Mật thất bên trong, tiếp Đại Bạch Tử Nhạc, chính là nội vụ Đường Khai Khiếu tiên sư, Trương Diệu Hoa. Hắn biết Bạch Tử Nhạc đấu giá trọn vẹn năm mai Khai Khiếu đan, lúc này có thể nói tài đại khí thổ, khẳng định sẽ nhịn không được tới hối đoái một chút bảo vật, chính tăng cường thực lực cùng nội tình. Là lấy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại nơi đây đụng phải Bạch Tử Nhạc. Chân chính khiến hắn rất ngạc nhiên. Kỳ thật chính là đối phương xuất hiện tại nơi này tốc độ, xa so với hắn trong dữ liệu, nhanh rất nhiều. Cái này đủ chứng minh đối phương không thể chờ đợi. Bảo vật bảng hồi đoái. Bạch tử nhạc hô hấp có chút gấp rút, cơ hồ ngay lập tức, liền lật ra thật giấy thư tịch bên trong tờ thứ nhất. Thần thông, tịch diệt thần quang, trăm vạn thiện công. Thậm chí ngay cả thần thông đều có. Chỉ là lần đầu tiên, bạch tử nhạc liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Muốn biết, hiển hách một thời tiên võ tông cũng chỉ bất quá là ba môn tuyệt học hỗn hợp cùng một chỗ, đồng thời thi triển, mới có thể có thần thông nguy năng. Mà tại triều dương đạo phái bên trong, lại bản thân liền có được một môn thần thông. Cái này trong đó trinh lệnh, không thể không nói, vô cùng lớn. Chỉ là, muốn hôi đoai xuống tới, cũng quá đắt. Trăm vạn điểm thiện công. Bình thường đệ tử, liền xem như khai khiếu tiên sư, lại có mấy người có thể góp nhặt đến nhiều như vậy thiện công. Bạch tử nhạc nhịn không được thở dài. Thần thông cường đại. Hắn mặc dù không có được chứng kiến, nhưng cũng biết, quy lực của nó, tất nhiên cường đại tuyệt luân, hơn xa tại bình thường pháp thuật. Chỉ là ít giá quá cao. Hắn vốn cho là mình trên thân 20 vạn điểm thiện công, đã có thể tính được tài đại khí thô, nhưng so sánh phía trên rất nhiều bảo vật tiết giá, liền lộ ra quá mức thưa thất một chút. Đại la thần kiếm, trăm vạn thiện công. Thanh liên truyền đạo đồ, trăm vạn thiện công. Các loại bảo vật giới thiệu, mặc dù không có vật thật đồ, nhưng chỉ là văn tự miêu tả, liền để tâm h cảm giác được lấy rất nhiều bảo vật cường đại cùng chân quý, trong đó hết giá trăm vạn thiện công bảo vật, càng là chừng bảy loại nhiều, mỗi một loại đều để hắn chấn động. Phía trên này rất nhiều bảo vật đều có thể dựa vào thiện công tiến hành hối đoái sao? Bạch Tử Nhạc nhịn không được thất kinh hỏi. Bình thường đến nói, chỉ cần ngươi trên người tiện công sung túc, phía trên tiêu ký đồ vật, phần lớn đều có thể hối đoái xuống tới. Trương Thiệu Hoa giọng bình tĩnh nói. Bạch Tử Nhạc lập tức lưu luyến không rời đem ánh mắt từ kia rất nhiều ít giá cao bảo vật bên trong rời. Những này đồ vật, tiết giá cao như vậy, tự nhiên đều coi là tốt đồ vật. Nhưng đối với hắn lúc này đến nói, kỳ thật cũng không quá thực dụng Tịch diệt thần quang huy lực mạnh thì mạnh vậy, nhưng chỉ là thần minh cảnh mới có thể tu hành điểm này, liền để hắn trốn bước. kia đại là thần kiếm cũng giống như thế, chính là mấy trăm năm trước cái nào đó thần minh cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo, thúc đẩy phía dưới, huy lực tự nhiên vượt qua đỉnh cấp linh khí, nhưng chân chính có thể phát huy ra cái này pháp bảo huy năng, vẫn là thần minh cảnh cường giả Nhưng thần minh cảnh cường giả, bình thường đều sẽ có một kiện thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, đối với bực này người khác tâm huyết từng tế luyện, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra toàn thắng thời điểm 8 thành uy năng pháp bảo, liền cũng không phải là coi trọng như vậy. Khai khiếu cảnh tiên sư mặc dù có thể miễn cưỡng khu động bực này pháp bảo, nhưng hao tổn nguyên lực, cũng không phải bình thường người đủ khả năng thừa nhận được. Như thế, lại lộ ra có chút gân gà. La lấy, hắn mặc dù tâm động, nhưng lại mười phần thanh tình. Nhiều như vậy bảo vật, rực rỡ muôn màu công hiệu khác nhau, sắc thực cực dễ dàng để người theo hoa mắt, nhất thời tâm tư lưu động phía dưới, liền chọn lửa không đến mình chân chính cần đồ vật. Cho nên, ta vẫn là kết hợp thực tế, chỉ tuyển chọn mình quả thật cần đồ vật cho thỏa đáng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, chậm rãi tỉnh táo xuống tới. Đầu tiên, ta cần nhất chính là Tử Khí Quan Thần Pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Như vậy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt tại bảo vật bảng hối đoái bên trên tìm kiếm, rất nhanh liền có phát hiện. Tử Khí Quan Thần Pháp, khai khiếu thiên. 3 vạn thiện công. Tử khí quan thần pháp, thần minh thiên, 10 vạn thiện công. Nếu như chỉ tuyển chọn khai khiếu thiên, chỉ cần 3 vạn điểm thiện công liền có thể hối đoái, nhưng nếu như tăng thêm thần minh thiên, cộng lại liền cần trọn vẹn 13 vạn điểm thiện công. Bạch tử nhạc trong lòng suy nghĩ, cơ hội là ngay lập tức liền làm ra quyết định. Toàn bộ hối đoái. Hắn đã ăn đủ chưa đến tiếp sau công pháp thua lỗ Lúc trước thu hoạch được tử khí quan thần pháp phần luyện khí bên trên sách, hắn tu luyện tới đỉnh về sau Thực lực liền lâm vào thời gian dài đỉnh trệ bên trong, trăm phương ngàn kế mới từ Lý Vân trong tay, đổi được xuống sách phương pháp tu luyện, mới lấy tiếp tục tăng lên. Lần này cũng là như thế, tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 9 về sau, ngàn dặm xa xôi chạy đến chiều dương đạo phái, mới xem như thu được tiếp theo giai đoạn phương pháp tu luyện. Loại này cảm giác, cực không dễ chịu, hắn cũng lại không muốn nếm thử. Ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Có cơ hội, hắn đương nhiên phải đem toàn bộ hối đoái xuống tới, chấm dứt hậu hậ Sau đó là pháp thuật, kiên quyết. Bạch Tử Nhạc đón lấy, lại tại bảo vật bảng hối đoái phía trên bắt đầu tìm kiếm. Thực lực đạt đến khai khiếu cảnh, trước kia sử dụng rất nhiều pháp thuật, uy lực liền lộ ra có chút không đủ. Mặc dù mặc kệ là Lạc Lôi thuật, Địa Tâm Hỏa thuật, vẫn là Băng Diễm thuật, uy lực đều có chút bất phàm, chí ít hắn tại khai khiếu cảnh sơ kỳ thời điểm, đủ để bản thân. Nhưng trên đó hạn đã quyết định, những pháp thuật này nhiều lắm là có thể đối khai khiếu cảnh sơ kỳ, trung kỳ tiền sư tạo thành uy hiếp. Đối với khai khiếu cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cấp bậc cường giả uy hiếp, liền rất có hạn. Cho nên, hán thế tất còn cần tu luyện một lượng cửa mạnh hơn pháp thuật tới. Công phạt pháp thuật bên trong, huy lực mạnh nhất đồng dạng đều là hỏa pháp cùng lôi pháp, trong đó hỏa pháp ta đã có thất sát chân hỏa, như vậy ta liền lựa chọn một môn lôi pháp đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền có lựa chọn. Thần tiêu ngũ lôi pháp, 5 vạn điểm thiện công. Thông qua giới thiệu, Bạch tử nhạc biết môn này lôi pháp Chính là một môn tính tổng hợp pháp thuật nhưng phân biệt thi triển kim lôi mục lôi thủy lôi hỏa lôi thổ lôi cuối cùng ngũ lôi hợp nhất hình thành thần tiêu ngũ lôi huy lực tuyệt luân chí ít đầy đủ hắn tại khai khiếu cảnh này cấp độ bên trong tung hành còn có môn này kiếm quyết, một kiếm phá vạn pháp 5 vạn điểm thi công huy lực như thế nào còn không thể biết nhưng chí ít danh tự đủ vằng rồi, từ hối đoái giá cả nhìn lại cũng tuyệt đối yếu không được hẳn là có thể trên phạm vi lớn tăng Phúc ta thi chuyển uy lực của phi kiếm Ít nhất phải so chiều dương kiếm thuật, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Bạch tử nhạc lại là yên lặng nhớ kỹ một môn kiếm quyết danh tự. Một cái lôi pháp, một cái kiếm quyết, hai môn pháp quyết cộng lại, liền lại là 10 vạn điểm thiện công. Ta thiện công, giống như không đủ dùng. Bạch tử nhạc một chút tính toán, trên mặt không khỏi khẽ giật mình, có chút khó có thể tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy bình thường. Hán trỗi cho lửa đều là cao cấp nhất pháp môn. Bình thường tu sĩ. Hồi đó hắn một môn đều muốn góp nhặt thật lâu, mà hắn duy nhất một lần chọn lựa ba bốn cửa. Đặc biệt là cảm giác gan toàn thiếu thốn tình huống dưới, chọn lựa Tử khí quan thần pháp thần minh thiên, lập tức 10 vạn điểm thiện công xung dưới, đương nhiên liền hoa có chút nhanh. Nhưng muốn để hắn liền như thế từ bỏ trong đó một môn, hắn trong lòng lại có chút không nỡ. Không câu nệ tại thần tiêu ngũ lôi pháp vẫn là một kiếm phá và pháp, cũng có thể trực tiếp tăng phúc hắn thực lực công pháp, mà lại đều có thiên về đối với hắn thực lực tăng phúc rất lớn, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Ta có nhất pháp, có thể trợ luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, cao nhất có thể tăng lên 3 tầng khai khiếu tỷ lệ, không biết trong môn thu nhận sử dụng, có thể cho ta ban thưởng bao nhiêu thiện công. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẳng đầu nhìn phía trương thiệu hoa, trầm giọng nói. chương 302, hai kiện linh khí, hai môn pháp thuật. Tăng lên khai khiếu cảnh 3 thành tỷ lệ. Trương thiệu hoa vừa trứng mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc, liền vội vàng hỏi, cái gì pháp? Ngũ phương thuần nguyên công. Bạch tử nhạc nhàn nhạc nói một câu sau đó liền ngậm miệng không đáp. Môn này công pháp, là hắn lúc đầu ngoài ý muốn đoạt được, kỳ thật muốn nói cỡ nào quý giá, cũng là chưa chắc, bởi vì môn này công pháp, chỉ đối luyện khí kỳ tu sĩ hữu hiệu. Nói là có thể gia tăng 3 thành đột phá vỡ khiếu cảnh tỷ lệ, nhưng cũng cần đem môn này công pháp, tu luyện tới viên mãn chi cảnh mới được. Càng đừng nói muốn tu luyện môn này công pháp, còn cần thu thập 5 loại ẩn chứa ngũ hành tiên thiên chi khí linh vật, nhờ vào đó nhóm lửa ngũ phương linh khiếu mới được chỉ này một điểm Tốn hao liền tuyệt sẽ không ít. Bất quá, coi như như thế, chỉ bằng lấy tu luyện môn này công pháp liền có thể tăng cường tiên pháp khai khiếu ba thành tỷ lệ điểm này, liền đủ để vô số luyện khí kỳ tu sĩ, xu thế chi như phụ. Chúng ta triều dương đạo phái, vốn là cổ vũ môn hạ đệ tử, đem riêng phần mình cơ duyên thu được công pháp, cống hiến cho tông môn bên trong. Cho nên cho ra ban thưởng đều cực kỳ phong phú. Nếu như như lời ngươi nói là thật, công pháp quả thật có thể gia tăng khai khiếu tỷ lệ ba thành. Ban thượng thiện công tất nhiên rất nhiều. Người chờ một chút lát, ta đi tìm Lãnh Lao tới. Lãnh Lao chính là Khai Khiếu Cảnh đỉnh phong cương giả, thực lực so với chúng ta nội vụ các các chủ đều càng hơn một bậc, chỉ bất quá tuổi tác cao, tăng thêm không có thân thuộc hậu đại, là lấy trưởng quản lấy trong môn tàng kinh các, kiến thức cực kỳ uyên bác. Nói Trương Thiệu Hoa liền vội vàng đứng lên, rất nhanh rời đi mà thất. Thế thế, Bạch Tử Nhạc cũng là không lo lắng cái gì, tiếp tục mở ra bảo vật hối đoán đồ, bắt đầu là xem Phía trên ghi lại tốt độ vật vô số, rất nhiều hắn thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhờ vào đó, hắn tại mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Chí ít về sau nếu như gặp đến, cũng không về phần xuất hiện gặp bảo mà không biết, xinh xinh bỏ qua tình huống. Sau nửa giờ, một cái tóc hoa dâm, có một cái thật dài mũi ưng lão giả cùng Trương Thiệu Hoa cùng nhau đi đến. Chính là ngươi có được có thể ra tăng khai khiếu tỷ lệ công pháp. Lão giả nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, nghi ngờ hỏi: "Không sai." Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, xoay tay một cái, xuất hiện một cái ngọc giản đồng, trực tiếp đưa tới. Ngọc giản này đồng bên trong, ghi lại tự nhiên không phải hoàn chỉnh ngũ phương thuần nguyên công, mẫu chốt ngũ hành linh vật mở ngũ phương linh khiếu, còn có cụ thể công pháp vận hành lộ tuyến, hắn đều không có ghi lại. Cũng không sợ bị người nhờ vào đó suy đoán ra phương pháp tu hành. Không sai, môn này công pháp từ trên nguyên lý đến nói, xác thực có gia tăng đột phá vỡ khiếu cảnh khả năng, ba thành tỷ lệ, cũng là không phải nói bừa Thậm chí nhờ vào đó, còn có thể làm cho luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ thực lực lại một lần nữa đạt được tăng gọn, vừa xa cùng cảnh giới tu sĩ. Nói đến nơi này, Lãnh Lao ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, tiếp lấy nói ra, chỉ bất quá môn này công pháp tệ nạn cũng rất rõ ràng, đầu tiên hẳn là cần mượn nhờ ngoại lực. Một cái khác thì là, muốn đạt tới công pháp miêu tả trình độ, cũng cần đầy đủ thời gian giải tu luyện mới được, xa không bằng phá chứng đan cùng khai khiếu đan. Tuy là nói như vậy, Lãnh Lao đối với môn này công pháp Kỳ thật mười phần tán thành. Trong lòng càng có chút hơn kinh ngạc, thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là ai sáng chế ra như thế một loại mở ra lối riêng công pháp. Vậy cái này công pháp có thể đổi đến bao nhiêu thiện công? Trương Thiệu Hoa hỏi vội. Một bên Bạch Tử Nhạc cũng lộ ra chú ý thân sắc. Toàn bộ tu luyện giới bên trong, công nhận có thể gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến khai khiếu cảnh tỷ lệ bảo vật mặc dù không ít, nhưng phần lớn đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, thưa thất mà khó tìm không tại chúng ta thảo luận liệt kê. Mai trong đó, có thể bị chúng ta nắm giữ, lại đại quy mô vận dụng, chỉ có hai loại. Một loại, chính là phá trứng đan, có thể trực tiếp gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ hai thành đột phá tỷ lệ. Một loại, chính là khai khiếu đan, không chỉ có thể trực tiếp tăng cường 3 thành đột phá tỷ lệ, càng có một loại thần kỳ sinh cơ chi lực, nhưng cam đoan người tu luyện coi như đột phá thất bại, cũng không về phần vẫn lạc. Đây cũng là chúng ta tiên pháp tu sĩ, có thể không ngừng tăng nhiều đồng thời dần dần phổn thịnh nguyên nhân. Mà ngươi môn này công pháp, lợi và hại đều cực kỳ rõ ràng, dù xa không bằng khai khiếu đan, nhưng so với phá trứng đan, vẫn là có nhất định ưu thế. Càng có thể tăng cường ta triều dương đạo phái nội tình, hàng năm đều có thể gia tăng nhất định khai khiếu cảnh tiên sư số lượng. Kể từ đó, 30 vạn điểm thiện công, chính là một cái thích hợp chỉ số. lãnh lao trầm tư một chút, mở miệng nói ra. 30 vạn điểm thiện công. Trương thiệu hoa nhịn không được lộ ra vẻ mình Nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt, cũng không khỏi toát ra một tia ghen ghét. đấu giá khai khiếu đan lấy được gần như 20 vạn điểm thiện công, lại tăng thêm lúc này 30 vạn, nhưng chính là 50 vạn. Toàn bộ giá trị bản thân, thế nhưng là so đại đa số khai khiếu cảnh trung hậu kỳ tiên sư, cũng còn muốn giàu có. Không có vấn đề. Bạch tử nhạc căn bản không có do dự, lập tức sẽ đồng ý xuống tới. 30 vạn điểm thiện công, nhưng không ít. hắn vất vả luyện chế khai khiếu đan, cũng mới bất quá thu hoạch 20 vạn điểm thiện công so sánh, lần này thu hạng, không chỉ có to lớn, hơn nữa còn nhẹ nhõm sắc thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, cống hiến công pháp, chẳng qua là duy nhất một lần mua bán, cùng luyện đan lại hoàn toàn khác biệt. Lần này, hắn nếu không phải không nỡ chính từ bỏ lựa chọn mấy môn công pháp, thêm nữa cái này ngũ phương thuần nguyên công, đối với hắn hôm nay đã không có tác dụng quá lớn, cũng sẽ không lựa chọn dâng ra. Thế là, tiếp xuống tới khẽ đảo giao tiếp, hoàn chỉnh công pháp giao ra. Bạch tử nhạc cũng thông qua tâm huyết lập thể, trừ phi mình người thân, thân truyền chi đổ, không phải trăm năm bên trong không được đem môn này công pháp ngoại chuyện mà ra. Sau đó 30 vạn điểm thiện công, liền tự động tiến vào hắn thân phận lệnh bài bên trong. Cái này tâm huyết lời thể, đối với ta ước thúc ngược lại là không lớn, chỉ cần bất loạn chuyển là được rồi, dù sao không hạn chế chính mình người thân cùng thân truyền chi đổ. Đưa tiễn lãnh lao, bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, trong lòng cũng là bương lòng Sau đó lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào bảo vật bảng hối đoái phía trên. Mặc kệ như thế nào, bây giờ ta trên người thiện công lại trở nên đầy đủ. Ngược lại là có thể đem ta trước đó nhìn chúng một chút bảo vật, lần lượt hối đoái ra. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền có quyết định. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tuyển định 4 kiện bảo vật. 2 kiện linh khí, 2 môn pháp thuật. Trong đó linh khí phân biệt là tật phong ngân dược phi toa, kim ti linh cương Châu Trong đó kim giác ngân dược phi toa. Chính là một kiện phi hành loại trung phẩm linh khí, ẩn chứa 36 loại địa sát cấm chế, không chỉ có phòng ngự bất phạm, có thể chống đỡ càng khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư một kích toàn lực, càng có được cực tốc, bình thường khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư đều khó mà đổi theo. Đồng thời, đang phi toa nội bộ, còn văn khắc một môn tên là tật phong thiểm cường đại độn thuật, bạo phát xuống, tốc độ kinh người, hơn xa khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Về phần Kim Ti Linh Cương Châu thì là một kiện 65 đạo địa sát Cấm chế thượng phẩm phòng ngự Linh khí có thể huyện hóa ra một đạo tơ vàng linh cương vòng bảo hộ gần như có thể phòng ngự bất luận cái gì công kích loại pháp thuật càng có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận pháp khí linh khí công kích chỉ có đối mặt một chút kim châm loại hoặc là đâm xuyên loại công kích thời điểm hiệu quả sẽ hơi yếu một bậc hai môn pháp thuật thì theo thứ tự là thần hành địa độn thuật cùng chính phản ngũ hành thuật thuật nếu như nói tập phong ngân dược phi toa là trời không trung bỏ chạy phát bảo Như vậy thần hành địa độn thuật thì là tại lục địa bên trong bỏ chạy pháp thuật. Thời khắc mâu chốt, thậm chí có thể trực tiếp chui xuống đất bùn đất bên trong, có chút huyền diệu. Về phần chính phản ngũ hành thuẫn thuật, tại phòng ngự pháp thuật phương diện, có lẽ cũng không phải là quá mạnh, nhưng đối với phi kiếm, phi đao trở đầm xuyên loại công kích phòng ngự, nhưng lại có ngăn cản, chậm chạm suy yếu uy lực công hiệu. Tương đương với thượng phẩm linh khí kim ti Linh Cương Châu một cái bổ sung. Bạch Tử Nhạc chi cho nên lựa chọn hối đoái cái này hai kiện linh khí cùng hai môn pháp thuật, cuối cùng vẫn là cùng lúc trước cùng thành đạo tông tông chủ một trận giao chiến có quan hệ. Trước đó một trận chiến, mặc dù cuối cùng chính là bởi vì đối phương thực lực hơn xa với mình, nhưng hắn vẫn là từ đó phát hiện mình mấy cái nhược điểm chỗ. Một, chính là tốc độ. Tốc độ không đủ để hắn đang chạy trốn thời điểm, nhẹ nhóm liền bị đối phương đuổi theo, tùy theo liền lâm vào cực kỳ bị động tình huống bên trong. Hai, chính là phòng ngự. Hắn vào công phương diện có bất diệt kim thân hộ thể kim quang, cũng là đủ. Trước đó một trận chiến bên trong, cũng phát huy ra coi như không tệ hiệu quả. Nhưng ở tiên pháp thực lực phương diện, hắn không chỉ có phòng ngự pháp khí khiến quyết, ưu liền phòng ngự pháp thuật, cũng mười phần thua thớt, chỉ có một môn cấp thấp pháp thuật linh quang thuần thuật. Đối mặt thực lực yếu kém đối thủ còn tốt, một khi gặp đến cảnh giới so với mình cao hơn, thực lực mạnh hơn mình tồn tại, liền lộ ra mười phần bị thua thiệt. Hai kiện linh khí, hai môn pháp thuật Tổng cộng tiêu hao ta 23 vạn điểm thiên công. Như thế, ta thiên công số lượng lại lần nữa chỉ còn lại có 4 vạn điểm rồi. Bạch Tử Nhạc Lặng Yên suy nghĩ, ánh mắt lại lã thu vào. 4 vạn điểm thiện công cũng không ít, trước đó hắn đã từng nghĩ tới góp nhặt 4 vạn điểm thiên công, đến hồi Đoái Phá Trướng Đan cùng khai khiếu đan. Chỉ bất quá bởi vì cần xếp hàng chờ đợi thời gian quá dài, tăng thêm chính hắn liền có được lò luyện đan cùng khai khiếu đan đan phường, cho nên hắn mới lựa chọn mình học tập thuật luyện đan, bắt đầu luyện đan. Linh thực bí Lục, 5000 điểm tiện công. Ngự thú túi, 9000 điểm tiện công. Đang lúc hắn Bạch Tử Nhạc Từ bỏ tiếp tục hối đoái thời điểm, đột nhiên nhớ tới động phủ bên trong viên kia thần bí linh thực mầm non, thế là liền giảng linh thực bí Lục cho đổi xuống tới. Về phân Ngự thú túi, thì là vì tiểu Hắc cầu chuẩn bị. Đối phương thực lực, mặc dù đã đạt đến cầu yêu trình độ, nhưng nhiều lắm là cũng liền tương đương với võ giả bên trong nội lực cảnh, ngay cả tam lưu cao thủ đều không bằng, rất dễ dàng liền bị liên lụy trực tiếp chết đi mà có linh thú đại lại khác biệt, trực tiếp đợi tại linh thú đại bên trong, không chỉ có càng thêm an toàn, cũng không về phần trở thành gánh nặng của hắn. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới chính thức đình chỉ chọn lựa, đối Trương thiệu hoa mở miệng nói ra, Trương tiên sư, ta đã chọn lựa tốt. Mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh từ nội vụ các bên trong đi ra, thẳng đến đi ra thật xa, hắn trên mặt mới toát ra một tia hương phấn. Lần này, hắn hào trịnh thiên kim, duy nhất một lần hao tốn gần như 50 vạn điểm công Tuyệt đối coi là đại thủ bút. Coi như chính hắn trước đó, cũng tuyệt không nghĩ tới, chính mình tốn hao sẽ như thế lớn. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới mình túi chữa vật bên trong đã tới tay đồ vật, hắn nhưng trong lòng cũng cảm giác đến một tia thỏa mãn, cảm thấy rất có trô giá trị. chương 303, Thất sát chân hỏa nhập môn. Từ khí quan thần pháp khai khiếu thiên cùng thần minh thiên, thần tiêu ngũ lôi pháp, một kiếm phá vạn pháp, còn có cuối cùng hối đoái hai kiện linh khí hai môn pháp thuật. Cái nào không phải có giá trị không nhỏ chi vật Nếu như là phổ thông tán tu, coi như trên người có 50 vạn khối linh thạch, đoán chừng cũng tuyệt kế không đổi được nhiều như vậy bi lực cường đại công pháp, pháp thuật cùng phát bảo. Theo bạch tử nhạc, lần này tuyệt đối là rất có chỗ giá trị. chí ít tại khai khiếu cảnh giai đoạn này, hắn đã không có nỗi lo về sau. Chỉ cần làm từng bước, vướng bước tăng lên cảnh giới, liền có thể tự nhiên chính tăng cường thực lực. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng cũng là một sướng, cảm giác đến có chút thỏa mãn. Bất quá! Đợi cho bạch tử nhạc nhớ tới trương thiệu hoa tại đem rất nhiều bảo vật giao cho hắn thời điểm cùng hắn nói lời, hắn nụ cười trên mặt, không khỏi thu vào, lông mày cũng đi theo hơi nhữ lên. Còn có trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải rời đi. Chiều dương đạo phái có được một hạng môn quy, trong môn đệ tử, phàm là đột phá đến khai khiếu cảnh tiên sư, đều nhất định muốn tại sơn môn bên ngoài, lịch luyện thời gian 3 năm. Bình thường đến nói, đều là bên ngoài đặt ở các nơi sản nghiệp, tiến hành chấn thủ. Cái này đã là đối với trong môn đệ tử rèn luyện càng là một loại đối ngoại uy hiếp. Trừ phi có đại sự phát sinh, không phải coi như trưởng môn đệ tử, đều phải tuân thủ. Hắn tuy là một vị có thể luyện chế ra khai khiếu đan nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Như thế cũng tốt, một mực ở tại Triều Dương đạo phái, mặc dù có chút an ổn, nhưng kỳ thật cũng có chỗ bất tiện. Đặc biệt là bây giờ công pháp đầy đủ, ta thực lực cảnh giới, tất nhiên sẽ theo hồn năng sung túc, mà nhanh chóng tăng lên. Nếu như bị người hữu tâm ý đến, Ngược lại là một cái phiền thoái. Bạch Tử Nhạc Yên lặng suy tư, cũng là có quyết đoán. So sánh với lúc trước hắn tinh dũng mạnh tiến, gần nhất hắn thực lực tiến bộ, sắp thực lộ ra có chút chậm chạp một chút. Bây giờ đã đã không có cảnh giới bình thường, hắn tự nhiên cần mau sớm đem mình thực lực tăng lên. Không câu nệ thế là võ đạo, vẫn là tiên pháp cảnh giới, đều là như thế. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng trấn định, khí tức cũng đi theo trầm ổn, đang muốn kêu gọi tiểu Hắc Cẩu tiếp tục đi đường, đột nhiên liền cảm giác được trên đỉnh đầu. Hư không có chút khuấy động Ông, hộ sơn đại trận, địa cực nguyên tử thần quang trận phía trên nổi lên một đạo gọn sóng, sau đó cũng chỉ thấy ba đạo thân ảnh, từ trận pháp bên ngoài, cấp tốc tiến vào sân môn. Ba vị khai khiếu cảnh tiên sư, bất quá đều lạ mắt vô cùng. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một tiêu nghi hoặc. Đối mấy vị này khai khiếu cảnh lạ mắt rất bình thường, hắn dù sao mới gia nhập chiều dương đạo phái không bao dài thời gian, duy nhất tiếp xúc cùng cảnh giới tồn tại cũng chính là trước đó cuộc đấu giá kêu hội. Chỉ là, để hắn nghi ngờ là, hắn từ mấy người kia trên thân, đều nhìn ra một cỗ thật sâu dã rời cùng chật vỡ, dường như lâu dài đi đường mà tới. Mà lại, hắn còn chú ý tới, trong ba người, có một người cánh tay, sóng vai mà đước, thật dài tay háo bên trên, ẩn ẩn còn có một chút tơm máu, một người khí tức tán loạn, mà ngay cả cảnh giới đều có chút bất ổn, chỉ có một vị khí thế có chút lang lệ người, cũng không nhận được cái gì rõ ràng thương thế. Bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Bạch tử nhạc trong lòng có phán đoán, chỉ là không biết, trận chiến kia kết quả, đến cùng như thế nào. Bất quá cái này dù sao cùng mình không quan hệ, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có có mơ tưởng. Không bao lâu, liền về chính đến động phủ chỗ lạc hà phong bên trong. Trở lại động phủ, bạch tử nhạc trực tiếp tiến vào mình tu hành mật thất bên trong. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, hắn trên tay lật một cái, liền có một viên màu vàng kim nhạt ngọc giàn đồng, xuất hiện ở hắn trong tay. Tử khí quan thần pháp, khai khiếu thiên. Ngọc giản đồng bên trong ghi lại, chính là tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên. Hít sâu một hơi, bạch tử nhạc đợi cho tâm tình của mình bình tĩnh xuống tới về sau, mới tử cho không bức bách, đem mình thần thức từ trong đầu của mình bên trong nô ra. Phúc! Một tiếng vang dọn, ngọc giản đồng cơ hồ là tại ngay lập tức, liền vỡ nát xuống tới. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cảm giác được có hải lượng, thuộc về tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tin tức, tràn vào trong đầu của mình bên trong. Thật lâu, bạch tử nhạc đôi mắt, mới chậm rãi mở ra, trên mặt lộ vẻ suy tư. Cung ta trong tưởng tượng, tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tu luyện, quả nhiên cùng quanh thân huyệt khiếu có quan hệ. Cả bản công pháp, kỳ thật chính là một cái phức tạp quanh thân huyệt khiếu vận hành đồ. Đợi cho công pháp bên trong chố ghi lại 369 mai huyệt khiếu toàn bộ bị nhân lửa, sinh ra trong suốt, tự nhiên là biểu thị người tu luyện đã tu luyện đến đỉnh cao nhất, trở thành một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên pháp tu sĩ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ Có chút có chút hưng phấn, bởi vì từng có tử khí quan thần pháp phần luyện khí cơ sở, là lấy hắn chỉ phí phí đi hơn một giờ thời gian, liền đem khai khiếu thiên phương pháp tu hành cho hoàn toàn lý giải thông thấu. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất bắt đầu tu luyện. Thâm tư trầm tĩnh, thể nội nguyên lực phun trào. Đậm đặc như chất lòng nguyên lực, tựa như dạt dào dòng nước, lại giống là nặng nghề vô cùng thủy ngân dịch, dựa theo công pháp phương pháp vận hành, chậm rãi lưu chuyển. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra. Có lẽ là đồng căn đồng nguyên duyên cơ, chỉ là một lần tu luyện, trong cơ thể ta nguyên lực liền triệt để thích ứng xuống tới, công pháp vận hành ở giữa, rất có như cánh tay sai sự cảm giác. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn căn bản không cần lại lần đem tử khí quan thần pháp tu luyện nhập môn, liền có thể trực tiếp dựa vào hồn năng tiến hành tăng lên. Ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, suy nghĩ chớp động. Quả nhiên chứng minh điểm này. Tốn hao 3 vạn điểm hồn năng, nhưng nhóm lửa một viên huyệt hiếu. Một viên huyệt hiếu, liền cần tiêu hao 3 vạn điểm hồn năng, 369 mai huyệt hiếu, cần tiêu hao hồn năng, chẳng phải là tại ngàn vạn trở lên. Quả nhiên, theo thực lực tăng lên, cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng, cũng bắt đầu tăng vọt. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, cũng không khỏi cảm giác đến một tia gian nan. Coi như hắn bây giờ chỉ là đợi tại động phủ bên trong, mỗi ngày liền đều sẽ có hơn 1 vạn điểm hồn năng nhập trướng. Nhưng dùng cái này tính toán, hắn cũng chỉ ít cần thời gian 3 năm, mới có thể đem mình thực lực tăng lên tới khai khiếu cảnh định phong. Mặc dù cái tốc độ này, kỳ thật đã có thể tính được là có 102 lập tức, so với thiên linh căn tu sĩ, cũng mạnh hơn vô số lần, nhưng cái này, tự nhiên khó mà để hắn thỏa mãn. Dù sao, trừ tiên pháp cảnh giới bên ngoài, hắn còn có võ công, pháp thuật chờ tăng lên mình thực lực thủ đoạn công pháp cần tăng lên. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng hắn vẫn là rất nhanh lựa chọn đem cái này mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được độ ngực mình một buồn mực, tận lực bồi tiếp nóng lên, một viên huyệt thiếu đã tản mát ra hồng ánh quang huy, ở trong cơ thể hắn lấp lánh. Huyệt thiếu đốt lên. Bây giờ, trong cơ thể hắn bị nhen lửa huyệt thiếu, liền từ trước đó thiên địa 2 khiếu, ngũ phương linh khiếu tổng cộng 7 viên, tăng thêm đến 8 cái trình độ. Nguyên lực trở nên hùng hậu một chút, lúc tu luyện Đối với thiên địa linh khí lực kéo, cũng có chút tăng lên một chút, cái khác, giống như biến hóa không lớn. Bạch tử nhạc hơi cảm ứng, rất nhanh liền có phán đoán. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, chỉ là một viên huyệt khiếu bị nhanh lửa, đối với hắn tăng lên kỳ thật rất có hạ. Nếu như duy nhất một lần tăng lên 10 cái, 20 mai, cảm giác tự nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, liền xem như đem 10 cái 20 mai huyệt khiếu cùng nhau nhóm lửa, với hắn thực lực cảnh giới cũng đều không có cái gì quá lớn tăng lên cùng cải biến là lấy hắn một chút cân nhắc, liền tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ. Dù sao, hồn năng quá ít, đến bây giờ, hắn cũng chỉ còn lại có 47 vạn điểm. Ngay sau đó, bạch tử nhạc thần thức lần nữa tại túi chữ vật bên trong quét qua, rất nhanh liền có mấy thứ đồ vật, bị hắn lấy ra. Tật phong ngân dược phi toà, kim ti linh cương trâu, bốn cái tử kim hổ lô cùng bốn cái ngọc giàn đồng. Theo thứ tự đem mấy thứ đồ vật để ở một bên, bạch tử nhạc thần thức phân biệt quét qua kia bốn cái ngọc giàn đồng. Trong chốc lát Bốn cái ngọc giản đồng lần lượt vỡ nát, hải lượng tin tức tràn vào. Bạch Tử Nhạc trong đầu liền phân biệt nhiều hơn thần tiêu ngũ lôi pháp, một kiếm phá vận pháp, thần hành địa độn thuật cùng chính phản ngũ hành thuận thuật bốn môn pháp thuật phương pháp tu luyện. Hao tốn một chút thời gian làm ra trình lý, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, tạm thời từ bỏ tu luyện dự định. So sánh cùng nhau, tự nhiên là trước đem một môn rất nhanh liền có thể nhập môn pháp thuật, trước tu luyện nhập môn lại nói. Về phần tật phong ngân dục phi toa cùng kim ti linh cương châu hai quyển linh khí tế luyện, cũng tương ứng bị hắn áp sau. Thế là, hắn trực tiếp cầm lên kia bốn cái tử kim hồ lô. Huyết sát chi khí, ôn sát khí, độc sát khí, còn có gió cương sát khí. Bốn loại sát khí đầy đủ, ta hẳn là có thể rất nhanh liền đem Thất sát Chân Hỏa pháp thuật này cho tu luyện nhập môn. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đầu tiên cầm lên một cái tản mát ra hối hối huyết quang tử kim hồ lô, cẩn thận mở ra, tại một cô mảnh liệt mà đậm đặc huyết sát chi khí xông ra nháy mắt, thần thức liền nhẹ nhàng nằm đi lên, có chút một quyển. Liền giảng một kia huyết sát chi khí rút ra mà ra, cuốn vào trong cơ thể của mình, cẩn thận luyện hóa. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Rất nhanh đạo này huyết sát chi khí bị hắn hấp thu, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, cảm giác được thất sát chân thân tiến độ tu luyện quả nhiên tăng lên 1%, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, tiếp lấy lại lần nữa rút ra ra một phần huyết sát chi khí, tiếp tục luyện hóa. Như thế, không biết 5 tháng, thời gian một ngày trôi qua, bạch tử nhạc buông xuống huyết sát chi khí tử kim hồ lô cầm lên cái thứ hai hồ lô. Theo nếp bảo chế, hắn bắt đầu luyện hóa hấp thu. Một ngày, hai ngày, 3 ngày, Thất Sắt Chân Hỏa tiến độ tu luyện cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. 51%, 57%, 68%. Theo cuối cùng một sợi gió cương sát khí quấn vào trong cơ thể của hắn, bị hắn triệt để luyện hóa. Ông. Đột nhiên, một tiếng rung động, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, dống cảm giác được trong cơ thể của mình, đột nhiên có một đóa ngọn lửa sinh sôi như trong do ánh đến, có chút chập chờn, trong cơ thể hắn giãy lên. Đồng thời đoán này ngọn lửa, mười phần quỷ dị, bày biện ra hoàn toàn màu đen kịt, tựa như ẩn chứa kinh khủng uy năng, nhưng ở bạch tử nhạc thể nội, lại sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thất sát chân hỏa, nhập môn. Chương 304, bảo cái tụ linh thụ. Mà tại hắn phía dưới, đang đứng mấy vị tiên pháp tu sĩ. Trong đó một người tay trái sóng vai mà đức, một người khí tức tán loạn, một người khuôn mặt nghiêm nghị Chính là bạch tử nhạc trước đó thấy ba người. Thêm một năm nữa, huyền không chiến thuyền liền muốn giáng lâm. 12 cái danh ngạch tranh đoạn, tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt. Vì chiếm cứ một cái danh ngạch, từng cái tông môn uy tín lâu năm cường giả, khả năng đều sẽ xuất thủ. Các người tao ngộ chăn giết, rất có thể chính là cùng chuyện thế này có quan hệ. Trung niên tu sĩ si ánh mắt rơi vào mấy người trên thân, nghiêm sắc mặt, nói ra, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, các người tận lực không nên đi ra ngoài, an tâm đợi tại trong tông môn dưỡng thương. Vâng, trưởng môn. Thụ thương hai người liền vội vàng gật đầu. Chỉ có khí thế kia lăng lệ thanh niên có chút không cam lòng, nói ra, "Sư tôn, 12 cái danh ngạch tranh đoạn, 30 năm chỉ có một lần cơ hội. Cơ hội này không chỉ là chúng ta Triều Dương Đạo phái tại tranh, Cửu Hoa Tiên cung, Cổ Thần giáo, Côn Ngô kiếm phái đều tại tranh. Bang vào ta thực lực, tại Triều Dương Đạo phái trẻ tuổi một đời bên trong còn tính không được tuyệt đỉnh, đợi tại tông môn, không trải qua ma luyện, chiến đấu" căn bản không có khả năng, có bất cứ cơ hội nào. Đệ tử vẫn là muốn bắt trước 30 năm trước Trần sư huynh, lấy khai khiếu cảnh sơ kỳ tiền pháp cảnh giới, cầm kiếm giang hồ, trong một năm đăng đỉnh, có được một cái danh ngạch. Đệ tử bây giờ đã có khai khiếu cảnh trung kỳ cảnh giới, không nói vượt qua Trần sư huynh năm đó, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Ngay vậy, cái khác ánh mắt hai người bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia thần thái. Trần sư huynh sự tích, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe nói tự nhiên càng thêm cảm động lây, cũng càng để bọn hắn chấn động. người có biết, đại tranh chi thế, loạn tượng liên tục xuất hiện, trần hữu đạo trải qua, thế nhưng là cựu tử cả đời. Vạn hồng ánh mắt sâu kín nói, đệ tử đã có chuẩn bị tâm tư. Đoạn chính tinh nói nghiêm túc, ai, đi thôi. Vạn hồng nhìn lấy mình đệ tử, phát ra thở dài một tiếng. Thất sát chân hỏa nhập môn. Bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng với tay. Trong chốc lát, tại bạch tử nhạc trên ngón tay Lạng yên hiện ra một đóa đen như mực, có chút dao qua lấy hỏa diễm. Ánh mắt tại tu hành mật thất bên cạnh nhất chuyển, hắn rất nhanh liền nhìn thấy, tại tu hành mật thất bên dưới, có một cái trần chuỗi ra hòn đá. Cái này hòn đá to lớn mà cứng rắn, tăng thêm lâu dài bị linh khí xâm nhập, độ cứng mạnh, đã có thể so với tinh thiết. Bạch tử nhạc tiện tay vung lên, liền đem trên tay màu đen ngọn lửa, ném đi đi lên. Phúc! Ngọn lửa màu đen bám vào mà lên, vô thanh vô tức ở giữa lang tràn. Trực tiếp liền đem kia to lớn hòn đá thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn lửa màu đen kia dư lực không giảm, trực tiếp tại nguyên chỗ thiêu đốt ra một cái to lớn cái hố, lúc này mới bởi vì lực lượng hao hết mà dập tắt. Ngọn lửa này nhiệt độ, thật mạnh, so với điện hỏa đều càng hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt thiêu đốt mà ra hố to, bên trong kia tựa như nhàm tương chất lỏng, sáng dược sinh huy, thực sự để hắn có chút chấn kinh. Lúc này mới chỉ là nhập môn a, nếu như đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, Như vậy hỏa diễm uy lực, nên sẽ cỡ nào cường đại. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cơ hội không kịp chờ đợi, liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 347.535 điểm hồn năng, có thể đem thất sát chân hỏa tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Ông. Hư không chấn động, có chút văn mèo bạch tử nhạc trên thân không khỏi tản mát ra một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thề nội ngọn lửa màu đen tại bên trong đan điền bên trong tăng vọng, kịch liệt lan lột, tựa như màu đen hỏa Long tản mát ra bạo ngược mà kinh khủng khí tức. Trong đầu, vô tận có quan hệ thất sát chân hỏa pháp thuật cảng ngộ huyền rượu trong tim chảy xuôi, một kia kỳ tư rượu tưởng, các loại tinh rượu vận dụng, để hai mắt của hắn bên trong hiện lên thông minh quan mang. Thất sắt chân hỏa, viên mãn. Lúc này cái này pháp thuật uy lực. Bạch tử nhạc trải nghiệm, minh ngộ, lại nhất thời tìm không thấy nhưng cùng chi so sánh thủ đoạn Mặc dù tại tinh diệu trình độ phương diện, sao yếu tại tiên võ đại thủ ấn, nhưng chỉ luận lực phá hoại cùng bạo ngược trình độ, nhưng lại càng có thắng chi, có thể xưng củng bố. Duy nhất một lần tiêu hao gần như 35 vạn điểm hồn năng. Như thế, ta hồn năng số lượng, lại lần nữa rơi xuống đến chỉ còn lại 15 vạn điểm trình độ. Bạch tử nhạc trong lòng thở dài, rõ ràng cảm giác đến hồn năng không đủ.